mọi người nghe vậy không phản bác được sự thật cũng là chuyện như vậy trái lại ngẫm lại một cái thợ thủ công có thể làm cho thiên hạ đều biết lưu bị càng là ủy thác trách nhiệm tự có chỗ bất phàm cũng không có gì tốt kinh ngạc ca gặp mã siêu buồn giận khó bình bàng đức cầm đề tài rời đi chỗ khác t a o mày nói cái này dương bình quan địa thế hiểm yếu nếu là cường công chính là đánh hạ quân ta hao tổn tất n h i ê n cự chỉ sợ khó mà tiến chiếm hắn trung nhưng này ngụy diên lại không chịu ra khỏi thành tác chiến xem thái độ chỉ sợ rất khó cầm r ụ xuất quan tới một tên khác tướng lĩnh lắc đầu thở dài cái này dương bình quan dễ thủ khó công đổi lại là người nào chỉ sợ cũng sẽ không chủ động xuất binh mã siêu go go cái bản sau đó nhìn về phía bàng đức nói vừa rồi ta quan dương bình quan địa hình phát hiện phía tây sơn phong có chút dốc đứng khiến cho sáng ngươi mang một đạo nhân mã nhìn xem có thể hay không tìm tới lên núi đường đi nếu có thể tìm tới liền lên núi chiếm cư cao điểm ngày mai khai chiến thời điểm từ trên núi hướng về này quan trung bắn tên hoặc là ném mạnh hòn đá bang đức nghe vậy ánh mắt sáng lên ngẫm lại dương bình quan hai bên sân thế gật đầu nói nếu có thể tìm được đường đi chiếm cư cao điểm thì dương bình quan bên trong binh mã điều động cầm có thể thu hết mắt mã siêu gật gật đầu hắn ở phương diện này có sói nhạy cảm chỉ là mới tới liền phát hiện dương bình quan vấn đề hoặc là cũng không thể nói là vấn đề dương bình quan xây rưỡi lưng vào núi hai bên sơn ngai dốc đứng chim bay khó l ọ t cũng là dương bình quan thiên nhiên bình t h ư ớ n g chính là dân bản xứ cũng không biết có hay không lên núi đường tự nhiên cũng sẽ không là vấn đề chỉ là đối với mã siêu tới nói coi như không có đường vì là có thể mau sớm công phá dương bình quan hắn cũng phải mở ra một con đường tới ngoài ra do dự một chút mã siêu nhìn về phía bàng đức nói này dương ngang nhưng có dị động cuối cùng vẫn là cảm thấy có chút không yên lòng dù sao lần này tấn công hàn trung dương ngang hẳn là theo quân m ớ i đúng nhưng hắn lại chủ động yêu cầu c h ấ n thủ hậu phương đến đây hán trung trên đường mã siêu càng nghĩ càng thấy đến có chút không đúng bá chiêm truyền đến tin tức xem này dương ngang có chút án phận thậm chí chủ động phân ra binh quyền cho bá bà chiêm b a n g đức lắc lắc đầu nói đi thôi mau sớm công phá cái này dương bình quan chỉ cần cầm xuống hán trung không sợ hắn chơi lửa gạt có chút bực bội k h o á t k h o á t tay ra hiệu mọi người lui ra b a n g đức đối mã siêu túi người hành lễ về sau cùng người khác cầm cùng một chỗ rời khỏi doanh trướng chỉ còn lại có mã siêu ngồi tại vị trí của mình nhắm mắt không nói chương hai trăm năm mươi ba số mệnh vừa mới xuống một trận mưa lớn nhường cho con ngọ cốc bên trong vốn là nhấp n ô đường càng thêm chất nước tuy nhiên cái này nửa trước đoạn hệ thống đã xây xong nhưng bởi vì trước mắt cục thế duyên cớ lưu nghị cũng chỉ là tại cái này nửa trước đoạn tới thi công về phần nửa đoạn sau chỉ có thể chờ đợi chiến tranh kết thúc lại nói dân phu bị trả về một nửa cái này sửa đường cũng không phải là không ràng buộc sửa đường một ngày trăm tiền giá cả cũng không kém cho nên cũng vô dụng lo lắng đến lúc đó không triệu tập được người mắt thấy đường núi khó đi vì ngăn ngừa xuất hiện không tất yếu thương vong mưa lớn qua đi lưu nghị để cho thợ thủ công bọn họ thả hai ngày nghỉ tiền không có nhưng mỗi ngày một bữa cơm vẫn là cung cấp lưu nghị đến khi trong doanh trướng một tòa cự đại xa bản chiếm cứ doanh trướng c h ỉ ít một nửa không gian cái này từ dương bình quan đến tử ngọ cốc vùng này sơn xuyên hà lưu đều hiện ra tại cái này xa bản phía trên lưu nghị cẩn thận so với lấy địa đồ trong khoảng thời gian này hắn trừ đốc công bên ngoài làm nhiều chuyện nhất cũng là tại dẫn đường chỉ huy giới dò xét địa hình mấy tháng hạ xuống từ dương bình quan đến từ ngõ cốc bên này địa hình sông núi tại lưu nghị trong lòng giống như trong lòng bàn tay xem văn sau đó mới làm ra cái này x a bàn không nói hoàn toàn giống như lúc nhưng đại khái tỷ lệ cùng địa hình địa vật là không có sai thứ này đối với lưu nghị tới nói tác dụng lớn nhất cũng là dùng để hoàn thiện chính mình thiết kế đương nhiên đ ặ t ở trên quân sự cũng đồng dạng áp dụng có tòa này x a bàn Chỉ cần địch thám thám tình thời, nhân tĩnh, động tới báo báo mã đưa tới tình báo kịp thời. Địch nhân động tính, đối với kịp lưu nghị tới nói chỉ ă n bản k ô n nào bí ẩn đáng nói. Nơi đây muốn hình muốn trượng nhất trượng trượng Nghị g giá có chút cầu trước cầm thức tấc, cao có c phải h bắt một tòa tốt, quát làm dài bao bí đây đỡ dâu vòm, Lưu nghị chỉ một chỗ khe n núi vị trí đối với bên cạnh công tượng nói bọn dân phu tuy nhiên đình chỉ công tác nhưng lưu nghị bên này mỗi ngày đều sẽ cẩn thận đối với đường thiết kế tiến hành chỗ rất nhỏ sửa chữa tiên sinh Tại đây chúng ta trước trượng thức tấp đi giá đây đó đỡ chúng cũng nhìn không vận qua, một tên công tượng cao mày nói giá đỡ là lấy đúc bằng sắt tạo mà thành thời đại này nhưng không có mối hàn kỹ thuật những này giá đỡ nhất định phải hiện tại công xưởng bên trong chú tạo đi ra sau đó lại đi lên tiến đưa lưu nghị là nghiên cứu ra xi măng nhưng này cũng chỉ là xi măng không phải đổ bê tông muốn chỉ dựa vào xi măng để hoàn thành kiến tạo là không thể nào giá đỡ dọn xong về sau còn cần trải một tầng tấm ván gỗ sau đó lây xi măng gạch đá kiến tạo những này nan đề tại tử ngọ cốc bên trong chỗ nào cũng có cái này ta cũng nghĩ qua lưu nghị gật gật đầu nhìn xem một đám thợ thủ công nói có thể thử một chút cầm những này giá đỡ chú tạo thời điểm làm thành chuẩn mao kết cấu kể từ đó có thể đem chi này đỡ phá giải thành từng cây vận chuyển tới chỗ về sau lại đi lắp ráp hắn chú tạo kỹ năng đã lúc cấp loại này độ khó cao đồ vật trước kia rất khó chú tạo đi ra nhưng bây giờ theo độ nóng trong lò vấn đề giải quyết đã có thể tiến hành đơn giản một chút dung luyện thao tác tuy nhiên làm được như vậy giá đỡ không có trực tiếp một cái chỉnh thể kiên cố nhưng cầu nối loại này kiến trúc xuất hiện thuộc tính đại đa số đều sẽ có kiên cố ổn định loại hình thuộc tính hẳn là có thể đền bù phương diện này không đủ có thể thử một lần mấy tên thiết tượng nghe vậy nhưng là ánh mắt sáng lên bọn họ là mặc thành thời điểm liền theo lưu nghị bản thân liền có nhất định thiết tượng cơ sở những năm gần đây đi theo lưu nghị vào nam ra bắc cũng không chỉ là đơn giản rèn sát nhiều khi cũng là cần vượt qua một chút khó khăn thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi trước tiên thử làm đến một bộ nếu là có thể thực hiện về sau cầu nối kiến tạo liền dùng cái này không qua cầu dưới x ả nhà phương giá đỡ lại không thể như vậy lưu nghị gật đầu cười nói tiên sinh yên tâm chúng ta biết nên làm như thế nào mấy tên thiết tượng đáp ứng một tiếng có ý nghĩ này đón lấy rất nhiều vấn đề đều có thể dùng dạng này phương pháp tới làm thậm chí có người đề nghị thử một chút làm một cái dài ba mươi trượng đại hình giá đỡ cứ như vậy riêng là cái này đại hình giá đỡ về sau tân quân chí ít có thể làm cho quân đội thiếu đi ba mươi dặm sơn đạo lưu nghị không có trực tiếp đồng ý nhưng có thể thử một lần nếu là thật thành công cái này từ ngọ cốc con đường chỉ là tại về khoảng cách liền có thể tiết kiệm một nửa khoảng cách từ hán trung xuất phát nước ngọ cốc đến rời đi tần lĩnh từ trên bản đồ đo lường tính toán khoảng cách nếu cũng liền hơn ba trăm dặm nhưng trên thực tế dọc theo con đường này dưới núi vùng núi chân chính đi đường trình là địa đồ khoảng cách gấp hai thậm chí gấp ba nếu như có thể dựng ra ba mươi trượng dài như vậy bờ d í t với lại có thể vững chắc lời nói có thể tiết kiệm đường cũng quá nhiều nhưng cầu nối thiết kế cũng không phải đơn giản dựng cái cầu liền xong việc cái này bên trong muốn cân nhắc đồ vật rất nhiều riêng là dài ba mươi trượng bờ d í t lại là treo lơ lửng giữa trời tiên h như thế ừ a trọng vấn nào g đề ả phải giải i loại tới nói, giới nhiều tới quyết quyết thuật cầu muốn cầu lấy này, thế trước mắt trình thân rất thứ thân thể. t gánh những phương vác, các như nào định vấn vấn vững chỉ chắc cố làm đề, độ đề kỹ sợ sinh hoàng trung bước nhanh đi tới đối lưu nghị thi lê nói lao tướng quân chuyện gì lưu nghị gặp hoàng trung sắc mặt ngưng trọng biết là giống như quân sự tương quan phất phất tay trong t r ư ớ n g công tượng biết lẽ phải rút đi phát hiện t à u quân tung tích hoàng trung trầm giọng nói ồ có bao nhiêu người lập tức lưu nghĩ ngay vậy liền vội vàng hỏi người phương nào lanh binh cũng không phải là đại đội nhân mã chỉ là phát hiện t à u quân thám báo tiếu thám sợ tiết lộ hành t u n g là lấy không dám tới gần quá hoàng trung lắc đầu thuộc quân am hiệu sơn địa chiến phái ra thám báo phần lớn là tinh nhuệ cho nên ỉ vào đối với địa hình thích đứng tính mạnh có thể ẩn tàng hành tích không có bị địch nhân thám báo phát hiện cái này nếu là ở bình nguyên địa đái lời nói nhưng là không còn dễ dàng như vậy có biết đại khái phạm vi lưu nghị chỉ chỉ sa bàn ra hiệu hoàng trung cầm đối phương vị trí tiêu ký đi ra bình thường thám báo dò xét tình báo đều có một thứ đại khái phạm vi biết thám báo vị trí đối phương chủ lực chỗ đại khái khu vực liền có thể đoán ra được vùng này hoàng trung tại sa bàn bên trên xem phim khắc về sau dùng ngón tay chỉ đại khái vị trí xem tình huống quả nhiên là nước buổi trưa đường không ngờ đi vào tần lĩnh trăm dặm lưu nghị nhìn xem vị trí kia hơi kinh ngạc nói phái ra mấy tên tinh nhuệ thám báo dọc theo vùng này dò xét tận lực chớ có bị phát hiện ba người một đội nếu thật bị phát hiện làm sạch sẽ chút con đường này hiểm yếu thám báo chưa quen thuộc đường lạc đường hoặc là trượt chân rơi sườn núi cũng là chuyện thường nhưng nhớ lấy phải cẩn thận không xác định tình h u ố n g dưới tận lực tránh đi đối phương thám báo cần phải tìm hiểu rõ ràng đối phương vị trí cụ thể cùng binh mã bao nhiêu lưu nghị không để cho phái thêm thám báo nhiều người rất có thể bại lộ trước đó là không xác định tàu quân sẽ hay không khai thác đánh lén phương thức với lại cũng không biết đối phương sẽ hay không nước n g ọ cốc g cho nên khai thác là nghiễm tung lưới phương thức bây giờ như là đã biết đối phương cũng là nước n g ọ cốc g tự nhiên không thể lại phái nhiều người như vậy tăng thêm bại lộ mạo hiểm bất quá lần này dò xét người nhất định phải là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ hoàng trung gật gật đầu hắn cũng là ý tứ này dương bình quan bên kia chiến sự như thế nào lưu nghị nhữ mày hỏi từ n g ọ cốc g bên này tất nhiên xuất hiện t à o quân tuy nhiên còn chưa tiếp địch nhưng dương bình quan b ê n kia không sai biệt lắm cũng nên đánh nhau những ngày qua lưu nghị một mực đang vội vàng sửa đường sự tình đối với dương bình quan bên kia tình báo biết nhưng là không nhiều mã siêu đã ở ngày hôm trước xuất quân đến dương bình quan song phương đã giao thủ qua hoàng trung là phụ trách những chuyện này dương bình quan tin tức hôm qua đã chuyển tới mã siêu lưu nghị chép miệng một cái cái này nội dung cốt truyện giống như trong lịch sử không giống nhau lắm hoặc là nói toàn bộ lộn xộn chỉ là không biết còn có hay không cơ hội chiêu hàng mã siêu tuy nhiên nhân phẩm không ra sao nhưng nếu có thể đem mã siêu chiêu tới lời nói về sau xuất binh tây lương quan trung mã siêu tác dụng thế nhưng là không thể bỏ qua thần uy thiên tướng quân tại khương nhân bên trong sức ảnh hưởng thế nhưng là rất cao có mã siêu tại chỉ cần bên này chuẩn bị kỹ càng xuất binh tây lương bên kia khương tộc chí ít có thể lấy tranh thủ lại đây trực tiếp liền có thể chiếm được tiên cơ phái người thông chi văn trường tìm cơ hội trước tiên trọng thương này tây lương quân lưu nghị nhìn xem dương bình quan vị trí cười nói hạn tại dương bình quan lưu không ít chuẩn bị ở sau tuy nhiên muốn chiêu mã siêu tới nhưng nếu như mã siêu quá mạnh lấy mã siêu tính tình có thể xảy ra vấn đề cho nên mặc kệ có thể hay không chiêu hàng mã siêu trước phải đem mã siêu thủ hạ thực lực cho suy yếu một phen chờ đến có cơ hội chiêu hàng thời điểm mã siêu tiến vào hàn trung cũng là không nổi bao nhiêu bậc nước tốt nhất phái đi thuộc trung giúp lưu bị đi lưu nghị cũng không có tâm tư xử lý những này bực mình sự tỉnh ây hoàng trung gật đầu đáp ứng một tiếng tuy nhiên không biết lưu nghị vì sao lại có dạng này cách nghĩ nhưng tất nhiên lưu nghị nói tự nhiên có lưu nghị suy tính huống chi mã siêu là địch nhân hoàng trung tự nhiên không cần thiết là địch nhân suy nghĩ nhiều như vậy từ ngọc cốc một bên khác mắt thấy hai tên t à o quân bởi vì vô ý trượt chân rơi xuống vách núi bên người binh sĩ、si、muốn kéo cũng không kịp phó tướng t à o vinh đi vào hạ hầu hên bên cạnh nói tướng quân vừa mới xuống mưa to đường vốn là khó đi bây giờ càng là chất ướt không bằng trước tiên nghỉ ngơi một ngày rồi đi không m u ộ n hạ hầu huyên từ từ dưới chân bùn lắc lắc đầu nói chúng ta mang theo quân lương vốn cũng không nhiều giờ phút này nếu là tu trình sợ khó đi ra cái này từ ngõ cốc để cho các tướng sĩ r a tốc hành quân d ê u c ậ n dưới chân trượt đi hạ hầu huyên một phát ngã sấp xuống may mắn tào vinh tay mắt lanh lẹ một cái níu lại hạ hầu huyên tướng quân cẩn thận tào vinh cầm hạ hầu đồn kéo lên có chút nghĩ mà sợ nói hạ hầu huyên yên lặng gật gật đầu lòng còn sợ hãi nhìn xem này vượt sâu vạn t r ư ợ vội vàng quay đầu không dám nhìn nữa đi theo chúng tướng sĩ cùng một chỗ dán vào vách núi cẩn thận từng bước một dịch chuyển về phía trước hơn trăm trượng đường núi đã đi hơn một lúc thần mới đi qua để cho các tướng sĩ cầm chân bùn biến mất lại đi hạ hầu huyên dừng lại ngồi tại bên đường trên tảng đá thở dây ở trên tảng đá đem giày bùn trừ bỏ vừa rồi mặc vào nhìn về phía trước s â n đạo đối tảo vinh dặn dò Ê! tào vinh gật gật đầu để cho các tướng sĩ trước tiên thanh lý giày hạ hầu huyên thì lấy ra địa đồ đến xem bọn họ hiện tại đi vào cái này từ ngõ cốc cũng bất quá trăm dặm lại hướng phía trước chí ít vẫn phải đi hai trăm dặm đường cái này mỗi ngày chỉ có thể đi hơn mười dặm cái tốc độ này cũng chỉ mới vừa có thể tới làm sao có thời giờ dừng lại nghỉ ngơi mắt thấy các tướng sĩ thanh lý không sai biệt lắm hạ hầu huyên đem địa đồ ôm vào trong lòng tiếp tục thúc giục các tướng sĩ tiến lên Trưng 254, đoạt vùng núi chiến. từ ngõ cốc tuy nhiên phát hiện tung tích địch nhưng trước mắt tới nói dương bình quan mới là chủ chiến trường mã siêu xua binh tới c ô n g ngày thứ hai trong tưởng tượng tiến công nhưng lại chưa tới đến ngụy diên đứng tại đấu cùng phía trên xa xa nhìn ra xa mã siêu này quân doanh đã thấy tây lương quân đồng thời không xuất binh trí tướng ngược lại tại tích cực kiến thiết doanh trại một bộ chuẩn bị giống như ngụy diên đánh đánh lâu dài bộ dáng không nên a ngụy diên từ đấu cùng bên trên xuống tới n h u mày suy tư theo hắn biết mã siêu tình cảnh cũng không tốt lần này tấn công hắn trung cũng là vì chính mình phát triển sinh tồn không gian tùy thời đối mặt tạo quân uy hiếp cho nên mã siêu không có khả năng có thời gian giống như chính mình đánh đánh lâu dài m ớ i đúng mà chính là muốn tốc chiến tốc thắng thương quân một tên tiểu giáo bất thình lình chạy tới đi vào ngụy diên bên người không người nói trên núi truyền đến tin tức phát hiện tây lương quân tung tích trên núi ngụy diên khẽ giật mình lập tức kịp phản ứng lúc trước lưu nghị tới dương bình quan thời điểm đối với thành phòng thiết kế cũng không có quá lớn cải biến ngược lại là tại hai bên làm lên xuống bậc thang bởi vì bên này không có thủy lực có thể dùng cho nên lưu nghị làm lên xuống bậc thang là dựa vào nhân lực lai t h ă n g hàng hai cái lên xuống bậc thang phân biệt cùng đi dương bình quan hai mặt trên vách đá hai mặt sơn thạch dốc đứng người ở hy l ư u đến chính là phụ cận t ợ săn cũng ít có biết lên núi đường đi ngụy diên tự nhiên cũng không nghĩ tới mã siêu vừa tới l i ề n bắt đầu tính kế hai bên đỉnh núi ngụy diên ngẩng đầu nhìn một chút hai mặt đỉnh núi cái này nếu là hai mặt đỉnh núi bị chiếm vậy cái này dương bình quan trọng những bị địch quân xem toàn diện thấu thấu mỗi ngày vẫn phải đứng trước tử vong nguy cơ có trời mới biết tùy tiện thế nào xuống một miếng thạch đầu tới có thể hay không nện ở trên đ ầ u mình điểm một đội nhân mã theo ta lên núi nghĩ rõ ràng những n à y ngụy diên trực tiếp mang đám người ngồi lên xuống bậc thang lên núi cái này lên xuống bậc thang càng giống cái xe cáp trên đỉnh núi chuyên môn làm tổ hợp dòng dọc một lần có thể gánh chịu mười người lên núi phía dưới có vòng lan chỉ cần ba người ở bên trong hành tẩu liền có thể kéo động trên núi dòng dọc cầm lên xuống bậc thang mang lên đi có chút thuận tiện ngụy diên cũng không khỏi không bội phục lúc ấy lưu nghị nhãn quang liếc một chút liền nhìn ra cái này dương bình quan ngược điểm đồng thời tại đỉnh núi kiến thiết trạm gác địch quân nếu muốn chiếm lĩnh đỉnh núi bên này có thể ngay đầu tiên phát hiện lên xuống bậc thang luôn luôn đến đỉnh núi về sau ngụy diên đi ra sau đó mệnh lên xuống bậc thang tiếp tục công việc đỉnh núi địa phương cũng không nhiều nhiều nhất có thể chứa được hai ba trăm người lưu nghị còn ở nơi này liên quan đến kiến tạo một tòa tiểu hình s â n trại bên trong tồn phóng không ít nẫu cung cùng bó mũi tên quanh năm có năm người ở đây t h ủ bị đứng ở chỗ này chẳng những dương bình quan hết thể thu hết mắt mã siêu đại doanh cũng là nhìn một cái không s ó c gì tướng h quân xem nơi đó một tên phụ trách thủ sơn tướng sĩ mang theo ngụy diên đi vào đấu cùng phía trên chỉ phía dưới một chỗ chỗ trúng khu vực nơi đó đang có một đội tây lương binh hướng phía đỉnh núi phương hướng nhìn quanh tựa hồ phát hiện bên này trại tử đang tại chạy tới nơi này xem nhân số có ba mươi năm mươi người nhanh đi để bọn hắn nhanh lên một chút ngụy diên sắc mặt có chút biến thành màu đen này người cầm đầu hắn thấy rõ ràng chính là này bàng đức đối phương hiển nhiên là muốn muốn c ư ớ p chiếm tại đây lúc này ngụy diên bên này tăng thêm trên núi phụ trách canh gác tướng sĩ cũng bất quá mười lăm người ở trên cao nhìn xuống chiếm địa lợi địch nhân nhưng là nhiều người làm sao chỗ nào đều có hắn ngụy diên có chút b u ồ n b ự c hắn giống như bàng đức mức độ không sai biệt lắm trước đó đã đấu thắng một lần khó phân trên dưới bây giờ lại đối đầu một trận hôn chiến sợ là không thể tránh được bang đức hiển nhiên cũng có cùng loại ý nghĩ gặp để loại hành t u n g cũng không nói nhảm trực tiếp mang người liền hướng về đỉnh núi hướng bang lanh bó mũi tên bắn xuyên tây lương quân thân thể bang đức một tay lấy bên cạnh tướng sĩ đập đổ tránh đi bó mũi tên đồng thời từ bên hông mỏ ra một cái phi lao nhắm ngay này tiểu trại lầu cửa sổ run tay bắn ra hai tên thuộc quân tướng sĩ bị này phi lao trực tiếp nối liền nhau ngụy diên trong mắt lóe lên nội hỏa một cái dựng ba cái bó mũi tên trong tiếng hít thở ba tên tây lương quân hét lên rồi ngã gục song phương cách không lúc giao thủ ở giữa không nhiều ngụy diên bên này bốn tên t h u c quân tướng sĩ chết trận bàng đức dẫn người vọt tới phụ cận thì bên người tướng sĩ ngã xuống mười hai tên nhưng ngụy diên bên này nhóm thứ hai nhân mã đã thông qua lên xuống bậc thang bị đưa ra vừa mở cửa nhìn thấy tây lương quân từng cái khua tay binh khí xông lên chém liền ngụy diên mệnh lệnh hai tên n ỗ thủ tại trại trên lầu tiếp tục xa kích tự mình dẫn người lần a o đoạn. xuống, quân giống như、Tây、Lương quân chiến, thành Tây một l này đuổi theo một lần khác biệt bang đức là muốn chiếm trước đỉnh núi mà ngụy diên nhưng là muốn giữ vững đỉnh núi song phương đều có không thể rút đi lý do lần này g i ế t nhưng là hết sức kịch liệt chém g i ế t ở giữa bang đức mắt thấy này kỳ dị lên xuống bậc thang lại đem mười tên t h ủ quân đưa ra trong lòng hơi động bỏ qua một bên ngụy diên liền muốn xông đi lên chặt đứt dây thừng ngụy diên thấy thế chỗ nào chịu để cho mấy bước trên tường cầm đao đi xuống một bù đồng thời từ bên hông rút ra một cái hoàn thù đao thừa dịp bang đức đón đỡ thời khác nhất đao chặn ngang liền chạm bang đức đành phải từ bỏ lập tức chặt đứt dây thừng ý nghĩ giữ vững tinh thần cùng ngụy diên chiến tại một chỗ đồng thời quát lớn nói chặt đứt này dây thừng hắn đã nhìn ra ngụy diên sở dĩ có thể ở chỗ này thành lập chạm gác chính là bởi vì này kỳ quái đấu có thể không ngừng cầm phía dưới thuộc quân đưa ra nếu có thể hủy cái này lên xuống bậc thang coi như lần này mang đến người chết sạch cũng đáng tây lương quân bây giờ còn chiếm theo lấy nhân số ưu thế nhưng đã không phải thái minh lộ ra hai tên tây lương quân tránh thoát chiến đoàn liền muốn tiến lên chặt đứt dây thừng ngụy diên thấy thế quay đầu muốn ngăn lại bàng đức chỗ nào chịu để cho trường đao trong tay nhất đao hung ác giống như nhất đao hoàn toàn một bộ không muốn sống đấu pháp ngụy diên thấy thế giận dữ nhưng lại không thể làm gì nhất thời không cha trên lưng cỡ nào từng đao miệng、Kết. hai tên tây lương binh chưa đến phụ cận liền gặp này lên xuống bậc thang lại lần nữa lên mười tên thụ quân mở cửa ra bên ngoài chạy đối diện bên trên hai tên tiến lên muốn chặt đứt dây thừng tây lương quân này hai tên tây lương quân cũng là dũng mãnh nhìn thấy đối phương nhiều người chạy trốn đã tới không kịp không nói hai lời sách đao chém liền nhất thời liền có hai người bị đối phương chém ngã thụ quân lấy lại tinh thần về sau đao kiếm chạy xuống r ò n g r ò n g hai tên tây lương quân phát ra hai tiếng kêu thảm liền không có tiếng hơi thở đến tận đây trên núi song phương cường nhược tư thế cơ bản ngang hàng nhưng ngụy diên bên này lại có thể quần quận không ngừng thông qua này lên xuống bậc thang đi lên kéo người bàng đức mắt thấy không có cơ hội nhất đao cầm ngụy diên c h â n khai quay người tựa hồ muốn đi gấp ngụy diên vội vàng căng chân truy kích đã thấy bàng đức đột một xoay người lại nhất đao cầm ngụy diên giật mình vội vàng né người né tránh nhưng bàng đức lại không phải muốn đối phó ngụy diên xoay người lại một chạm hoảng sợ mở ngụy diên về sau thân thể bỗng nhiên xoay tròn trong tay đao mượn lực trực tiếp quăng bay ra đi trên không trung đánh lấy toàn nhi hướng phía này dây thừng phương hướng chém tới ngụy diên thấy thế kinh hãi chỉ là giờ phút này muốn ngăn cản chỗ nào ngăn cản được nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn thừa cơ chạm này bằng đức bàng đức lặng lẽ cười một tiếng lan khỏi chỗ cười lớn tránh đi ngụy diên đao tư giận người tiếng ma sát bên trong ngụy diên cùng bàng đức vô ý thức hướng phía này dây thừng nhìn lại đã thấy đao kia chạm tại dây thừng thượng diện lại chỉ là chạm đi vào một chút ngay cả một nửa đều không có sau đó đao liền bị đẩy lùi ra ngoài bàng đức xem hai mắt đăm đăm một đao kia tuy nhiên vội vàng phát lực nhưng lực đạo cũng không nhỏ s a o này dây thừng vậy mà như thế cứng cỏi ha ha ha ngụy diên thấy thế nhưng là thật to thở phào chỉ cần không lập tức bị chém đức liền còn có cơ hội lưu nghị lúc trước đặc địa sai người tại quan trung làm nhiều mấy đầu dây thừng chính là vì tránh cho một khi dây thừng đoạn mất đỉnh núi có lợi địa hình bàng đức giận dữ từ dưới đất nhặt lên một cây đao đến còn muốn lập lại chiêu cũ chỉ là ngụy diên lần này đã có chuẩn bị sao có thể để cho hắn đ ạ t được không đợi bàng đức trong tay đao lần nữa ném mạnh ngụy diên đã vung đao xông về phía trước hung á c một đao tiếp lấy nhất đao đối bàng đức chém xuống đi bàng đức không có tiện tay binh khí chỉ có thể không ngừng ngăn cản trên bờ vai chịu nhất đao càng không khí lực tiếp tục chém giết mắt thấy lại một nhóm t h ủ quân lên ngụy diên trong lòng biết hôm nay muốn chặt đức này dây thừng đã vô vọng thừa dịp đối phương còn không có vây kín trước đó giống như ngụy diên đổi một vết thương về sau liên trả mấy tên thuộc quân mang theo còn sót lại tầm mười tên tây lương quân hướng về dưới núi thẳng đến mà đi ngụy diên mang người lấy cung tiễn một trận loạn s ạ lại bắn giết ba người vừa rồi lòng còn sợ hãi ngồi dưới đất nhìn xem bàng đức rời đi phương hướng gặp lại có một nhóm người lên ngụy diên vội vàng mệnh một tên binh sĩ đi theo x u ố n g dưới để cho phía dưới trước tiên chớ có lại hướng lên phái người cầm lưu nghị lưu tại quan trung dây thường dẫn tới để cho công tượng trước tiên thay thế dây thường về sau lại tiếp tục đi lên vận binh Cái này dây thừng đoạn dây một nửa, trời mới bên i lời nói, i ế nếu t thể còn có thể kéo mấy lần, nếu như nửa đường đoạn Nguy kéo mấy d những người này coi như đến bị vây ở núi này bên trên.、Có、lần này giao hấn, Nguy Diên cũng giao coi vây Có bị ở khác ô n g d m lại o phong i núi tại đổi người binh nhẹ này đỉnh phong ngự, tại thay đổi dây thừng về sau, không ngừng tăng thay dây sau, về số người binh mã cầm chọn đầy mã, lưu lập người tiểu nghị ở đỉnh núi này thành lập tiểu trại đầy binh mã, chọn vẹn 300 người thủ ở trú trại siêu ơ n về sau, vừa sau, r ồ ngồi l n x ố n thang trở lại dương bình quan. bên g bậc khác, trở Một lại Siêu Mã đại doanh nhìn xem chật vật trở về trên thân nhiều chỗ bị thương bằng đức mã siêu không khỏi cau mày nói lệnh sáng làm sao đến mức này bằng đức cười khổ nói này ngụy diên đã có chuẩn bị ở trên núi làm thăng dây cũng không ngắn từ dưới núi vận chuyển tướng sĩ lên núi mặt tướng vốn định hủy này thăng dây nhưng lại bị đối phương phát hiện tung tích này ngụy diên tự thân lên vùng núi ngăn cản cùng m ặ t tướng chém giết một trận cuối cùng không thể chặt đứt thăng dây mời chúa công giáng tội thăng dây mã siêu nghe vậy nhìn xem này dốc đứng vách núi lại nhìn xem bằng đức lấy hắn hiểu biết bàng đức là cái có đảm đương người sẽ không vì từ chối trách nhiệm bịa đặt lừa gạt chính mình chỉ là này sơn nhai khoảng cách dương bình quan nói ít cũng có mười trượng lưu bị là thế nào làm đến ở loại địa phương này thành lập thang dây chúa công bàng đức một bên để cho y tượng giúp mình xử lý vết thương vừa hướng mã siêu nói này ngụy diên cũng không phải là hạng người bình thường bây giờ quân ta đã mất tiên cơ dương bình quan binh mã sung túc quân ta trong lúc cấp thiết khó mà công phá không bằng như thế nào mã siêu quay đầu nhìn về phía bàng đức nói quân ta hậu phương bất ổn quân ta tấn công dương bình quan tào quân lại làm như không thấy mặt tướng luôn cảm thấy tào quân có trò lửa không bằng cùng lưu bị kết minh liên thủ kháng tạo bàng đức đối mã siêu nghiêm mặt nói thử lại thử một lần mã siêu do dự một chút về sau lắc đầu nói bây giờ chính là hán chung trống dông thời khắc nếu từ bỏ cơ hội này chỉ bằng lũng tây ba huyện chỗ đừng nói đôi kháng tào tháo thủ hạ những binh mã này hắn đều không thể nuôi sống nếu là một tháng bên trong không thể phá dương bình quan liền rút quân trong quân lương thảo cũng chỉ đủ chống đỡ một tháng chương hai trăm năm mươi lăm phản s á t chiếm lĩnh đỉnh núi đã thành hy vọng xa vời như thế địa hình vốn là dễ thủ khó công đối phương còn có thể từ phía sau liên tục không ngừng thông qua lên xuống bậc thang đem nhân mã đưa lên đỉnh núi huống chi tây lương quân bản thân liền không quen trường sân chiến như thế địa hình tấn công núi cũng không so tấn công dương bình quan có thể bao nhiêu cho nên tại hôm sau trước kia mã siêu liền trực tiếp xua binh đối với dương bình quan tiến hành tiến công tiếng chém g i ế t từ phía trên lượng liền bắt đầu đi qua hai ngày chỉnh đốn tây lương quân sĩ khí tăng lên không ít tăng thêm hữu tướng ứng đối sách xe ném đá quăng tới thạch đạn tạo thành úy hiếp lực còn không đến mức trực tiếp để cho sĩ khí sụp đổ băng lanh bó mũi tên mang theo tử vong d í t lên cũng không rộng rãi trên chiến trường hình thành từng mảnh từng mảnh dày đặc mây đen đù ùn kéo đến trên không trung ngắn ngủi giao thoa sau đó hướng về sòng phương chiến trường mã siêu thậm chí tại hai bên trên vách núi đá chuyên môn thiết lập cung tiến thủ không ngừng hướng phía thành tường phương hướng bắn tên ngụy diên cũng không cam chịu yếu thế thành tường vốn là vô cùng bao quát lưu nghị về sau lại chuyên môn thêm dày qua từng dãy cung tiến thủ tại trên tường thành liệt khai trận xu thế đấu cùng phía trên càng là an bài càng d à y cung tiến thủ không sử dụng phá quân nỗ tình h ù n g d ư ớ i thế công không hề yếu tại tây lương quân càng chiếm thành tường ưu thế cầm công thành tây lương quân ẩn ẩn ngăn chặn cung tiến thủ giao phong đi qua chính là đánh giáp lá cả lúc này thành tường ưu thế liền đi ra cổn m ộ c chạy xuống dòng, dòng dòng dưới tường thành phương trên đất trống một buổi sáng thời gian liền chất đầy tây lương quân thi thể ngẫu nhiên con ó d g mánh hạng người b ư ớ c lên tên đạn xông lên cũng sẽ rất nhanh bị rào sát dạng này kịch liệt chém g i ế t tiếp tục dòng g ã một ngày thời gian trên tường thành dưới đã cũng là máu chạy thành sông mắt thấy mặt trời lặn xuống phía tây mã siêu mắt thấy này không gì phá nổi thành tường cắn răng khởi s ư ớ n g sau cùng một đợt xung phong Nguyễn Diên liếm liếm mang trường nụ cười trên mặt có chút dữ thợn, nhìn xem giống máu triều thủy dữ liếm liếm cười tới mặt xem đao, chút vọt t như có ây Lương quân, chậm dơ cánh tay lên, dơ quân, cánh chậm dãi tay phó á quân chuẩn nỗ, h bị. p tướng đã sớm chờ lấy giờ k h ắ c này mười chiếc phá quân nỗ nhanh chóng điều chỉnh thử địa phương tốt hướng về chỉ đợi tây lương quân lại lần nữa tới gần dây đặc bó mũi tên lại lần nữa trên không trung giao hội phía trước tây lương quân đã sờ đến thành tường tiếng chém g i ế t lại lần nữa trở nên kịch liệt ngụy diên trong mắt mang theo mấy phần hương phấn mà thần thái mắt thấy đại lượng tây lương quân để lên đến d ơ lên cao cao cánh tay hung hăng đánh rớt phóng c á t tiếng vang chầm chầm âm thanh bên trong sớm tại hai năm trước cũng đã ra đời phá quân nỗ lần thứ nhất trên chiến trường thể hiện ra uy lực ba trăm sáu mươi tóc nỗ tiễn cơ hồ là đồng thời hướng phía dưới tường thành phương bắn ra băng lanh bó mũi tên mang theo cường đại trùng kích lực trên không trung mang theo từng đợt thê lương d í t lên chỉ là trong nháy mắt liền chui vào tây lương quân trong trận đang tại tiến công tây lương quân thậm chí không rõ phát sinh trệ gì tới gần thành trì phương hướng liên miên tây lương quân bắt đầu ngã xuống đất yếu đ ớt m ộ t thuẫn cũng không năng lượng cung cấp hiệu quả phòng ngự băng lanh bó mũi tên dễ dàng xuyên thủng này m ộ t thuẫn tại cầm thuẫn tướng sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt xuyên thủng thân thể bọn họ têu thê lương thảm thiết â m thanh kinh hoảng tiếng thét trói hai trong nháy mắt che lại trên chiến trường tiếng chém giết rất nhiều cũng không tại phá quân nô phạm vì công kích bên trong tây lương quân vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại trong nháy mắt đó hoảng sợ liền tràn ngập trong lòng thương vong không nhiều nhưng ở dạng này chật hẹp trên chiến trường tây lương quân trận hình như là bị trực tiếp c h ố n g giống một mảnh nhỏ tại phá quân nộ phạm vi công kích bên trong không chết cũng bị tan phế chết đi cố nhiên không may nhưng còn sống lại càng không may này phá quân nộ bó m ũ i tên tầm bắn không xa nhưng cự ly ngắn nội lực nói nhưng là vô cùng khủng bố mang đến xuyên thấu lực cũng viễn siêu thường nhân tưởng tượng dù là chỉ là bản chân chúng tên cũng là trực tiếp cầm chân x ho đính tại trên mặt đất có không may càng là liên tiếp bên trong mấy mũi tên còn không có không bởi ị bị bắn chúng yếu hại, bị đóng hại, yếu trên mặt đất r như là ơ vì à là thành o con, liều mạng co miệng bên trong trong trên phát ra tê tâm liệt phế tiếng đều tháng thiết. Chỉ là trong ngáy mắt, chiến trường tồn tại. ra bên mạng miệng ngáy chiến liền hóa thành nhân gian luyện ngục bờ Bởi ca Chỉ giác. hóa liều Giang đều quáp, phế v không giống nhạc dương thành có sung túc thủy lực khu động cho nên cái này dương bình quan phá quân nỗ là dựa vào nhân lực lắp vô pháp làm đến liên phát với lại lắp tương đối tốn thời gian mở ra n ỏ hộp cầm khoảng trống rơi tiến hạp lấy ra tất tiến hạp thêm vào đồng thời cầm từng mai từng mai bó m ũ i tên nhắm ngay nọ ránh sau đó khép lại lại vặn bàn kéo cầm nỗ huyền kéo đủ quá trình này cần nửa khắc đồng hồ thời gian nhưng tây lương quân thế công lại theo đệ nhất tóc oanh k í c h hung hăng một hồi hậu phương tây lương quân đã bắt đầu lui lại công thành tây lương quân thế công cũng c h ậ m r ấ t nhiều ngụy diên thừa cơ sai người nhanh chóng bắn tên để câu cầm phá quân nỗ mang đến uy hiếp lực mở rộng đến lớn nhất đồng thời để cho phó tướng tiếp tục chỉ huy chính mình hạ thành điểm đủ một đạo nhân mã chỉ đợi tây lương quân sụp đổ liền g i ế t ra thành đi thừa thắng truy kích mã siêu tại trung quân quan chiến tự nhiên cũng nhìn thấy trong nháy mắt đó hàng phía trước tướng sĩ liên miên ngã chống vó mặc dù không rõ phát sinh chuyện gì nhưng thế công biến ảo nhưng là phát hiện phát sinh chuyện gì mã siêu một bên mệnh đốc chiến đội tiến lên cầm muốn đào vong tây lương quân ngay tại chỗ giết chết một bên nhíu mày dò hỏi đang nghi hoặc ở giữa trên tường thành phá quân nô đã thay đổi song nỗ tiễn lại lần nữa trút xuống bó núi tên lần này mã siêu thấy rõ trong nháy mắt đó mấy chục hơn trăm người ngay cả sức phản kháng đều không có liền bị trực tiếp bắn g i ế t trên mặt đất chu vi trốn qua một kiếp tây lương quân bắt đầu điên cuồng triệt thoái phía sau dù là đốc chiến đội tiến lên chém g i ế t đào b ì n h những n à y tây lương quân thậm chí không tiết hướng về đốc chiến đội khởi xướng tiến công công thành bộ đội cũng đã bắt đầu đi xuống rút lui không có quân lệnh rút lui đây là tan tác triệu tỷ đó là vật gì mã siêu chỉ phá quân nỗ phương hướng cũng không kịp lo lắng cái gì này phá quân nỗ uy lực đừng nói tầm thường tướng sĩ chỉ sợ chính là toàn thân giáp trụ tại người mã siêu nếu bị này nỗ tiễn khóa chặt cũng tuyệt không còn sống khả năng ra đầu từng đợt tê dại nhìn chung quanh tả hữu hỏi một đám tây lương tướng sĩ cái nào gặp qua cái này lợi khí từng cái m ở mịt lắc đầu bàng đức coi như thư thái đối mã siêu nói chúa công mau bỏ đi quân đi nếu không không kịp dương bình quan đóng chặt thành môn đã mở ra cầu treo cũng bắt đầu chậm rãi rủ xuống h i ệ n nhiên đối phương chuẩn bị phản kích mà tây lương quân sĩ khí ở thời điểm này đã bắt đầu sụp đổ đối phương nắm bắt thời cơ cũng đúng mã siêu trong mắt lóe lên một vòng h n g quang mấy ngày nay tới hắn bao giờ cũng không hy vọng đối phương có thể ra khỏi thành tác chiến nhưng giờ phút này ngụy diên chân chính ra khỏi thành thì mã siêu lại không có vui sướng chút nào lấy trước mắt tình thế phe mình quân đội căn bản không có khả năng tổ chức lên hiệu quả phản kích chớ nói chi là hai quân dã chiến ông đúng lúc này phá quân nỗ lần thứ ba phát huy tây lương quân sĩ khí bị hoàn toàn đánh không điên cuồng hướng phía sau rút lui cũng tại lúc này thành môn mở rộng ngụy diên xông lên trước dẫn đầu nhân mã đuổi rết mà ra đuổi theo tan tác tây lương quân chính là một trận hung tàn chém đúng rết bây giờ hai chữ cơ h ộ i là từ mã siêu trong kẽ răng lõe ra đến cho dù là cùng t à o quân giao chiến mã siêu đều không như thế biệt khuất qua chỉ là mã siêu muốn rút lui ngụy diên chỗ nào chịu để cho cái này cơ hội cũng không thường có tự mình dẫn hai ngàn tướng sĩ mãnh liệt mà ra đuổi theo tây lương quân chính là một trận mạnh mẽ rết muốn chết mã siêu đã chuẩn bị thu binh quay về doanh mắt thấy ngụy diên theo đuổi không bỏ trong mắt hung quang càng sâu đột nhiên g ì m lại cơn ngựa quay đầu hướng phía ngụy diên nhìn lại chúa công bàng đức tiến lên phía trước nói chúa công trước tiên lui lại để mạt tướng xuất quân đoạn h ậ u không cần mã siêu quay đầu ngựa lại nghiêm nghị quát hôm nay nếu không rết này kẻ trộm khó bình ngực ta bên trong v ư ờ giận đang khi nói chuyện giục ngựa tiến lên mắt thấy phía trước loạn binh không có đầu con rồi đi loạn cầm phe mình nguyên bản hoàn hảo trận hình cũng cho hướng loạn trong lồng ngực một cái h ấ t khí đẻ nén không được ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng tiếng h ú kia bay thẳng c ử u tiêu đúng là ngăn chặn huyên n á o chiến trường nhắc tới cũng là thần kỳ những cái kia bồi dối chạy như điên tây lương quân nghe được mã siêu tiếng gào đúng là dần dần ổn định lại mắt thấy mã siêu g i ụ t ngựa v ọ t tới nhanh chóng tránh ra một cái thông đạo chạy trốn binh lính cũng không còn trốn mà chính là thay đổi thân thể tới cùng truy sát lên t h ụ quân chém giết cùng một chỗ không tại tây lương không ai có thể lý giải thần uy thiên tướng quân trên chiến trường sức ảnh hưởng giờ phút này mắt thấy mã siêu đích thân tới những nguyên bản đó như là cựu non tây lương quân đúng là trong nháy mắt hóa thân thành từng đầu hung ác sói chặt chẽ cùng tại mã siêu sau lưng ngụy diên đang giết khởi kình bất thình lình phát giác không đúng bốn phía tây lương quân bất thình lình trở nên dữ dội đứng lên đồng thời cũng nhìn thấy này tại trong loạn quân thẳng tắp hướng phía chính mình chém giết tới tướng lĩnh mã siêu tuy nhiên chưa từng gặp mặt nhưng giờ k h ắ c này ngụy diên vô cùng xác định người trước mắt chính là tại tây lương danh s ư n g thần uy thiên tướng quân mã siêu một luồng hơi lạnh từ xương sống dâng lên nhanh chóng lan tràn hướng về toàn thân chưa giao thủ đạn mã cực kỳ khí thế đã để cho người ta có loại không thở nổi cảm giác càng hỏng bét là bị mã siêu một lần nữa tỉnh lại tâm dạ tính tây lương quân phản sắt tới trong nháy mắt trở nên hung mánh vô cùng thục quân tuy nhiên mấy tháng qua tại trong quân doanh huấn luyện có thể xương tinh nhuệ nhưng trên chiến trường nhiều khi so cũng không chỉ là thân thể tố c h ế t quan trọng hơn là khí thế nếu như cầm thục quân so sánh từng đầu b ò lời nói này giờ phút này tây lương quân chính là từng đầu ngạ lan g bọn họ có lẽ không có b ò cường tráng lực lớn nhưng lại so b ò càng hung mánh loại kia dù là chết đều muốn kéo lấy địch nhân cùng một chỗ hung tính không phải trong quân doanh có thể huấn luyện ra chỉ chốc lát rằng có cũng đã xuất hiện tan tác tư thế nhìn xem hướng chính mình lao thẳng tới mà đến mã siêu ngụy diên khẽ cắn môi quay đầu ngựa lại hướng phía quan nội rút về đi không phải sợ mà chính là làm tam quân chủ tướng ngụy diên giờ phút này không dám cũng không thể liều mạng t h u c quân g i ã chiến hiển nhiên không phải những n à y tây lương quân đối thủ hắn nếu là chết trận ở chỗ này này dương bình quan g coi như tràn ngập nguy hiểm chạy đi đâu mã siêu mắt thấy ngụy diên chưa giao phong liền muốn rút đi chỗ nào chịu để cho Chở tay từ trên lưng ngựa lấy xuống một a tiếng, tiếng tiếng rên rỉ bên trong chiến mã ầm ầm ngã xuống đất ngụy diên nhấn một cái lưng ngựa hướng phía trước trượt một khoảng cách chật vật đứng dậy tha đao liền đi mã siêu muốn truy sát nhưng phía trước lại có thụ quân ngăn cản khi mã siêu cầm lên chính mình t r ư ờ n g t h ư ờ n g tả hữu trung sát t h ằ n g giết thuộc quân chạy chối chết bị theo sát mà đến tây lương quân giết quân lính tăng ă n dã luôn luôn giết tới dưới thành mắt thấy này phá quân nộ nhắm ngay chính mình mã siêu vừa rồi đỉnh chỉ truy kích nhìn xem chậm rãi nhắm lại thành m ô n d ơ lên trường t h ư ờ n g tây lương quân mới chậm rãi thối lui chương hai trăm năm mươi sáu lui binh ra khỏi thành lúc hai ngàn nhân mã cuối cùng còn sống trở về không đến một trăm tuy nhiên thu hoạch không ít nhưng tính được vẫn là thua thiệt ngụy diên tựa ở đóng chặt trên cửa thành kịch liệt thở hồn hẹn trở về từ coi chết cảm giác có chút phức tạp đau lòng tướng sĩ bỏ mình hối hận chính mình lỗ mãng trên thực tế mã siêu bây giờ thời điểm ngụy diên liền nên lui chỉ là hắn muốn mở rộng chiến quả tiến một bước trọng thương tây lương quân mới có về sau bị mã siêu phản xác có thể đem tào tháo truy cắt d â u vứt áo chẳng người quả nhiên bất phàm hung hăng thở một n g ụ m ngụy diên k h ẽ cắn ngôi tuy nhiên không muốn thừa nhận cũng có đầy đủ lý do cùng lấy cớ nhưng vừa rồi đối mặt mã siêu thời điểm mình quả thật sinh ra khiếp ý tướng quân không việc gì hay không phó tướng mang người hạ thành nhìn xem ngụy diên đường một chiều con ngựa kia cực kỳ lui binh ngụy diên lắc đầu đứng dậy hỏi đã rút đi phó tướng gật gật đầu t ố t một cái mã mạnh khởi ngụy diên thử nhai răng nhưng là giờ phút này mới phát hiện chính mình trên cánh tay bị thương trước đó trong lòng bị hoảng sợ bổ sung không có gì cảm giác nhưng giờ phút này chấm tính lại máu tươi cũng bắt đầu ra bên ngoài thấm mới phát hiện không biết bị người nào chém nhất đau kẻ trốn g đau phó tướng vội vàng sai người đi mời y thị tượng tới giúp ngụy diên băng bó vết thương vị ngụy diên cười khổ nói con ngựa kia cực kỳ thở nhỏ liền theo cha chính chiến dũng vũ tên có một không hai tây bắc tướng quân mới tới không biết lợi hại thần uy thiên tướng quân tên tại tây bắc khương dân chỗ năng lượng chỉ có tiểu nhi k h ắ c đêm khương tộc giống như hán nhân khác biệt nặng nhất dũng sĩ mã siêu uy danh hơn phân nửa vẫn là giết h ư ơ n g nhân giết ra đến ngược lại bởi vậy k hương nhân đối với mã siêu có chút kính phủ ngụy diên gật gật đầu trước kia hắn là không tin có người có thể chỉ bằng vào khí thế liền làm cho một nhánh vỡ quân trên chiến trường trọng trấn cơ c h ố n g hiện tại hắn tin tưởng chỉ sợ chính là quân vũ trương phi cũng không có bản lanh này cái này không chỉ là hy vọng vấn đề mà chính là những tây lương quân đó thực chất bên trong đối với mã siêu e ngại cùng sùng bái tâm tình đã thắng qua chiến bại hoảng sợ tâm lý đó là dết ra đến đổi một nhánh hàn quân mã siêu chưa hẳn có thể làm đến loại tình trạng này đáng tiếc không công gãy hai ngàn tướng sĩ đây là ta chi tội vậy ngụy diên thở dài một tiếng nói đây đúng là hắn chỉ huy sai lầm tạo thành nếu là vững vàng nắm vững đánh thấy tốt thì lấy lời nói một trận chẳng những không qua với lại xem như một trận tiểu thắng nhưng bây giờ lại không duyên cớ gãy hai ngàn nhân mã cũng là dương bình quan thủ quân sung túc khoảng chừng tám ngàn thủ quân nếu không cái này hai ngàn người thương vong trực tiếp có thể làm cho dương bình quan thương cân động cốt ở sau đó chiến sự bên trong lâm vào hoàn toàn thế yếu trận chiến này không trách tướng quân phó tướng vội vàng nói ngụy diên xem phó tướng liếc một chút lặng lẽ cười một tiếng một bên đi trở về một bên cười nói tuy nhiên kiến thức phá quân nỗ uy lực con ngựa kia cực kỳ đầy đủ để cho con ngựa kia cực kỳ cố kỵ phá quân nỗ lần thứ nhất trên chiến trường phát huy hiệu quả xác thực kinh người cho dù là ngụy diên bọn người cũng không nghĩ tới cái này phá quân nỗ vậy mà như thế lợi hại ba lượt hạ xuống nói ít cũng mang đi ba trăm tính mạng người đừng nhìn dương bình quan đánh kịch liệt nhưng bởi vì địa thế có hạn mỗi ngày đầu nhập chiến trường binh lực cũng không tính nhiều cái này ba trăm người thương vong cũng không nhỏ với lại ba đợt phá quân nô mang đến địch quân phòng thủ lỗ thủng theo sát mà tới tầm thường bó mũi tên mang đến thương vong càng lớn tăng thêm trước sau song phương giao chiến bình thường tổn thất cùng ngụy diên mang đám người trùng sát thương vong mã siêu một trận hao tổn chí ít cũng có ba ngàn thậm chí bốn ngàn tuy nhiên thủ thành chiến đánh thành dạng này cũng không có gì có không gì t mã siêu ngạo, Tổng quân quân về về sắc mặt âm trầm ngồi tại soái án đằng sau bang đức cùng mấy tên khác tướng lĩnh phân ra trái phải dương bình quan này thủ thành lợi khí uy lực thật là kinh người cho dù là những này nhìn quen giết chóc dù là giống như tảo quân giao đấu đều không chút nào hư tây lương quân sinh ra một cỗ cảm giác bất lực này cường hãn n ỏ vốn là một cái phương diện trọng yếu nhất là dương bình quan loại này địa vực chật hẹp địa phương này n ỏ cỗ uy lực quá lớn trận chiến này thương vong mấy phần thật lâu mã siêu vừa rồi mở to mắt nhìn xem một đám tướng lĩnh mở miệng dò hỏi một trận quân ta hao tổn chừng hơn bốn ngàn người tiền quân tan tác cùng hậu quân chém giết khiến cho quân ta hao tổn không ít phụ trách ghi chép quân công tướng lĩnh đi ra đối mã siêu không người nói cũng là này ngụy diên quá mức cấm độc nếu ngay từ đầu đối phương liền quang minh này thủ thành khí giới cũng không trở thành tạo thành lớn như thế thương vong hết lần này tới lần khác ngụy diên là tuyển tại tây lương quân thế công dày đặc nhất thời điểm sử dụng này nọ c ố đám người chính là dày đặc nhất thời điểm này lập tức ba lượt dưới tên đến trực tiếp tổn thất liền không ít nhưng càng hỏng bét là trận hình bị đánh tan đại lượng thuẫn thủ chết t r ậ ợ trực tiếp để cho xếp sau không có thuấn bài bảo hộ bộ đội bại lộ tại đối phương cung tiễn thủ phía dưới mang đến thương vong so này nọ cố mang đến thương vong càng khủng bố hơn mã siêu không nói gì tăng thêm trước đó công thành tổn thất chính mình mang đến hai vạn nhân mã còn chưa chân chính tiến vào hàng trung cũng đã hao tổn hơn sáu ngàn người với lại công phá dương bình quan bây giờ xem ra cũng không nhìn thấy mảy may hy vọng riêng là này mười chiếc n ỏ cố liền giống như một đạo danh trời chúa công b ă n g đức tiến lên một bước không người nói bây giờ xem ra dương bình quan không thể cường công chiếu bây giờ tình huống đến xem coi như cầm mang đến tây lương quân hao hết sạch cũng chưa chắc có thể cầm xuống dương bình quan cường công hiển nhiên không thể làm chỉ có thể muốn chút hắn biện pháp tới phá thành mã siêu yên lặng gật gật đầu bàng đức không nói hắn cũng không dám lại cường công hôm nay hắn thay đổi cục diện vãn hồi một chút thế yếu đạn mã cực kỳ cũng không thể cam đoan mỗi lần đều có loại hiệu quả này huống chi này ngụy diên trải qua này bại một lần còn dám tùy tiện ra khỏi thành lúc này mới đánh mấy ngày mã siêu có chút đau lòng nhà mình mà vốn cũng không nhiều bây giờ tại cái này dương bình quan hao tổn gần nữa coi như công phá dương bình quan còn có dư lực đi tấn công hán trung hán thành chỉ sao trong lòng không khỏi sinh ra một chút thoái ý chỉ là mã siêu cũng không mở miệng nói ra bây giờ nói đi lần này hán trung hành trình liền thành chuyện tiếu lâm mã siêu hy vọng cũng sẽ giảm nhiều sau đó mấy ngày mã siêu mỗi ngày phái người tại quan giới khiêu chiến nhưng lại chưa lại cưỡng ép công thành ngụy diên được chứng kiến mã siêu khủng bố đương nhiên sẽ không tùy tiện ra khỏi thành mỗi ngày chỉ là cẩn t h ủ thành quan đồng thời thỉnh thoảng lên sơn đầu đi quan sát mã siêu có liên doanh để phòng mã siêu còn muốn cái gì yêu thiêu thân mà mã siêu nhưng cũng chưa hoàn toàn từ bỏ mấy ngày nay không ngừng phái người tại bốn phía tìm kiếm phải chăng có có thể vòng qua cái này dương bình quan đường có thể đi hoặc là trực tiếp đường vòng từ hắn địa phương trực tiếp g i ế t vào hán trung tuy nhiên dạng này đường khó tìm hán trung cũng cùng khương tộc d i p d ư ớ i nhưng này cần đường vòng quá dài hậu cần căn bản cung ứng không được về phần tiểu lộ nhân sinh địa không quen tây lương quân liên tiếp tìm nửa tháng cũng không có thể tìm tới mã siêu trong lòng thoái ý càng sâu bắt đầu triệu tập bàng đức bọn người thương nghị lui binh sự tình chúa công dương tướng quân nói chúng ta không cần vì là lương thảo lo lắng như vậy lui binh sợ làm cho người ta chế nhạo một tên tướng lĩnh cao mày nói chế nhạo mã siêu có chút mỏi mệt lắc đầu chế nhạo lại như thế nào dương bình quan công không phá được chẳng lẽ mỗi ngày ở chỗ này vô ích lương thảo à? lại nói lũng hưu ba huyện chỗ có bao nhiêu nhà mã siêu so với ai khác đều rõ ràng đại quân xuất hành đến nay đã có một tháng chữ hàng một chút kia lương thảo cũng kém không nhiều gạp nếu ngươi không đi mã siêu sợ hậu phương sẽ trực tiếp cạn lương thực chuyến ta quân lệnh rút quân đứng vậy mã siêu phất phất tay khẳng định nói tâm ý của hắn đã quyết bất kỳ cái gì người đều vô pháp cải biến ây chúng tướng nghe vậy nhao nhao tuân mệnh bắt đầu cả bắt lính theo danh sách trang chuẩn bị rút lui ngụy diên thời khắc chú ý đến mã siêu quân động tĩnh mã siêu bắt đầu nhổ c h ạ y lên trại ngụy diên tự nhiên phát hiện tướng h quân phải trang thừa cơ tập kích phó tướng gặp mã siêu quân nhổ c h ạ y có chút hưng phấn mà nhìn về phía ngụy diên nếu là ngày trước ngụy diên chắc chắn sẽ không gọi mã siêu như vậy tùy tiện liền rời đi nhưng là có lần trước truy sát kinh lịch trải qua lần này ngụy diên cũng không dám k i n h thường do dự một chút về sau ngụy diên vẫn là lắc đầu chúng ta phụng mệnh thủ quan chính là con ngựa kia cực kỳ lui binh về sau phái thêm tham báo do xét bốn phía động tĩnh mã siêu tuy nhiên đi nhưng ngụy diên rất rõ ràng hán trung nguy cơ cũng không như vậy kết thúc chân chính n g ố c nghệ hán trung chỉ sợ không chỉ mã siêu một cái chân chính đại địch còn không có thỏ đầu ra đây giống như tào tháo so ra mã siêu xác thực không tính là hòa lớn bất quá ngụy diên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nếu tào tháo muốn công hán trung lời nói mã siêu lũng hưu ba huyện ngay tại tào tháo hậu phương nếu chính mình là tào tháo chắc chắn trước tiên bình lũng hưu giải trừ nỗi lo về sau sau đó lại tới tấn công hán trung mới đúng nhưng vì sao thời gian dài như vậy nay tào tháo lại không có chút nào tấn công mã siêu hậu phương ý tứ ngươi lập tức phái người đổi u kịp con ngựa kia cực kỳ thay ta tiễn đưa một phong thư đi qua ngụy diên bất thình lình nhìn về phía phó tướng nghiêm mặt nói a phó tướng có chút phản ứng không đến cái này hôm qua vẫn còn đang đánh cầm bây giờ mã siêu lưu binh làm sao còn phải đưa tin không phải là muốn làm nhục con ngựa kia cực kỳ vô ý thức hỏi tướng quân việc này nếu chọc giận con ngựa kia cực kỳ hắn lại quay về bình tới công chẳng lẽ không phải sinh thêm sự cố không phải là bôi nhọ hắn mà chính là cứu hắn ngụy diên lắc lắc đầu nói từ ngọ cốc bên kia đã phát hiện t à o quân tung tích h i ệ n nhiên t à o quân cũng tại mưu đồ hàn trung nhưng t à o quân nếu muốn tới công trước phải bình lũng hưu ba huyện lấy trừ hậu hoạn nhưng mà từ mã siêu tới đây đã có hai mươi ngày lâu tây lương quân lương thảo cung ứng không thôi chỉ sợ tào quân là muốn mã siêu trước t i ê n công lúc này mã siêu lui binh tại tào quân đã mất giá trị chỉ sợ tào quân sớm đã tại nửa đường phục binh đã là như thế tướng quân cần gì phải nhắc nhở con ngựa kia cực kỳ phó tướng một mặt khó hiểu nói mã siêu chết sống cùng bọn hắn có cái gì quan hệ mã siêu nếu có thể tại lũng hưu ổn định tào quân liền không dám tùy tiện đột kích đây là môi hở giang lạnh vậy ngụy diên lắc lắc đầu nói liền quan sát cục diện mà nói ngụy diên tại lưu bị dưới t r ư ờ n g t r ú n g tướng bên trong là đỉnh phong loại kia ở phương diện này chỉ sợ q u a n vũ trương phi cũng không sánh nổi Ê! phó tướng nghe vậy vội vàng đáp ứng một tiếng quay người sắp xếp người đi báo tin chương hai trăm năm mươi bảy danh tướng cái chết từ ngọ đạo ở mức thâm cốc bên trong tàn phá đại kỳ vẫn còn ở nên phong phiêu đãng lờ mờ có thể phân biệt ra tàn phá tào chữ tại này tào chữ x o á y kỳ t r u n g quanh máu tươi cùng thi thể hướng bốn phía bức xạ lan tràn có đã làm l ệ n h có vẫn còn lưu lại dư ôn còn sót lại tào quân tướng sĩ không đủ mười người chặt chẽ đem hạ hầu huyên bảo hộ ở trung gian nhìn chằm chằm cửa vào sơn cốc đơn thuốc hướng về từng cái mang trên mặt chết lặng đến tuyệt vọng biểu lộ hạ hầu huyên một tay cầm đao trụ một cái tay k h á c nhưng là vị đại kỳ nhìn về phía sơn cốc kia cửa ra duy nhất trong ánh mắt mang theo một cỗ nồng đầm không cam lòng về phần tại sao lại luân lạc tới nơi đây còn muốn từ nửa tháng trước một trận đột nhiên như lai phục kích bắt đầu hạ hầu huyên cũng không có nghĩ đến cái này từ ngọ cốc bên trong lại t à n g có phục binh chờ đợi mình tuy có thám báo nhưng trong sơn cốc này cũng không phải bình nguyên đường khó đi với lại rắc rối phức tạp nhiều khi thám báo chính mình chạy trước liền về không được có là lạc đường cũng có trượt chân rơi xuống sơn cốc hạ hầu đôn chỉ có thể tận lực thu nhỏ điều tra phạm vi như thế một đường tìm tòi mà đến ai có thể nghĩ tới ngay tại đến chỗ này sơn cốc chuẩn bị ở đây hạ trại thời khắc một chi quân đội bất thình lình từ hai bên giết ra nhìn đối phương bộ dáng sớm đã mai phục tại này một phe là một đường đi nhanh sức cùng lực kiện một phe là dùng khỏe ứng mệnh lại thêm trước đó chiếm cứ có lợi địa thế bất thình lình t ậ p kích chỉ là một vòng mưa tên hạ xuống liền để cho hạ hầu huyên bên này giảm quân số gần nửa tiếp đó hạ hầu huyên cũng chỉ có thể lui giữ sân cốc chỉ là đã không doanh trại binh lực thượng hoặc là các tướng sĩ về mặt chiến lược cũng ở thế yếu hạ hầu huyên chỉ có thể mượn cốc khẩu hạ trại cửa vào cùng đối phương lượt vòng mà đối phương tựa hồ cũng không có đoạt công ý tứ cứ như vậy đem bọn hắn ngăn ở trong cốc này nửa tháng lâu trong lúc đó song phương tiếp chiến không xuống mười lần tuy nhiên giữ vững cốc khẩu nhưng cho tới bây giờ hạ hầu huyên đã là tuyệt lương mấy ngày các tướng sĩ dựa vào gặm cỏ ra sống qua ngày trong thời gian này hạ hầu huyên cũng không phải không nghĩ tới tìm hắn đừng ra chỉ là sơn cốc này bốn bề toàn núi cửa ra duy nhất chính là bọn họ tiến đến cốc khẩu tuy nhiên địa thế chật hẹp dễ thủ khó công nhưng cũng là một chỗ tuyệt、địa. thủ đến hôm nay không thiếu tướng sĩ đã phản chiến đầu hàng địch quân giữ ở bên người người càng ngày càng ít ngay tại trước đây không lâu một thành viên lao tướng mang đám người hướng phía trong cốc này khởi xướng xung phong cận tồn gần hai trăm người cơ hồ đều chết trận chỉ còn lại có cái này không đến mười người thân vệ ánh mắt nhìn về phía chu vi thuộc quân tướng sĩ hạ hầu h u y ề n chặt chẽ nắm chặt xoáy kỳ ngửa mặt lên trời cười một tiếng dài đối thủ quân cất cao giọng nói không muốn hạ hầu h u y ề n chỉ chết trận ở đây chỉ là có thể để cho hạ hầu h u y ề n chết minh bạch tại hạ chết vào người phương nào tay chỉ chốc lát sau khi t r ầ mặc m lưu nghị tại hoàng trung hộ vệ dưới tách mọi người đi ra nhìn xem máu nhuộm trinh bảo hạ hầu h u y ề n thở dài một tiếng chắp tay thi lễ nói hạ hầu tướng quân từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ còn nhớ rõ mặc thành lưu nghị hay không là ngươi hạ hầu h u y ề n nhìn xem lưu nghị trong mắt sắp phun ra lửa lúc trước tại mặc thành thì lưu nghị giống như hạ hầu huyên từng có một lần giao phòng trận kia cầm đối với hạ hầu huyền tới nói là suốt đời sỉ nhục lưu nghị vì là ép hạ hầu huyền xuất chiến tặng hạ hầu huyền nữ trang k h i hạ hầu huyền tại chỗ liền xuất quân xuất kích kết quả bên trong lưu nghị p h ụ c kích hạ hầu huyền nửa đời chinh chiến cũng không phải không có đánh qua đánh bại nhưng này một lần lại hạ hầu huyền bại lớn nhất bất thước một lần cho tới bây giờ mỗi lần nhớ tới đều hận không thể cầm lưu nghị thiên đao vạn quả ai có thể nghĩ tới lần nữa gặp được lưu nghị chính mình vậy mà lại một lần đưa tại lưu nghị trong tay hạ hầu tướng quân chớ có như thế trên chiến trường sự tình chớ có trộn lẫn tình cảm riêng tư lưu nghị có chút im lặng về phần như thế mang thủ hạ, nhìn xem hạ hầu huyên nói nếu dựa theo thông lệ tại hạ là muốn hướng hạ hầu tướng quân chiêu hàng n a mơ m hạ hầu huyên hừ lạnh một tiếng nói một cái có thể chiến chết nhưng cũng không làm này quỷ gối sau lưng lệ sự tình tướng quân cao nghĩa kiên quyết bội p h ủ lưu nghị ôn quyền thi lễ hắn là thật bội phục loại người này lập tức lắc lắc đầu nói không n g h ĩ mát hầu tướng quân suy nghĩ nhiều nếu là người khác kiên quyết sẽ dựa theo thông lệ chiêu hằng nhưng hạ hầu tướng quân cùng kiên quyết ở giữa còn có nhất trang tư thoán cho nên chính là hạ hầu tướng quân nguyện ý đầu hàng kiên quyết cũng chỉ sẽ xem như không có nghe được hạ hầu huyên rất muốn chém đổ hôn chứng này ta vợ l ư u thị chính là ôn hầu con gái l ư u nghị cũng không để ý tới hạ hầu huyên chỉ là phối hợp nói ra l ư u bố chính là nhạc phụ ta cái này chư hầu chinh chiến vô thiện xấu đ a n g nói vợ ta từ lâu từ bỏ báo thù mỗi năm chỉ là mẹ cái chết sợ vẫn là cần tướng quân trên cổ đầu người tới tế nguyên lai、like、là này tiện t ỷ hạ hầu huyên trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ cười văng nói muốn giết cứ giết đại trượng phu thì sợ gì vừa chết chỉ là một cái đầu người này vẫn còn muốn nhìn các ngươi có hay không bản lánh này lấy bên người thân vệ từng cái ánh mắt trở nên hung hăng lưu nghị trầm mặc gật gật đầu phất phất tay một nhánh cầm trong tay đại thuẫn nhân mã từ lưu nghị sau l ư n g chậm dai hướng phía hạ hầu huyên một hàng đánh tới giết hạ hầu huyên cầm trong tay x o á i kỳ hung hăng hướng về mặt đất cắm xuống d ơ lên trong tay trường đao mang theo không đủ mười người thân vệ hướng phía những này kết thành thuẫn trận thủ quân đánh tới bành bành bành tiếng vang chầm chầm âm thanh bên trong binh khí không ngừng đụng chạm t h u á n bài chỉ là này thuẫn bài chính là lưu nghị đặc chế binh sĩ cũng là chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ huấn luyện m à thành chỉ là chỉ chốc lát hạ hầu huyên một đoàn người đã bị vây quanh ở trung gian băng lạnh lơi đao không ngừng từ thuẫn bài khe hở ở giữa đâm ra thân vệ từng người từng người ngã xuống đất cuối cùng chỉ còn lại có hạ hầu huyên điên cuồng bổ chặt lấy bốn phía thuẫn bài hắn mặc dù tinh bị lựa tẫn nhưng giờ phút này sắp gặp tử vong phấn khởi hơn dũng cảm lực lượng đúng là đại doa người trong lúc nhất thời những thuẫn binh đó lại bị chém vào liên tục lùi về phía sau tiên sinh ta tới đi hoàng trung thở dài từ bộ tướng trong tay tiếp nhận chính mình đại đao đối lưu nghị thi lễ lao tướng quân c ẩ n t h ậ n chút lưu nghị n h í u mày nhìn xem hạ hầu huyên cái này thuẫn trận nhân số không đủ quả nhiên rất khó vây khốn loại này cấp bậc mạnh tướng hoàng trung gật gật đầu vung tay lên lui ra hai bên thuẫn binh ngay vậy nhanh chóng lui lại hoàng trung x á c h đao hướng phía hạ hầu h u y ê n chậm rãi đi đến hạ hầu huyên đỏ lên hai mắt nhìn xem x á c h trên đao trước hoàng trung cất tiếng cười to nói lưu bị dưới trướng không người a lại phái một lao tốt đi tìm cái chết giết n g ư ơ i lao tốt là đủ hoàng trung mặt trầm như nước nhàn nhạt quay v ề một tiếng khí thế cũng đang không ngừng kéo lên hạ hầu huyên sắc mặt cũng theo hoàng trung tới gần trở nên ngưng trọng lên không muốn cái này lao tướng lại có cái này khí thế nghĩ đến hôm nay chính mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ nếu có thể kéo lấy lao nhi này cũng chết cũng coi như kiếm lời lập tức hít sâu một cái khí nổi lên khí lực dậm chân hướng phía hoàng trung bay thẳng mà đi c h ế t trường đao trong tay s ẹ t qua không trung một đạo t r ắ n g bệnh hồ quang đối hoàng trung vào đầu chém xuống hoàng trung cầm trong tay đại đao cản lại lập tức một quái đao cán bên trên chuyển đến khí lực lại để hạ hầu huyên hoảng hốt lao nhi này tuổi lục tuần lại có như thế lực lượng có ý tới đấu sức làm sao hắn đã làn ỏ mạnh hết đ à chỉ dựa vào một cái hơn dũng cảm chống đỡ lấy muốn phát lực đúng là không phát ra được bị hoàng trung làm cái xảo kính cầm đao đánh bay lập tức đao quang lóe lên hạ hầu huyên ngạc nhiên nhìn xem hoàng trung máu tươi từ lồng ngực bên trong phun ra ngoài tung tóe hoàng trung một thân khôi ngô thân thể vô lực nằm xuống đất hoàng trung yên lặng thu hồi trường đao đối hạ hầu h u y ê n thi thể thi lễ mặc dù thắng mà không võ nhưng cũng toàn bộ tướng quân trung nghĩa chí ít hạ hầu h u y ê n cũng không phải là chết vào vô danh c h i bồi tay là điều hán tử lưu nghị nhìn xem hạ hầu h u y ê n thi thể cũng có chút buồn vô cớ cái này hỗn loạn thời đại bên trong quốc cựu gia hận có đôi khi thật khó lấy dùng thiện ác đi cân nhắc sự tình trận này phục kích chiến đến tận đây xem như công đức viên mãn lưu nghị một bên sai người cầm hạ hầu huyên thủ cấp dùng vôi phong tồn tốt phụ một phong thư tín sai người khoái mã mang đến lưu bị nơi cái này hạ hầu huyên đầu người hắn muốn giống như lưu bị đòi hỏi cũng coi như hiểu biết nhà mình quân cờ những năm gần đây khúc mắc về phần thi thể hạ hầu huyên cuối cùng cũng coi như một đại danh tướng tuy nhiên có tư thoán nhưng một người như vậy vợ như vậy phơi thây hoang dã lưu nghị lòng có không đành lòng sai người làm một bộ quan tài cầm hạ hầu huyên thi thể phụ cận hạ táng tại trong sơn cốc này lập bộ bi về phần hơn tảo quân t ư ớ n g sĩ ngay tại chỗ vùi lấp lưu nghị cũng không có tinh lực cho tất cả mọi người từng cái làm quan tài hạ hầu huyên vừa chết hán trung nguy cơ xem như tạm hiểu biết tuy nhiên chết trận tin tức cũng không thể tiết lộ ra ngoài đây cũng là lưu nghị vì sao tuyển nơi đây làm địa điểm phục kích nguyên nhân sơn cốc này là một chỗ tuyệt địa chỉ cần t i ế n đến liền mơ tưởng còn sống ra ngoài hạ hầu huyên mang đến nhân mã không chết đã hàng về phần những cái kia hàng binh tự nhiên không thể dùng lưu nghị để cho người ta cầm những cái kia hàng binh tạm thời nhốt tại nam trịnh trong lao ngục chờ một trận hoàn toàn đi qua về sau lại đi an bài tiên sinh chiến trường đã thanh lý hoàn tất tào quân trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không biết cái này hạ hầu h ề n thân tử sự tình không biết chúng ta hiện tại đổi như thế nào hoàng trung cầm sự tình an bài thỏa đáng về sau trở lại lưu nghị bên người d o hỏi không biết văn trường bên kia tình hình chiến đấu như thế nào cái này từ ngọ đạo còn cần đốc xây tạm thời làm không có nguy hiểm lao tướng quân mà lại thay ta đi dương bình quan một hàng nếu con ngựa kia cực kỳ còn chưa lui binh liền mời lao tướng quân trợ văn trường một chút sức lực lưu nghị cười nói hắn hiện tại muốn làm nhất cũng là cầm cái này từ ngọ đạo kiến thiết hoàn tất về phần chiến sự mình coi như đi qua tựa hồ cũng giúp không được gấp cái gì c h ẳ n g an tâm ở đây tiếp tục làm việc của mình để cho hoàng trung dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp buông tay buông chân đi làm nếu con ngựa kia cực kỳ đã rút quân lao tướng quân cũng lưu tại dương bình quan lần này mã siêu bất quá là tào tháo trong tay một quân cờ bây giờ hạ hầu h u y ề n đã nằm sát nhưng tào quân tất nhiên sẽ không chỉ có đoạn đường này quân i ể m trợ chủ lực chỉ sợ cũng nhanh đến dương bình quan xin mời lao tướng quân cùng văn sương trước tiên giữ vững dương bình quan tuy nhiên lại cần tùy thời chuẩn bị trở về đến nếu thượng dung một vùng cũng xuất hiện chiến sự còn cần lao tướng quân gấp rút tiếp Viện lưu nghị Lưu mã siêu cho tới bây giờ cũng không phải là chân chính đại địch chân chính đại địch chính là tào tháo bây giờ hạ hầu huyền chạy tới nơi này cũng làm cho lưu bị càng thêm xác định tào quân chủ lực khoảng cách hán trung chỉ sợ không phải q u á xa điểm này nhất định phải đề phòng tiên sinh yên tâm t r u n g biết nên làm như thế nào hoàng trung nghe vậy gật gật đầu đối lưu nghị ôm quyền thi lễ về sau trực tiếp cáo từ rời đi bên này chiến sự đã chỉ sợ tào quân trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại phái binh tới hẳn có chút không kịp chờ đợi muốn tham gia chân chính chiến đấu chương hai trăm năm mươi tám đường lui bị đoạn đối với ngụy diên hình thể mã siêu tuy nhiên trong lòng còn nghi vấn nhưng cũng không có quá để ở trong lòng từ phía sau chuyển đến tin tức xem t à o quân gần nhất cũng không có điều độc lớn huống hồ có lung quan trông coi t à o quân muốn đột phá cũng không dễ dàng ngụy diên đưa tới thư tín tại mã siêu xem ra càng giống là một loại đối với thất bại giả trào phúng cái này khiến mã siêu rất khó chịu chúa công bàng đức g ụ c ngựa đi tại mã siêu bên người do dự một chút nói này ngụy diên nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý lưu bị chiếm lấy hàn trung nếu lại chiếm lấy ích châu s u thế cầm không kém gì tào tháo tào tháo như thế nào ngồi nhìn nhưng tào quân đến nay không hề có động tinh gì trái với l ẽ t h ư ờ n g không thể không đề phòng mã siêu nghe vậy có chút bực bội gật gật đầu không có nhiều lời bàng đức lời nói làm cho hắn có chút phiền não tất nhiên tào tháo án binh bất động vậy hắn lại phải như thế nào đối phó chính mình một chút khả năng cũng là mã siêu cho tới nay còn nghi vấn sự tình giờ khác này ở trong lòng không ngừng xoay chuyển vô ý thức ra lệnh đại quân gấp rút hành quân mau sớm chạy về ký huyền mắt thấy qua nhung khâu chính mình địa bàn đã là thấy ở xa xa mặt đất bất thình lình rung động mã siêu nhũ nhũ mày ghim ngựa dừng lại bàng đức phất phất tay mấy tên tiếu thám chạy vội mà ra chỉ chốc lát sau công phu này tiếu thám trở về đối mã siêu thi lệ nói chúa công phía trước có hai chi nhân mã đang chém giết lẫn nhau bên trong một nhánh xem ra là chúng ta chiêu bài chúng ta chiêu bài mã siêu mày kiếm dương lên nhìn về phía bàng đức mặt tướng đi một lát sẽ trở lại bàng đức gật gật đầu điểm một đạo nhân mã chạy vội mà ra mã siêu tiếp tục chỉ huy đại quân tiến lên phía trước đã ẩn ẩn có thể nghe được kịch liệt tiếng chém giết chẳng may cảm giác tại mã siêu trong lòng quanh quẩn nơi này làm sao lại xuất hiện đ ị c h nhân lúc trước lúc rời đi vì ngăn ngừa dương ngang dở trò quỷ hắn chẳng những lưu lại mã đại còn cho tinh nhuệ cho mã đại điều hành, tăng thêm dương ngang một vạn hán trung để đại điều lại thêm mã quân tàu quân coi như tới trong thời quân như công, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn coi có khả đội á n lũng quan, về phần 4 phía khương nhân càng không khả năng. Quân h hạ phía khả về đ tiến lên vài dặm liền gặp một chi quân đội từ tiền phương thứ hai nhân số không nhiều tăng thêm bàng đức vừa rồi mang đi một người cũng chỉ có không đến hai người bộ dáng chẳng qua là khi nhìn thấy dẫn đầu tướng lĩnh thị mã siêu sắc mặt đột ngột biến đổi bá chiêm ngươi sao ở chỗ này mã siêu giục ngựa tiến lên nhìn xem phong trần mệt mỏi thần thái mỏi mệt trên thân còn có không ít vết thương mã đại nữ mảy quát huynh trưởng nhìn thấy mã siêu mã đại lăn xuống ngựa quỳ gối mã siêu trước mặt khàn giọng nói đệ vô năng ký huyền bị đ o ạ n là dương ngang mã siêu chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen thân thể tại trên lưng ngựa lắc lắc cắn răng nói mã đại gật gật đầu này dương ngang sớm đã thầm đầu tào tháo lần này thừa dịp thay quân thời khắc mở lũng quan dẫn tào quân tiến đến tiểu đệ phát giác thì lung quan lược dương đã mất này dương ngang xuất quân tới công ký huyền còn có trường hợp chỉ huy tạo quân cùng nhau tới công tiểu đệ ngăn cản không nổi chỉ có thể hộ chúng tướng quân gia quyến xuất hành bị này dương ngang một đường truy sát đến tận đây cũng là mã đại cơ linh phát giác không đúng lập tức mang binh hộ tống một đám tướng linh r a quyến thừa dịp địch quân chưa từng vây kín thời điểm phá vây mà ra nếu là không có những này gia quyến ký huyền bị chiếm mã siêu này đại quân chỉ sợ lập tức liền muốn tán loạn trường hợp mã siêu siết chặt trong tay dây c ư ờ n g đây cũng là đối thủ cũ mã siêu tự nhiên biết trường hợp bản sự muốn thắng hắn cũng không dễ như thế nào dễ dàng như thế liền bỏ thành thật lâu mã siêu mới h o á n hận nói nếu mã đại có thể lại kiên trì mấy ngày chính mình dẫn đầu đại quân trở về có ký huyền vì là dựa vào cũng không trở thành như bây giờ như vậy không nhà để về hiện tại hắn chỉ có hơn vạn đại quân nhưng lại không một đặt chân chỗ giờ phút này phản công liên hạ một hồi lương thảo đi nơi nào kiếm cũng không biết như thế nào công thành đoạt đất chúa công bang đức đối mã siêu thi lê nói trước mắt không vừa ý khí nắm quyền trong quân lương thảo gần đủ ba ngày chi phí lúc này công thành không dễ làm sớm làm dự định thay h ắ n đường đánh lại là không thực tế binh không có lương thực có thể dùng ba ngày thoáng qua một cái chỉ sợ lập tức chính là bất ngờ làm phản kết cục giờ phút này cần gấp nhất là lại tìm một chỗ chỗ an thân lại tính toán sau mã siêu tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này chỉ là trong lòng này cố buồn giận chi khí nhưng là khó bình mã đại cao mày nói chỉ là lung q u a n đã mất chúng ta còn có thể đầu đi về nơi đâu bang đức suy nghĩ một chút nói lung tây vũ đô hai quận đa số khương nhân tụ tập chúa công tại khương nhân bên trong rất có danh vọng không bằng tạm thời đầu hướng về hai quận lại tính toán sau đánh lại là không thể nào hán địa phương hướng về bắc đều đã bị tào tháo chiếm cứ đi về phía nam là hán trung trước mắt cũng chỉ có trốn vào khương nhân địa bàn lấy mã siêu tại khương nhân bên trong danh vọng trốn vào khương nhân chỗ tào quân chính là muốn đánh cũng không đánh vào được mã siêu gật gật đầu bây giờ cũng chỉ có con đường này nếu nếu trương lô vẫn còn ở lời nói ngược lại là có thể suy nghĩ tìm nơi nương tựa trương l ô làm sao trương lô đã đầu hàng lưu bị chính mình vừa mới tấn công qua dương bình quan giờ phút này nếu đi tìm nơi nương tựa đừng nói lưu bị có đáp ứng hay không mã siêu chính mình cũng cảm giác trên mặt nóng này đến hoảng vẫn là trước tiên tìm một chỗ nơi an thân về phần về sau rồi nói sau đang n g u ồ n xuất phát đã thấy có thám báo tới báo mặt phía bắc xuất hiện số lớn t à o quân đang hướng bên này bước tới là người phương nào l ã n h binh mã siêu c a o mày nói xem chiêu bài cho là t r ư ờ n g hợp kia dương ngang thám báo k h ô n g người nói dương ngang mã siêu nghe vậy trong mắt sát cơ đại thịnh bang đức vội vàng nói chúa công trong lúc này đi đầu lấy đất lập thân không thể giao chiến thu này không báo lòng ta khó yên mã siêu không để ý đến bàng đức khuyến cáo lập tức hạ lệnh đại quân trực tiếp nên đón dương ngang trước đó luôn luôn phụ trách mã siêu hậu cần bây giờ mã siêu trở về h ắ n tự nhiên là đã sớm biết tuy nhiên đầu tào tháo đạn mã cực kỳ lợi hại dương ngang cũng là biết dù sao năm ngoái luôn luôn giống như mã siêu hợp tác được chứng kiến mã siêu bản sự lần này tất nhiên đoạt mã siêu thành trì nghe nói mã siêu trở về lập tức liền khuyên trương hợp chạm thảo trừ căn nếu để mã siêu lẻn vào khương nhân địa bàn hoặc là đầu lưu bị có trời mới biết lúc nào mã siêu sẽ trả thù lại giữ lại như thế một cái thời khắc nhớ người một nhà đầu mánh nhân tại dương ngang cảm giác về sau ngủ đều ngủ không an ổn để cho mình đi thu thập mã siêu dương ngang tự hỏi không có khả năng kia nhưng có trường hợp tại liền khác biệt đây chính là tào tháo dưới trướng danh tướng dương tướng quân không cần phải lo lắng bản tướng quân này đến chính là vì là diện trừ mã siêu chấm dứt hậu hoạn trường hợp nhìn một chút thần sắc có chút bối dương ngang chấn an một câu mã siêu là rất khó chiêu hàng với lại coi như chiêu hàng tào tháo thế nhưng là cầm mã ra di diện tam tộc loại người này đặt ở thủ h ạ ai dám dùng cho nên lần này tào tháo là đối mã siêu thật nổi sát tâm hắn tuy nhiên ái tài nhưng người nào có thể thu người nào chỉ có thể giết tào tháo trong lòng mình là có cân đòn Dương ngang gật gật đầu muốn nói cái gì phía trước cuối tầm mắt nơi bất thình lình lên quần quận bụi mù mã siêu chẳng những không có trốn hơn nữa còn chủ động chào đón d ư ơ n g ngang sắc mặt nhất thời trắng bệnh đứng lên bày trận trường hợp nhưng là mười phần bình thản giống như mã siêu đỏ sức đã không phải là lần thứ nhất đang quen thuộc mã siêu chiến pháp về sau tào quân cũng có cách đối phó đại quân đình chỉ tiến lên nhanh chóng tại cái này chống trải trên vùng quê gạt ra trận hình mã siêu đại quân cũng vào lúc này trong tầm mắt bởi nhảy một cái thô thô đường còn trở nên rõ ràng thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới n à y côn bạo quân uy để cho lần đầu chân chính đứng ở tây lương quân đối diện hán trung tướng sĩ sắc mặt hơi trắng bệnh trường hợp lần này rết vào l u n g quan vì ngăn ngừa trước thời gian bị mã siêu quân phát giác mang đến nhân mã cũng không nhiều lần này truy kích mã đại mang theo quân đội cũng là dương ngang hán trung tướng sĩ cũng không phải là t à o quân tinh n huệ lúc này đối mặt tây lương quân nhưng không có t à o quân tướng sĩ như vậy bình tĩnh trường hợp tự nhiên cũng nhìn ra nhưng việc đã đến nước này lúc này lại rút lui đã tới không kịp mắt thấy tây lương quân mãnh liệt mà đến trường hợp g ơ lên n ư ỡ n g cao cao trường thường trong tay nghiêm nghị nói bán tên từng dây bó mũi tên vút không mà lên trên không trung hội tụ thành một mảnh tử vong tùng lâm hướng phía mãnh liệt mà đến tây lương quân bắn trúng xuống bó mũi tên va chạm thoát b ạ i b á n lên cũng không ít trực tiếp trúng mục tiêu tây lương quân thương vong bắt đầu xuất hiện phản kích cũng theo đó mà đến mã siêu người thân mang ba trăm tinh nhuệ kỵ binh lao nhanh đến trước trận những kỵ binh này thân mang trọng giáp chính là mã siêu dưới trướng tinh nhuệ nhất tướng sĩ đã thấy những kỵ binh này tại sắp tiếp cận trước trận thời điểm từ trên lưng ngửa quơ lấy một cái phi lao theo mã siêu một tiếng quát lớn ba trăm phi lao liền hướng phía hán trung quân gào thét mà tới n à y phi lao tầm bắn không xa chỉ có chừng ba mươi bước nhưng lực công kích nhưng là có chút cường hãn phổ thông thuẫn bài căn bản là không có cách ngăn trở hàng phía trước trường mâu binh cùng thuẫn binh nhất thời bị c h ố n g r ô n g một mảnh trường hợp còn đến không kịp tổ chức bổ sung trận hình mã siêu đã mang theo ba trăm kỵ binh hung ác dết tiền đến này một cây trường thương vung mạnh mở những nơi đi qua người ngã ngựa đổ hậu phương kỵ binh mãnh liệt mà tới ba trăm n g ư ờ i như là một cái mũi nhọn hung hăng thấu trận mà vào dạo trường hợp thấy thế cũng không hoảng loạn huy động lệnh kỳ mệnh hai bên binh lính hướng về trung gian đè ép áp s ú c mã siêu không gian đồng thời xếp sau cùng tiến thủ tiếp tục hướng phía tây lương quân bắn tên mã siêu mặc kệ những cái kia trong ánh mắt sát cơ lệnh thấu xương ánh mắt tướng xoáy cờ bên này khóa chặt những nơi đi qua căn bản không người có thể ngăn lại dương ngang nhìn xem nhanh chóng hướng phía bên này đánh tới mã siêu ra đầu từng đợt tê dại vô ý thức liền muốn quay người chạy trốn lại bị trường hợp một cái nắm chặt nghiêm nghị mắng lúc này lâm trận mà chạy ngươi muốn tam quân tan tắc ca tướng. tướng quân mắt thấy mã siêu đã giết tới phụ cận dương ngang nhanh khóc trường hợp thấy thế thầm mắng một tiếng phế vật không chỉ là dương ngang liên đối lấy cái này hán trung quân cũng giống vậy nếu là tào quân kết trượn sao có thể dễ dàng như vậy liền bị mã siêu giết tới trung quân hai chân thúc vào bụng ngựa chủ động tiến ra đón Cút. mã siêu lần này là mang theo đầy ngập nộ hỏa mà đến giờ phút này đã phát hiện dương ngang nào có tâm tư giống như trường hợp dây dưa hắn thương pháp không giống triệu vân như vậy linh xảo mau lẹ nhưng là uy mánh vô song trường thương cũng so với tầm t h ư ờ n g trường thương nặng rất nhiều giờ phút này ôm hận mà ra chiến bất t ă m hợp trường hợp hai tay đã hơi tê tê trong lòng hoảng hốt mã siêu này làm sao cảm giác mạnh rất nhiều mã siêu lại không để ý tới trường hợp kinh ngạc mắt thấy t r ư ơ n g hợp chiêu pháp chỉ trệ lực xuyên qua hai tay hung hăng nhất thương ném đúng ra cầm t r ư ơ n g hợp đánh lui lập tức nhưng là đã hướng phía dương ngang đánh tới dương tay t r ư ơ n g hợp thấy thế giận dữ cái này nếu là gọi mã siêu tại tam quân bên trong đem dương ngang cho chạm cái này hán trung quân chỉ sợ lập tức liền sẽ tan tác kinh sợ sau khi vội vàng hướng phía mã siêu đ u ổ i theo dương ngang nhìn thấy mã siêu đánh lui t r ư ơ n g hợp trong lòng đã cảm giác không ổn vội vàng quay đầu liền muốn chạy sau lưng tiếng chân cũng đã tiếp cận hậu phương quân đội ngăn lại chính mình đường đi khiến cho dương ngang vãi cả linh hồn điên cuồng thôi thúc chiến mã đồng thời hô tướng quân tha mạng việc này lời còn chưa dứt đã bị từ sau mà tới mã siêu một cái từ trên lưng ngựa s á c h con gà nhỏ mà cầm lên tới đi cùng diêm vương nói đi nói chuyện mã siêu lại đem trường thương hướng về trên lưng ngựa một phương một cái nắm dương ngang đầu người tại dương ngang đeo thê lương thảm thiết âm thanh bên trong miên c ư ơ n g cầm dương ngang đầu vặn hạ xuống máu tươi phun tung tóe một thân mã siêu một cái bỏ qua d ư ơ n g ngang thi thể nhanh chóng cơ lấy t r ư ờ n g thương cũng không quay đầu lại t r ư ờ n g thương trong tay sau này hất lên cách một tiếng liền cầm trường hợp đầm tới t r ư ờ n g thương đánh ra đông nhiên quay đầu này băng lanh rét lạnh ánh mắt dù là trường hợp tâm đều có chút phát run tây lương quân giết tới chủ tướng tuy là trường hợp nhưng những n à y hán trung quân nhận nhưng là dương ngang mắt thấy dương ngang vừa chết quân tâm đã loạn bị sau đó thứ hai tây lương quân giết quân lính t ă n giã trường hợp thấy thế bất đắc dĩ giờ phút này mã siêu lại phân bên ngoài khủng bố trường hợp trong lòng cũng có chút rủi ro è chỉ có thể quay đầu ngựa lại theo vỡ quân hướng về ký huyền t ố i lui mã siêu mang binh truy sát t r ư ờ n g mười dặm vừa rồi đình chỉ khắp nơi phía trên nhưng gặp máu tươi cùng thi thể đầy đất mã siêu phát tiết một trận trong lòng thư giãn không ít nhìn xem trường hợp rời đi cười lạnh một tiếng chỉnh hợp binh mã chạy địch đạo mà đi chương hai trăm năm mươi chín tào tháo xuất binh quả nhiên l i ê n biết tào lão bản sẽ không như thế hảo tâm cho mã siêu cơ hội thở dốc con ngựa kia cực kỳ cũng là náo tản loại thời điểm này ngay cả yếu kháng mạnh mới là đúng lý nhất định phải chạy tới cho láo tào làm vũ khí sử dụng hiện tại tốt hán trung không có đánh xuống hang hổ bị người tịch thu tội gì tới quá thay nhìn xem hoàng trung cho mình đưa tới tình báo mới nhất lưu nghị chép miệng một cái đối với mã siêu bị lao tào sử dụng hết liền đạp tao nộ cũng không có quá nhiều kinh ngạc chư hầu hôn chiến cũng không chỉ là hợp lực khí đơn giản như vậy vẫn phải dựa vào náo tử mã siêu hiển nhiên không thể tìm ra chính xác đường bây giờ rút đi địch đạo cũng coi là hoàn toàn từ nơi này trận chư hầu tranh bá trong trò chơi bị đá bị loại tuy nhiên trong tay còn có chút binh mã nhưng cũng chỉ là vô căn phiêu bình trở ra nếu như vẫn là lựa chọn làm một mình vậy cũng chỉ có thể xem như một đám tương đối cường đại lưu khấu quân v i ệ t cũng không bằng tội gì khổ như thế chứ lưu nghị đem sách tin thu hồi chắp hai tay sau lưng từ phòng trong rạp đi ra ngoài nhìn xem khí thế ngất trời cổng trường nhưng trong lòng thì đang yên lặng suy nghĩ lấy ma siêu thua chạy vậy kế tiếp cũng là t à o l a o bản biểu diễn thời gian dương bình quan bên này lưu nghị cũng không phải quá lo lắng nhưng thượng dung bên này liền không nói được tuy nhiên từ lưu bị đại quân đến hán trung bắt đầu lưu nghị liền bốn phía chạy trước làm kiến thiết tuy nhiên đại đa số là đang phát triển dân sinh thủy lợi thượng dung bên kia thành phòng cũng không có tiến hành cải thiện qua bây giờ cũng không biết tới hay không được đến nơi xa truyền đến một trận tiếng hoan hô lưu nghị ánh mắt nhìn trong dự tính ba mươi trượng bờ z í t đi qua những ngày này kiến thiết cuối cùng hoàn thành cũng khó trách thợ thủ công bọn họ sẽ gieo họ loại này dài đến ba mươi trượng treo lơ lửng giữa trời bờ z í t đặt ở hậu thế tự nhiên không phải cái gì kỳ quái sự tình nhưng ở thời đại này tới nói vậy coi như không được trung gian không có thừa trọng hoàn toàn bằng vào giá đỡ cầm cầu trung gian thừa trọng lực lượng phân tán đến hai bên cầu độ cao chỉ có đến hai mét nhưng phía dưới giá đỡ lại có trọn vẹn mười trượng hoàn mỹ cẩm cầu thần chúng tâm trọng lượng phân tán đến hai bên trên vách đá dựng đứng tiên h sinh thành công xin ngài xem qua một tên công tượng đi vào lưu nghị bên người trên nét mặt không che giấu được hoan hỉ loại này cấp bậc bờ rít từ đám bọn hắn trong tay xây xong loại kia cảm giác thành tựu thậm chí so tiền t à i khen thưởng tới cũng cao hơn làm phiên c h ư vị lưu nghị nhìn xem tòa này bờ rít cũng là có chút cảm khái từ thiết kế đến khởi công lại đến hoàn thành Gần một é t dít, bờ người gần ngàn đ n g h ủ tên ố n tháng thời gian vừa rồi hoàn thành, nhưng theo lưu nghị, tạo dạng này một tòa bờ dít, là đăng、giá. Nếu hao thời theo theo vừa tòa tạo một một dít, t giá. bờ rồi i là lưu lấy tiên sinh như vậy phương pháp, vậy công h chính là trượng bờ dít cũng có thể ớ nói trượng, trượng cũng dựng lên.、Một、tên có trăm dít Một c là bờ tượng cười hương phân nói trăm trượng không có khả năng vậy cái này giá đỡ đến thông s u ố t đến sườn núi vậy còn không như trực tiếp xây mấy cây cây cột lưu nghị nghe vậy lắc đầu trăm trượng bờ d í t trước mắt mức độ là không cần nghĩ cũng là trước mắt cái này 30 cầu, này là mắt trượng đều hao phí không ít tinh l ự chỉ tuy n i hiệu quả quả kiểu, kiên cố 34, thừa trọng 36, tường hòa chi ê n không Hoàn trọng tường thần thanh thản、37. Không thật thạch thừa hòa khí h tệ. quả quả tầm mắt tâm Mỹ cực cố độ là thuộc tính hoàn mỹ trọng yếu nhất là tựa hồ chính mình kinh nghiệm cũng theo đầu này bờ rít l à thành tiến vào lục cấp nửa đoạn sau bắt đầu hướng về đệ thất cấp bán v ọ n đầu này bờ rít làm xong cái này từ ngọ đạo bên trong nan để xem như hoàn toàn giải quyết đón lấy công trình liền cần các vị nỗ lực thời gian nửa năm cần phải trong vòng nửa năm hoàn thành lưu nghị không định tiếp tục chờ đợi tại tử ngõ cốc tào quân tùy thời đến lưu nghị làm đại diện hán trung thái thủ lúc này không ra mặt nữa cũng có chút không đúng cái này tử ngõ cốc tương đối khó khăn địa phương đã hoàn thành còn lại địa phương chỉ cần thuê mướn công tượng liền có thể vì phòng ngừa tào tháo lại hướng bên này phái binh lưu nghị đặc địa lưu lại hai trường học binh mã đóng tại yếu đạo lấy tử ngõ cốc địa hình tới nói c h ấ n d i yếu đạo nhưng là đầy đủ tiên h sinh muốn đi mấy tên công tượng cả kinh nói ừ m bây giờ hán trung đại địch đến không thể tiếp tục đợi ở chỗ này lưu nghị gật gật đầu cái này từ ngọ đạo tu đến bây giờ còn lại chỉ cần làm từng bước liền có thể lưu nghị điểm mấy tên công tượng làm lĩnh đội hán không tại thời điểm phụ trách đốc kiến công làm bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành con đường này trung điểm nơi còn muốn thiết lập cửa khẩu bởi vì hạ hầu viên đã chết trận duyên cớ cửa khẩu sẽ lập tức khởi công bản vẽ lưu nghị cũng đã vẽ xong chỉ đợi xây xong hai trường học binh mã liền c h ú đóng ở bên trong mấy tên công tượng lúc này mới nhớ tới lưu nghị không chỉ là tượng làm trung lang tướng cũng gánh vác vì là lưu bị giữ vững hậu phương trách nhiệm lúc này đối lưu nghị không người nói tiên sinh yên tâm nơi đây giao cho chúng ta chính là lấy trước mắt công trình tiến độ trong vòng nửa năm tử ngọ đạo nhất định có thể xây xong dù sao không phải hậu thế đường cần khai quật tiến vào đi cửa hàng tăng thêm lưu nghị kỳ lạ năng lực khiến cái này công tượng dân phu đều có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cực cao tượng nghệ thuật trải đứng lên tốc độ cực nhanh hôm sau trời vừa sáng lưu nghị cầm hậu phương đưa tới tiền tệ phân phát cho một đám thợ thủ công về sau lại an bài một tên từ kinh châu mang đến vũ tướng phụ trách thủ bị t ử ngõ cốc về sau vừa rồi mang theo thân vệ ra t ử ngõ cốc trực tiếp đi lên dung phương hướng mà đi thời gian khoảng cách trường hợp tại dương ngang hiệp chợ dưới chiếm lấy ký huyền các vùng đã qua hơn nửa tháng mã siêu rút đi địch đạo tiến vào khương nhân địa giới về sau liền không có tin tức tạm thời tới nói mã siêu đối với tảo quân đã không có uy hiếp diệu tài chưa truyền đến tin tức a trong thành trường an tào tháo xem hết trường hợp đưa tới chiến báo hài lòng gật gật đầu lập tức dò hỏi từ ngõ cốc đường khó đi quanh năm người ở hy hữu đến vài ngày trước hán xuyên chỗ lại gặp mưa to diệu tài tướng quân khó tránh khỏi sẽ chậm trễ chút hành quân tốc độ t r i n h dục mở miệng cười nói từ ngõc ố c con đường này xem như một chiêu k ỳ binh chân chính trong đầu hí Vẫn là muốn là xem tào tháo chủ lực đại quân. tuy à o Tháo gật đ ầ nói, Mã Siêu đã bất lực lại xuất binh Siêu lại Mã đã xuất u bất ấ tập lực kích q dối, i l ề nhiên m ệ n nguyên lượng, Tuấn Nghệ h a người lập tức xuất binh, tiến công Dương bình quan, mệnh tử hiếu, i lập l tức xuất tử tử m hai g Dương Dung Trung, ư ờ i binh, đi từ xuất Nam đến đánh Hán vào luôn ầ n này đường ba x ấ nhất t Trung Trình binh, phải định Hán xuống. h cầm cầm Dũ k g người luôn ĩ n mệnh h Tháo mà Tào đi. t y nhiên l u luôn không có đậu thủ nhưng trên thực tế Tàu tại xuất Trung trước quân siêu binh binh Hán bố chi lực sớm mã đồng ó bóng đã đầu đã Đôn đ bắt Bây trong tối Tàu Tháo ra lệnh một tiếng, Trương Hầu chuyển. quận ra vận lệnh Hán Dương quận Trương hợp cùng giờ chiếm cư Hợp Hạ Hầu Đôn đồng thời thôn ừ cực ạ n cùng、My、Huyền xuất phát, binh phong trực chỉ Dương Bình Quan. Đồng trực chỉ My phát, thời, h xuất t làng t r ú tại nam dương tào nhân cùng tào hồng tại trúc dương tụ hợp thẳng đến thượng dung phòng lăng tích huyền ba huyện dương bình quan chiến sự có hoàng trung cùng ngụy diên hai viên đại tướng trấn thủ lại thêm dương bình quan bản thân kiên cố dễ thủ khó công binh mã sung túc tình hung dưới đối lập muốn t ố t thủ một chút lưu nghị rời đi từ ngọ cốc về sau đêm tối đi gấp đổi tới thượng dung chuẩn bị ở chỗ này chống cự đến từ nam dương tào quân tiên sinh đường đội tào quân còn tại trúc dương một vùng cách này t r ư ờ n g ba trăm dặm xa tăng thêm đường khó đi nói ít cũng cần mười ngày mới có thể đến nơi đây cùng lưu phong cùng một chỗ đóng giữ thượng dung mạnh đạt mỉm cười đối đêm tối chạy đến lưu nghị cười nói tiên sinh đã đến không ngại trước trông thấy cái này thượng dung một vùng sĩ thân hai vị cũng là tướng quân cái này binh sự so ta lành nghề l ư u nghị cũng không có đi nghỉ ngơi ngồi tại chủ vị phía trên nhìn xem mạnh đạt lắc đầu nói làm s o kiên quyết rõ ràng hơn binh vô thường thế lý lẽ tào nhân tào hồng đều là tào tháo dưới trướng danh tướng tinh thông binh pháp thao lược bây giờ đã xuất binh liền đại biểu bọn họ binh mã tùy thời có thể chống đỡ nơi đây quân ta sao có thể lười biếng tình báo chưa hẳn liền hoàn toàn hữu dụng thời đại này tình báo phần lớn là thám báo thám mã cải trang lẻn vào thu hoạch nếu địch quân nguyện ý thảm ấy cái tin tức giả mê hoặc đối thủ đồng thời trong bóng tối xuất binh tập kích bất ngờ lại bình thường bất quá này mười ngày cũng bất quá là bình thường hành quân tốc độ tới nói nếu là hành quân g ố p có thể chưa hẳn cần lâu như vậy tiên sinh nói không sai lưu phong gật gật đầu hắn đi theo lưu nghị đánh trận đối với lưu nghị bản sự là có chút tin phục lập tức thỉnh giáo không biết tiên sinh coi là quân ta nên như thế nào phòng ngự trận chiến này ý tại đánh lui t à o quân không cho t à o quân có cơ hội đánh vào hàn trung hai vị cái kia trước tiên minh bạch chúng ta muốn làm gì lưu nghị nhìn trước mắt địa đồ thói quen xa bản quan sát địa hình lưu nghị đối với bản đồ này tuy nhiên không đến mức như ngay từ đầu trói sáng bôi đen nhưng vẫn là hơi có chút không quen cho nên từ phòng lăng bắt đầu từng bước bố trí phòng vệ chớ có sợ hãi lãng phí chỉ cần lần này có thể giữ vững hai thành vì chúa công tiết kiệm thời gian lại nhiều chuẩn bị cũng là đăng giá ta muốn lấy phòng lăng thượng dung hai địa phương làm chủ tại mỗi cái hiểm yếu đóng quân cửa khẩu từng bước phòng thủ làm hao mòn địch quân nhuệ khí cũng có thể vì ta quân tranh thủ càng nhiều thời gian tới gia cố thành phòng thượng dung phòng lăng hai địa phương đều thuộc về giao thông yếu đạo thành trì chu vi vốn là có cửa khẩu lưu nghị chuẩn bị xây lại vài tòa nếu có thể phân tán t à o quân binh lực tất nhiên là tốt nhất nếu không thể cái này từ từ phòng ngự t à o quân từng cái cửa khẩu đánh xuống riêng là tiêu hao thời gian liền không ít về phần thượng dung phòng lăng hai thành càng là phải thêm cố lấy cái này hai thành cầm tàu quân chủ lực tàu trở. quân ngăn về phần tích huyền phương diện cũng cần tiến hành một chút điều chỉnh tuy nhiên tích huyền tương đối vắng vẻ nhưng cũng bởi vậy chú quân cũng không nhiều nếu đối phương cầm điểm này xem như đột phá khẩu lời nói thượng dung phòng lăng hai huyện rất có thể bị tiền hậu giáp kích cho nên tích huyền không thể không quản chí ít chú quân phải tăng ra lưu nghị từ t ừ ngọ cốc trước khi lên đường đã thư tín quay về nam trịnh triệu tập năm ngàn nhân mã hướng về tích huyền đóng giữ thượng dung cùng phòng lăng hai thành cộng lại chú quân c à n g là có mười ba ngàn nhân mã nhưng t à o quân tình báo còn không có hoàn toàn trở về lưu nghị cũng không biết những nhân thủ này phải t r a n g đủ nam trịnh một vùng cũng cần có lưu đầy đủ binh mã phòng ngừa t à o quân từ chỗ nào cai xó sình bên trong xuất hiện tạm thời cứ như vậy bổ trí lần này t à o quân hai lộ ra binh tấn công h á n trung làm vì là lưu bị c h ấ n thủ hậu phương lớn lưu nghị áp lực tự nhiên là lớn nhất cho nên giờ phút này nói chuyện cũng không có khách khí như vậy phái thêm tham báo ven đường tìm kiếm tảo quân cần phải chuẩn xác biết tảo quân động tĩnh mặt khác vì ta t r ư n g tập một ngàn dân phu hai người các ngươi lâu ở chỗ này biết được nơi đây địa hình cầm các nơi hiểm yếu chỗ tại trên địa đồ vẽ ra đến chuẩn bị tại những địa phương này kiến thiết chẳng gác nhìn xem lưu phong mạnh đạt hai người lưu nghị cũng mặc kệ đối phương phải trang tán thành chính mình đề nghị bọn họ hiện tại binh lực sung túc cùng trông coi thành các loại địch nhân tới đánh không bằng từng bước bố trí phòng vệ dùng những này cửa khẩu tới chậm trệ tảo quân cước bộ mạnh đạt gặp lưu nghị chứa nghiêm túc không dám thất lễ riêng phần mình không người lĩnh mệnh mà đi chương hai trăm sáu mươi giả thanh kế sự thật chính như lưu nghị lo lắng như thế tào nhân cùng tào hồng tại trúc dương hội sư sau có quá ngắn tạm thương nghị bây giờ hán trung sợ là đã nhận được tin tức tào hồng nhìn thấy tào nhân c a o mày nói trận chiến này sợ là không dễ đánh lắm trúc dương về khoảng cách dung có ba trăm dặm khoảng cách phòng lăng lại không đủ hai trăm dặm tào nhân nghe vậy trầm giọng nói đường khó đi nếu là tầm thường hành quân sợ là muốn đi mười ngày không bằng trước tiên phái một nhánh khinh kỵ trắng đêm đi nhanh chạy tới phòng lăng tại địch quân chưa chuẩn bị kỹ cảng thời khắc trước đem phòng lăng cầm xuống nếu có thể chiếm được thành này liền tại hán trung có căn cơ c h i địa lưu bị đi vào hán xuyên tuy nhiên mấy tháng nhân tâm chưa ổn giờ phút này trước tiên tiếp theo thành nhất định có thể làm cho địch quân trở tay không kịp sau đó không lấy thượng dung trước tiên lấy tích huyền có này hai thành nơi tay này thượng d u n g cô trưởng n an minh thượng dung phòng lăng tích huyền ba huyện tuy thuộc hán trung nhưng gần nhất thượng dung khoảng cách hán trung đ â u có ba bốn trăm i n dặm so nam dương đến thượng dung đều xa tuy nhiên thượng dung vị trí trọng yếu hơn nhưng tào quân nếu là trước đem tích huyền phòng lăng hai địa phương cầm xuống trở lên dung vị trí hán trung bên kia coi như muốn cứu viện đều tốn sức tào quân nếu là binh lực đầy đủ có thể tùy tiện chặt đứt thượng dung cùng hán trung ở giữa đường thiện đã như vậy liền do để ta làm cái này đi đầu tào hồng nghe vậy suy tư chỉ chốc lát cũng cảm thấy tào nhân kế hoạch này không tệ nếu có thể t r ư ớ c cầm xuống nhất thành đối với tào quân tới nói coi như chiếm tiện nghi lớn hai người thương nghị đã định lập tức tào hồng lấy ra ba ngàn tinh binh làm đi đầu đêm tối đuổi g i ế t phòng lăng về phần trong tay binh quyền giao cho tào nhân tới thông soái không có chút nào do dự chỉ là được không đến trăm dặm lại bị một tòa cửa khẩu ngăn trở đường đi cửa khẩu cũng không hùng vĩ nhân số cũng không nhiều xem quy mô nhiều nhất chừng trăm người nhưng vị trí lại cực kỳ làm người buồn nôn đang kẹt tại một chỗ dễ thủ khó công hiểm yếu chỗ bết bắt nhất là tại phát hiện tàu quân tung tích về sau cũng đã nhóm lửa phong hỏa tại đây khi nào có quan hệ thẻ nhìn trước mắt chất gỗ kết cấu cửa khẩu tàu hồng sắc mặt có chút khó coi tập kích bất ngờ kế hoạch còn không có dùng đến một nửa liền bị cái này đáng chết cửa khẩu cho kẹt lại về phần này phong hỏa thai là làm gì tàu hồng cũng không phải tuân thủ tự nhiên biết cái này phong hỏa cùng một chỗ chỉ sợ phòng lăng rất nhanh liền sẽ có chuẩn bị tướng quân hiện tại làm sao bây giờ phó tướng đi vào tàu hồng bên người không người hỏi còn có thể làm sao trước tiên công phá cái này liên quan tàu hồng có chút buồn bực nói trước đó cũng đối hán chung một vùng địa hình từng có hiểu biết cũng không nhớ kỹ có như thế một tòa cửa khẩu xem ra hẳn là mới xây đứng lên kế hoạch tuy nhiên thất bại nhưng cái này cửa ải là nhất định phải phá tất nhiên tập kích bất ngờ không thành vậy liền cường công tuy nhiên đoạn đường này không có nghỉ ngơi nhưng tả hữu cũng bất quá là cái khoảng trăm người tiểu q u a n thẻ này tường gỗ độ cao ngay cả hai trượng đều không đủ cửa ải như thế này tuy nhiên vị trí có chút làm người buồn ôn nhưng muốn phá nhưng là không khó ba ngàn người vô pháp duy nhất một lần đầu nhập chiến trường tàu hồng binh tướng lập tức chia sáu đội mỗi năm trăm người một đội thay nhau tiến công dễ thủ khó công vậy cũng phải nhân thủ sung túc mới được loại này yếu ớt cửa khẩu tàu nhân có lòng tin không cần một canh giờ liền có thể đánh h ạ nhưng đón lấy công thành chiến lại có chút vượt quá tàu hồng dự kiến này cơ bản chất gỗ cửa khẩu có chút kiên c ố không nói cửa khẩu bên trong tướng sĩ cung tiễn tầm bắn cũng rất xa nguyên lai tưởng rằng một canh giờ liền có thể đánh hạ cửa khẩu trọn vẹn hao tổn một ngày thời gian vừa rồi công phá thủ quan tướng sĩ mắt thấy ngăn không được thời điểm vậy mà không chút do dự vứt bỏ cửa khẩu chạy trốn một trận tàu hồng hao tổn hơn hai trăm tướng sĩ mà địch nhân trừ hơn ba mươi bộ thi thể bên ngoài sớm đã bỏ trốn mất dạng mắt thấy sắc trời đã tối với lại hành tung đã bại lộ kế hoạch thất bại tào hồng cũng chỉ có thể trước tiên ở tại đây xây dựng cơ sở tạm thời sai người phi mã tiến đến thông chi tào nhân chính mình thì từ dẫn đầu phong tiếp tục đi tới hôm sau trời vừa sáng tào hồng dẫn binh lần nữa xuất phát chỉ là để cho hắn biệt khuất là được không qua ba mươi dặm lại xuất hiện một tòa cửa khẩu đồng dạng là chất gỗ kết cấu nhưng so sánh với một tòa hiển nhiên cao lớn không ít thủ quan tướng sĩ tựa hồ cũng nhiều hơn hôm qua đảo vong trở về t h ụ quân hẳn là trốn về tòa này cửa khẩu bên trong phong hỏa dấy lên t à o hồng hận đến nghiến răng kể từ đó coi như công phá đối phương đối với mình vị trí cũng l à như lòng bàn tay đâu còn có bí mật đáng nói công lần này t à o hồng ngay cả nói nhảm đều chẳng muốn lại nói lần này đối phương nhân thủ sung túc lại thêm quan thành so sánh với một tòa kiên cố duyên cớ trọn vẹn hoa hai ngày vừa rồi công phá mà lần này hao tổn hơn bốn trăm người một đêm tu trình lại lần nữa xuất phát không có chút nào ngoài ý m u ố n hành quân năm mươi dặm về sau lại là một tòa cửa khẩu cản đường để cho tàu hồng có chút khó chịu là tòa này cửa khẩu đúng là thạch đầu kiến tạo m à thành cao có ba trượng bao quát mười lăm trượng quan thành phía trên bóng người trùng trùng điệp điệp thật nhiều nhân mã sợ không xuống tám trăm người tàu hồng xuất ra địa đồ đến xem qua tòa này quan thành lại có vài dặm chính là phòng lăng phòng lăng binh mã tùy thời có thể lấy trợ giúp tại đây tương đương với là cầm phòng lăng thành tường hướng phía trước đầy vài dặm xem tòa này quan thành phòng ngự muốn công phá tòa này cửa khẩu đem người một nhà lập tức hao hết sạch đều chưa hẳn có thể đánh hạ tướng quân cái này nhưng như thế nào là tốt tào hồng phó tướng cười khổ nhìn về phía tào hồng còn đánh sao tào hồng một mặt buồn bực nói trước tiên hạ trại binh buồn ngủ lập tức mệt người ta là đã sớm chuẩn bị với lại thành này tường nhìn xem liền có chút kiên cố còn đánh cái cái giam a nhìn xem tào hồng cũng không lập tức công thành mà chính là bắt đầu kết doanh hạ trại đứng tại lưu nghị bên người mạnh đạt cuối cùng thở phào đối bên cạnh lưu nghị một mặt bội phục nói tiên sinh cuối cùng hù sợ những n à y tào quân nói chuyện còn âm thầm nắm đem mồ hôi lạnh nếu không có lưu nghị khăng khăng ven đường cỡ nào thiết lập c h ạ m c h ạ m canh gác lấy những n à y tào quân hành quân tốc độ chỉ sợ giết tới phòng lăng bọn họ mới có thể kịp phản ứng nghe nói lần này tào tháo từ nam dương trường an lạc dương tây lương triệu tập binh mã bốn mươi vạn đại quân hai đường tới công mặc dù biết trong này có khuyết trương thành phần tại nhưng liền xem như đánh cái gãy đôi lại gãy đôi này binh lực cũng không ít toàn bộ hàng trung lưu bị lưu lại binh mã cũng bất quá năm vạn vẫn phải bốn phía phòng thủ liều binh lực nhất định là không đấu lại tào tháo nếu lại mất tiên cơ làm cho đối phương trực tiếp đánh tới phòng l ă n g d ư ớ i thành thành này còn thế nào thủ lưu nghị cũng là hơi hơi thở phào cho mình thời gian cũng không nhiều cái này ba tòa cửa khẩu tòa thứ nhất cửa khẩu là tào quân đến một ngày trước dựng lên khẩn cấp dùng cho mình tranh thủ một ngày thời gian h o a hai ngày thời gian dựng lên tòa thứ hai cửa khẩu cái này tòa thứ ba cũng là sau cùng một tòa lưu nghị đặc địa thiết lập tại cái này cốc khẩu chỗ tuy nhiên thời gian không đủ nhưng lưu nghị vẫn kiên trì dùng xi măng tới làm đến bây giờ thành này tường nhìn xem kiên cố nhưng trên thực tế xi măng còn không có làm một đầu ngón tay đâm đi lên cũng là một cái hố nếu là tào quân thật trực tiếp tấn công lưu nghị cũng chỉ có thể trốn về phòng lăng cự thành m à thủ may mắn trước đó hai tòa cửa khẩu cho tàu hồng mang đến không cẩn thận lý ám chỉ m ộ t tạo tiểu quan thẻ đều như vậy kiên cố cái này bằng đá cửa khẩu chẳng lẽ không phải càng thêm khó có thể ứng phó cho nên hắn lựa chọn các loại tàu nhân đại quân đến về sau sẽ cùng nhau tiến công vì ngăn ngừa các tướng sĩ d â m ý nghĩ xấu bùn lưu nghị tại trên tường thành cửa hàng một tầng tấm ván gỗ giờ phút này mọi người đứng tại trên ván gỗ tuy nhiên tàu quân đi xây dựng cơ sở tạm thời nhưng lưu nghị cũng không dám phớt lờ thời khác chú ý đến t à o quân động tĩnh nước này bùn sơ bộ khô giáo chí ít cũng phải bốn năm cái canh giờ, muốn hoàn toàn làm vậy sẽ phải càng lâu mệnh các tướng sĩ cẩn thận chút thời khác chuẩn bị nếu là t à o quân tới công chúng ta lập tức rút về phòng lăng lưu nghị nhìn xem mạnh đạt nhắc nhở nói mạnh đạt một trận kinh ngạc loại thời điểm này không nên kiên trì một chút không thiên sinh mạnh đạt nhìn xem lưu nghị do dự một chút mở miệng nói chính là mượn nơi đây địa lợi chúng ta cũng có thể thủ vững một chút canh giờ làm gì xem thường rút đi mạnh đạt cũng lo lắng bị đâm thủng nhưng lại không nỡ tòa này cửa khẩu nơi đây thành lập một tòa cửa khẩu vị trí thực sự quá tốt nếu có thể giữ vững về sau liền không cần phải lo lắng đến từ nam dương phương hướng n g uy hiếp lưu nghị nghe vậy chỉ chỉ dưới chân giống ruột nếu ngày hôm nay này tạo quân công thành chỉ cần dùng công thành truy c h ú y một chút liền sợ ngươi cho rằng lớn như vậy một tòa q u â n thành nếu là thật tâm kiến tạo sẽ dễ dàng như vậy đương nhiên nếu là có thể kéo cái ba năm ngày liền không có phần này lo lắng nhưng bây giờ tòa này cửa khẩu hoàn toàn cũng là con cọp giấy dọa một chút người có thể nhưng muốn dựa vào tại đây giữ vững vậy coi như muôn vàn khó khăn、Ý. dù sao lưu nghị chính mình là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy phòng lăng đã làm tốt sung túc chuẩn bị coi như tòa này cửa khẩu bị mang ra cũng không có chuyện mạnh đạn thằng đến màn đêm buông xuống tàu quân cũng không có tiến một bước động tác lưu nghị cuối cùng thở phào trong đêm phái người cầm chế t ắ c tốt lộc rác lít nha lít nhít tại quan t r ư ớ c bày một mạng lớn lại tại quan thành bên ngoài khai quật tam điều r á n h phía dưới che kín gai ngược thượng diện làm chút ngụy trang sau cùng lại dẫn người tại trên tường thành làm hai khung phá quân nỗ mười lăm trượng khoảng cách hai khung phá quân nô thay phiên tới thả hẳn là cũng đầy đủ chấn nhất đ ị c h quân hôm sau trời vừa sáng làm tàu hồng mang đám người đến đây quan sát địch tỉnh thì nhìn xem thành tường trước mặt này lít nha lít nhít lộc rác nhìn nhìn lại trên đầu thành từng dây y y h ả giáp rõ ràng tướng sĩ trong lòng có chút im lặng những cái kia lộc rắc còn có cự mã cái cọc là lấy ở đâu chỉ là chiến trận này hắn hai ngàn ra mặt binh lực chỉ sợ cũng ăn không vô nhưng nếu là một tiễn không phát cũng nói bất quá đi tào nhân ngẫm lại chuẩn bị c h ấ n nhiếp địch quân sai người lấy ra cung tiễn đi vào quan tiếp theo tiễn chỗ có hơn cầm này cường cung kéo căng một tiễn bắn ra này bó mũi tên gào thét lên xẹt qua không t r ù n g phớp một tiếng chui vào tường chắn mái bên trong đ ô i tên không được rung động t r u n g quanh t à o quân thấy thế lớn tiếng gieo họ tướng quân thần dũng bách bộ có hơn mặc dù không có bắn giết địch nhân nhưng một tiện bắn vào bằng đá thành tường riêng là lực đạo này cũng đủ để ngũ cốc sĩ khí tào hồng có chút m ở mịt nhìn xem trong tay cường cung lại nhìn xem này cắm ở trên tường thành bó mũi tên trong lòng có chút c h o n g váng chính mình tiễn thuật lúc nào lợi hại như vậy đi tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài một mặt bình tĩnh mang theo thân vệ quay đầu ngựa lại quay về doanh đi lưu nghị đứng tại trên tường thành gặp tàu con đi đi vào này tường chắn mái một bên hóp lưng lại như mẹo cầm này bó mũi tên từ trên tường rút ra bó mũi tên phía trên còn mang theo chưa từng khô cạn xi măng quay đầu nhìn về phía mạnh đạt bọn họ cớ gì cao hứng đoán chừng l à cầm thành này tường xem như thật mạnh đạt suy nghĩ chỉ chốc lát thở dài một tiếng nói có ma bệnh chương hai trăm sáu mươi mốt h ù n g quan đừng nói tào hồng hiển nhiên là bị trước mắt cái này hổ giấy hù dọa mỗi ngày theo thường lệ sẽ đến dò xét cũng rất ít động thủ lưu nghị cũng không biết có phải hay không cầu nguyện của mình lên hiệu quả hoặc là mình thật là rất bình thường trong truyền thuyết nhân vật chính tào hồng ở sau đó trong ba ngày chỉ là không ngừng khuyết trương doanh địa cũng không có tiến công ý tứ chỉ là bởi vì một đoạn này con đường cũng không rộng rãi cũng cũng không đủ không gian cho tào hồng xây quân doanh cho nên tào hồng quân doanh kéo thật dài đứng tại trên núi nhìn lại tựa như một đầu trường xạ một mực kéo dài đến không thấy được địa phương tiên sinh ba ngày thành này tường mạnh đạt đứng tại lưu nghị bên người nhìn phía xa tảo quân đại doanh đây đã là mỗi ngày làm theo thông lệ chuyện bình thường hắn hiện tại c à n g hiếu kỳ thành này tường thật có thể giống lưu nghị nói như vậy trở nên kiên cố dù sao thành này tường vừa mới dựng lên thời điểm dỗi cái đầu ngón tay đều có thể đâm cái động ra ba ngày này thoáng qua một cái nếu là bùn sẽ không đụng một cái liền na ta thử một lần liền biết lưu nghị chỉ chỉ tường thành ra hiệu mạnh đạt đi thử xem về phần làm sao thử vậy dĩ nhiên là lấy công kích phương thức tới thử mạnh đạt nhẹ gật đầu từ nhất danh tướng sĩ trong tay tiếp nhận một thanh hoàn t h ủ đao vì ngăn ngừa lưu nghị trên mặt không dễ nhìn mạnh đạt cũng không dùng quá lớn khí lực hít sâu một hơi tiện tay một đ à o chém vào kia tường chắn mái phía trên đốt một tiếng vang giòn âm thanh bên trong đao bị bắn ngược về đến mạnh đạt kinh ngạc nhìn chỉ là bị đánh kéo một điểm dấu vết tường thành mặc dù không có dùng quá lớn khí lực nhưng như thế một đao xuống dưới bình thường tường thành c h í ít nên có cái khe cái gì mới đúng đem hoàn thủ đao đưa trả lại cho tướng sĩ mạnh đạt ngồi sổm xuống, xuống cẩn thận sờ lên kia tường chăn mái lại phát lực đẩy một cái có thể trực quan cảm nhận được thành này tưởng cùng ba ngày trước hoàn toàn không phải một chuyện quay đầu nhìn về phía lưu nghị kinh ngạc nói tiên sinh thần s i mang loại vật này cho dù là tại lưu bị dưới chướng t r ú n g tướng bên trong chân chính biết đến cũng không nhiều cũng không phải cố không giấu giếm, phải ý mà lưu à nào cái t ớ n g q â nghị sẽ k h ô n có c u cứu cấu xíu Lưu y Vậy này ệ biệt. n nghiên tưởng thành kết cấu là như thế nào, bùn đất cùng bùn đất ở giữa nhỏ xíu khác biệt. Vậy liền n đi đất đất đem đi. giữa cái ải g thế khác h cửa kết là lắp bù quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương quân doanh ngoại trừ mặt này tưởng thành bên ngoài tưởng thành hai mặt kỳ thật không có gì khác biệt nói một cách khác cái này thoạt nhìn như là một tòa hùng quan địa phương trên thực tế chính là một mặt tưởng lúc ấy lưu nghị cũng không xác định tào quân có thể hay không một mãng đến cùng vì để tránh cho t à o quân đến lúc đó đem thành trì cho công phá đi sau hiện thành trì khác biệt mượn cái này trái lại hạn chế bọn hán cho nên lưu nghị chỉ xây một mặt tường thành thuận tiện về sau muốn lúc phản công tiến công bây giờ đã phòng ngự đã bền chắc vậy liền không có gì phải sợ thủ thành sự tình tướng quân là người trong nghề ta liền không nhúng tay nhiều lưu nghị một bên sai người đem tấm ván gỗ tháo ra dựng toàn bộ quan thành giàn khung một mặt sai người đi hướng phòng lăng để phòng lăng huyện lệnh phái người đem trước sai người vận chuyển tới xi、si、măng đưa đến chỗ này đến thứ này đây chính là vật tư chiến lược sau đó mấy ngày tàu nhân đại quân lần lượt đổi tới bắt đầu tiến hành một chút thăm dò tính chất tiến công thanh trừ trước đó thiết trí tại tường thành bên ngoài sừng hiệu cùng cạm ấy song phương thỉnh thoảng sẽ tiến hành lẫn n h a u bán cửa ải mặc dù không có hoàn toàn xây xong nhưng riêng là một tòa thành tường cũng là có nhất định xạ trình thuộc tính tăng thêm vốn là ở trên cao nhìn xuống dạng này đối xạ thủ quân đương nhiên sẽ không ăn thiệt thòi bất quá đến ngày thứ năm thời điểm ngoài thành những cái kia sừng hiệu cùng cạm bẫy cơ bản đều bị thanh trừ sạch sẽ tiếp xuống công thành chiến liền muốn bắt đầu lưu nghị còn tại chỉ huy hắn thuê thợ thủ công nhóm khí thế ngất trời tiến hành k i ế n thiết hậu phương xi、si、măng không ngừng trở tới đây cửa ải g i à n k h u n g một chút xíu bị bổ sung đúng là thật lại không có hỏi đến qua một câu quân vụ mạnh đạt từ trên tường thành xuống tới nhìn trước mắt cái này đã có mấy phần thành trị bộ d á n g quan thành trong lòng không khỏi có mấy phần cảm khái dựa theo cấp bậc tới nói ở chỗ này lưu nghị không thể nghi ngờ là lớn nhất cái kia trong quân danh vọng thậm chí tại toàn bộ hán t r u n g danh vọng lưu nghị đừng nói nắm giữ một cái cửa ải bên trong mấy trăm hào binh sĩ chính là muốn tiếp nhận thượng dùng phòng lăng tích huyện ba huyện binh mã đều dư x à i nhưng lưu nghị ngoại trừ ngay từ đầu yêu cầu lập tức tổ chức phòng ngự cũng muốn hình thành cửa ải thời điểm hiện r a dị thường cường thế bên ngoài tại tất cả mọi chuyện sau khi làm xong không chút nào không tham quyền đem sự tình giao cho người trong nghề đi làm đó là cái rất đơn giản đạo lý nhưng từ xưa đến nay có mấy cái người cầm quyền có thể chân chính làm được điểm này tiên sinh chân kỳ người vậy tìm tới lưu nghị mạnh đạt đối lưu nghị từ đáy lòng cảm khái nói a lưu nghị quay đầu nghi hoặc nhìn mạnh đạt từ độ nói cái gì mạnh đạt lắc đầu nói tiên sinh t i ê u tạo quân chủ lực đã tới không biết tiếp xuống nên như thế nào ứng đối nên như thế nào ứng đối liền như thế nào ứng đối thủ thành cứ như vậy chút hoa văn tướng quân còn cần t a giáo lưu nghị buồn cười nhìn xem mạnh đạt nói binh lực chúng ta sung túc bên này nếu là căng thẳng tùy thời có thể từ phòng lăng điệu binh tới như cảm giác phí s ứ c chỉ cần đốt lên lang yên chính là phòng lăng huyện úy sẽ lập tức phái binh tới gấp rút tiếp viện mặt tướng nói là thiên sinh nhưng có lui địch kế sách mạnh đạt cười khổ nói thủ thành lấy bây giờ tình huống đến xem chỉ cần giữ vững nơi này tào quân muốn tấn công vào đến không dễ bất quá đã làm được một bước này mạnh đạt tự nhiên muốn tiến thêm một bước nếu có thể lui tào quân công lao này cũng không nhỏ tạm thời không có trước hao tổn lưu nghị lắc đầu cái này tào quân hết mấy vạn người tăng thêm phòng lăng thủ quân cũng bất quá người ta một phần mười bây giờ mượn cái này cửa ải đem đối phương đường cho kẹp lại đã không tệ ngươi còn muốn lui địch thật coi kia tào nhân cùng tào hồng là thái điểu mặc ngươi ước hiếm a ngươi thế nào không lên trời ạ mạnh đạt nghe vậy cũng không có ngoài ý muốn lui địch kế sách tự nhiên không phải tốt như vậy nghĩ hắn hỏi như vậy chỉ là đến xác định một chút lưu nghị thái độ quả nhiên không có nhúng tay ý tứ cái này khiến mạnh đạt thoáng đưa khẩu khí hắn là cái có bản lĩnh người mà lại bản sự không kém tầm thường có bản lĩnh người là không hy vọng có cái gì cũng đều không hiểu còn chỉ huy cấp trên của mình bây giờ xem ra mình là rất bình thường may mắn gặp được một cái không quá q u ả n sự nhưng lại có thể đem hậu cần quản lý ngay ngắn rõ ràng cũng tại thời khắc mấu chốt có mình kiên trì thượng cấp đi theo loại người này làm việc là rất bình thường thoải mái tàu quân bây giờ còn không có hoàn toàn đến đâu đủ mặt tướng vốn định nhìn xem thừa dịp đối phương quân đội chưa từng chỉnh hợp thời khắc đánh lén to lớn doanh mạnh đạt mỉm cười giải thích nói lưu nghị nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía mạnh đạt hơi kinh ngạc đây thật là mạnh đạt không phải ngụy duyên g i ả trang thủ thành tùy nguyên như thế nào làm nhưng không có ta mệnh lệnh không được tự tiện ra khỏi thành nên chiến n h u nhữ mày lưu nghị trực tiếp lấy mệnh khiến giọng điệu đạo cũng lười giải thích cái gì ây kia mặt tướng liền đi tuần s á t doanh đ i ệ mạnh đạt nghe vậy đối lưu nghị túi người hành lễ không có chút nào đề nghị bị cự tuyệt b i ệ t khuất b ỉ m cười cùng lưu nghị bắt chuyện qua về sau quay người liền đi lưu nghị nhìn thoáng qua được lớn bóng lưng lắc đầu tiếp tục chỉ huy bọn dân phu gấp rút đem cái này liên quan thành đứng lên qua một hồi lâu lưu nghị đột nhiên quay đầu nhìn về phía tường thành phương hướng hắn xem như kịp phản ứng cái này mạnh đạt là đến bộ mình nói tới trực tiếp hỏi chẳng phải xong nghĩ rõ ràng điểm này về sau lưu nghị có chút buồn cười lắc đầu quả nhiên cái này nhân sinh khắp nơi đều là hố có trời mới biết trước mặt hố sẽ là cái nào cho ngươi đảo quan xây thành không sai biệt lắm tiếp xuống chính là chờ lấy xi、si、măng làm l ệ n h tòa thành trì này coi như thành lập xong được cùng lúc đó tào nhân xuất lĩnh chủ lực cũng rốt cục cùng tào hồng tụ hợp tại một chỗ tào hồng vốn muốn tìm tào nhân thương lượng một chút như thế nào phá quan nhưng vừa mới gặp mặt liền bị tào nhân đổ ập xuống một trận quát mắng từ liêm ngươi cũng là biết binh người lần này sao như thế vải doanh ngươi là muốn cứ gọi ta tam quân tướng sĩ cùng ngươi cùng nhau t r ô n cùng à. vừa mới gặp mặt tào hồng còn chưa lên tiếng tào nhân cũng đã trực tiếp ngắt lời hắn tử hiếu đây là ý gì tào hồng nghe vậy lập tức có chút khó chịu đều là người tào i a có cần phải hung ác như thế à? ý gì tào nhân chỉ chỉ quân doanh nói cái này quân doanh trọn vẹn bày ba mươi dặm đầu đuôi không thể tương ứng quân lệnh khó mà nhanh chóng hạ đạn địch nhân nếu là nhân cơ hội này để một mồi lửa ngươi cái này ba mươi dặm liên doanh sợ là trong khoảnh khắc biểu muốn bị cho một mồi lửa cái này tào hống nghe vậy có chút trận tròn mắt lúc trước hắn ngược lại là không có cân nhắc đến những này bây giờ bị tào nhân điểm ra đến lập tức bừng tỉnh đại ngộ cũng không phải như thế bài binh bố trợ xác thực không thể nào nói nổi lập tức cười khổ nói nhưng núi này đường liền như vậy hẹp ngươi gọi ta như thế nào lập trại tào nhân lắc đầu nói trước tiên lui binh mười dặm chớ để địch tướng nhìn ra quân ta hư thực nơi đây con đường đã không thông vậy ta liền ở đây nghĩ cách công phá cái này liên quan ngươi thì mang một đạo nhân mã đi trước cướp đoạt kia tích huyện nguyên bản kế hoạch chính là trước đem phòng lăng tích huyện hai thành chiếm cứ sau đó lại lấy uy hiếp chi thế công phá thượng d u n g c h ỉ ít cầm xuống thượng dung là không có vấn đề bây giờ mặc dù công phòng lăng con đường trước mắt cái này cửa ải chặt lại nhưng tích huyện nhưng không có cửa ải như thế này chỉ cần cầm xuống tích huyện lại lấy tích huyện làm cơ sở hướng phòng lăng xuất binh có thể trực tiếp lách qua cửa ải này trực tiếp đánh chiếm phòng lăng chỉ là bởi như vậy tốn thời gian cũng không ngắn thượng dung bên kia có thể hay không tiếp viện ở trong đó biến số quá nhiều nhưng dù sao cũng tốt hơn tào hồng cái này ba mươi dặm quân doanh bảy thành trường xà trận a quân đội như bố thành trường xà trận còn có thể đầu đôi tương liên lẫn nhau chiếu ứng nhưng nếu đem quân doanh bảy thành như thế cái bộ dáng kia trường xà liền biến thành rắn chết tào hồng giờ phút này đã không có oán khí ai bảo người ta nói rất đúng chỉ có thể cùng tào nhân đáp ứng một tiếng tiến đến điểm một đạo nhân mã rời khỏi đại doanh cùng ngay liền xuất quân rời khỏi doanh trại phạm vi xuất quân thẳng đến tích huyện lui binh rồi đứng tại trên tường thành mạnh đạt chú ý đến tàu quân động tĩnh lông mày cao lại nếu là lui binh cũng không quá giống à. trong đầu linh quang l ó e lên biến sắc liền vội vàng xoay người hạ thành tìm tới ngay tại mang người làm chút quân dụng vật liệu lưu nghị từ độ chuyện gì lưu nghị đã thu hoạch được nhìn xem mạnh đạt hỏi thiên sinh nhanh tích huyện gặp nạn mạnh đạt thở dốc một hơi mới nói tào quân phân ra một đạo nhân mã hướng bắc mà đi chỉ sợ chính là muốn công tích huyện chương 262, bỏ lỡ thục đạo tuy khó nhưng cái này xuyên thuộc một vùng cảnh sắc lại là đẹp say lòng người từ xa nhìn lại sơn thủy như vẽ nhưng nếu chỗ gần nhìn lại là khói lửa ngập trời tào quân cùng lưu bị quân chém giết theo tào hồng chia binh đi công tích huyện mới chính thức kéo ra màn tre b à ảnh ngoài thành bay tới một viên đạn đá có thể là phân lượng nhẹ chút duyên cơ đi trực tiếp vượt qua trước mặt tường thành rơi vào trong thành trên mặt đất lăn một đoạn trực chỉ tiến đụng vào vừa mới lao xi măng trên vách tường mấy tên công tượng run lẩy bẩy nhìn xem khoảng cách kia đạn đá bất quá cách xa hơn một trượng ngồi tại trên ghế trúc yên lặng điêu khắc lưu nghị cái này đạn đá nếu lại l ệ c h một chút khả năng lưu nghị liền không có lưu nghị quay đầu lường kia đạn đá một chút nhìn trước một đám công tượng nói nhìn ta làm gì bu a cái này đạn đá đến nơi này đã không có khí lực gì ây một đám công tượng nhìn xem gặp không sợ hãi lưu nghị giờ khắc này đối lưu nghị kính nể c h i tình sắp vỡ đê mà ra nhìn xem tất cả mọi người thu hồi ánh mắt lưu nghị bất động thanh sắc đem cái ghế hướng phía sau xây dịch sau đó lại xây dịch hai chân có chút như nhuấn ra trong lịch sử bảng thống giống như chính là trên chiến trường bị tên lạc nội chúng mình những ngày qua lấy ủy quyền làm lý do đem thủ thành sự t ì n h đều giao cho mạnh đạt đi phụ trách chính là lo lắng cho mình cũng trúng chiêu dù sao trên chiến trường binh hung c h í n uy tường h h a y ngáy đổi coi trong mắt, n trên thân đeo tăng đeo c ư vận. Khí thành r a n cũng g sức, k ô hôm không không n đoan liền nhất định có thể còn sống sót. Ai biết mình hôm nay vận vận mình, Tường g giờ dám cam xem có có của chỉ cao. ai hay thua. ra, biết phải thể khí khí h sót, ít t Bây phương hướng tiếng chém giết còn tại tiếp tục thỉnh thoảng có tổn thương viên bị từ trên tường thành khiên xuống đến đưa đi lưu nghị trong thành này hình thành y quán trị liệu ba mươi sáu hiệu quả trị liệu cùng ba mươi tám vết thương khép lại tốc độ cái này thuộc tính vẫn là vô cùng không tệ cho thủ thành tướng sĩ cung cấp không ít lòng tin chỉ cần tổn thương thỉnh thoảng quá nặng tình hung dưới trên cơ bản ngày thứ hai liền có thể một lần nữa đầu nhập chiến trường đương nhiên thiếu cánh tay chân gãy loại chuyện này lưu nghị cũng không có cách gãy chi lại nối tiếp năng lực không về tượng thần để ý tới máu tanh khí tức cho dù ở trong thành cũng có thể nghe được lưu nghị tại xác định an toàn về sau ánh mắt rơi vào trong tay m ộ t điêu phía trên kia là một đứa bé bộ d á n g một điêu tính được từ kiến an mười sáu niên đến bây giờ đã hơn hai năm tiểu nha đầu đoán chừng đã có thể chạy đi một trận cũng không biết muốn đánh tới lúc nào là g i á n g vóc chế tác hoàn mỹ hài nhi hình m ộ t điêu sinh động như thật ba mươi bảy chất liệu như ngọc ba mươi năm người vật vô hại ba mươi tám người gặp người thích ba mươi sáu mạnh vận ba mươi bảy dẫn phượng tám a u không hổ là nữ nhi bảo bối của mình thuộc tính này mang theo ra ngoài không có một đám tiểu tỉ tỉ muốn đem mình ôm công chúa đứng lên đi hình ảnh kia quá đẹp lưu nghị chỉ là suy nghĩ một chút mình mút lấy ngón tay tại mỹ nữ trong ngực nũng nịu bán manh dáng vẻ chính là một trận ác hàn vẫn là cất vào trong hộp lần sau trở về đưa tin thời điểm cùng một chô đưa cho nữ nhi đi mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà chiếu xuống n h ô n máu trên tường thành vì cái này hùng quan cổ đạo bằng thêm mấy phần điệu h i ệ u cùng thê lương đã không phải là cùng t à o quân lần thứ nhất giao thủ lưu nghị nghe ra được đây là t à o quân bây giờ thanh â m lại một ngày trôi qua dạng này chém chém g i ế t g i ế t thời gian cũng không biết lúc nào là g i á m vóc mạnh đạt tại không lâu sau đó từ trên tường thành xuống tới tìm được lưu nghị nhìn xem ngồi tại trên ghế trúc vớt vớt trong tay ngọc hạp lưu nghị mạnh đạt có chút đắng cười đi lên phía trước k h ô người n g nói tiên sinh tào quân l ư u binh ta nghe được lưu nghị gật gật đầu thời đại này đại đa số người cũng nhiều ít tồn tại chút bệnh quáng gà ma bệnh thức đêm đánh trận cũng không nhiều nhất là loại này công thành chiến mặc dù đối thủ quân có nhất định bất lợi nhân tố nhưng công thành phương tệ nạn càng lớn trừ phi tất yếu nếu không có rất ít người nguyện ý thức đêm đánh trận tích huyện phương diện mạnh đạt nhìn xem lưu nghị kia t à o quân chia binh hai đường một đường khác không cần hỏi cũng là đi công tích huyện nếu như tích huyện bị phá phòng lăng chính là giữ vững t à o quân vẫn như cũ có thể từ tích huyện phương hướng uy hiếp được thượng dung cùng phòng lăng đại công tử cũng đã đi lưu nghị thuận miệng nói phòng lăng bây giờ chặn t à o quân kia đối t à o quân tới nói tích huyện tầm quan trọng liền nổi bật ra lưu nghị không có thời gian làm xa bản nhưng từ trên bản đồ đến xem cái này thượng dung tích huyện phòng lăng ba thành vị trí rất có ý tứ hiện lên xếp theo hình tam giác kết cấu bất kỳ cái gì một tòa thành trị bị phá đều có thể uy hiếp được mặt khác hai thành bất quá so với thượng dung cùng phòng lăng loại này xung quanh có đại lượng bình giã địa phương tới nói tích huyện kẹp ở gò núi ở giữa vô luận kinh tế vẫn là vị trí địa lý cũng dễ dàng bị xem nhẹ lưu nghị cũng là trước đó du tẩu mỗi huyện lúc phát hiện cái này ba thành kết cấu nếu là lâm chiến thời điểm tại chiến lược bên trên góc cạnh tương hát n h ư vận dụng thật tốt có thể địch mười vạn hùng binh nhưng một khi bị đối phương chiếm cứ bất luận cái gì một tòa mặt khác hai tòa thành trì liền không dễ dàng phòng phòng thủ cho nên lưu nghị mang theo mạnh đạt đến phòng lăng bố trí phòng vệ mà văn võ song toàn năng lực không tầm thường lưu phong thì bị lưu nghị phái đi c h ấ n thủ tích huyện gặp lưu nghị sớm c o i an bài mạnh đạt cũng không cần phải nhiều lời nữa lưu phong c h ấ n thủ tích huyện là không có vấn đề về phần binh lực lượng lưu nghị trước đây thế nhưng là hướng tích huyện điều năm ngàn binh mã Nhiều lính như vậy mã, đóng giữ một tòa nhò nhỏ huyện quân cũng đường quân nghiệm Còn có một chuyện, kêu tàu quân hôm nay chẳng biết tại sao, đem quân doanh lần nữa tiến hành bố trí. Mạnh đạt nghĩ tới một chuyện, tích phái chỉ hôm giữ lại xài, biết tại tới đối lưu nghị cao mày nói. tàu kêu tàu là là lưu trí. dư vậy mày mã, một một một đem một đạt có tòa trợ. sao ra, sao, cao dù bố nghị ồ lưu nghị nghe vậy nghi ngờ nhìn về phía mạnh đ ạ t tào quân một lần nữa bố trí doanh trại vì sao đi đi xem một chút nhìn lên trời sắc vẫn chưa hoàn toàn đêm đen đến lưu nghị vô vô đ u ổ i đất trên người đứng lên mang theo mạnh đạt lên núi đi quan sát trại địch tào quân đại doanh trước đó giống một con rắn mà bây giờ lại đem con rắn này cho mở ra chia một đoạn một đoạn lẫn nhau ở giữa cách trăm bước xa tiên sinh ngài nói kêu tào quân vì sao muốn như vậy xây doanh mạnh đạt nhìn phía xa đã có chút mơ hồ tào doanh nhưng đốt lên bó đuốc nhưng cũng đại khái có thể thấy rõ ràng tào quân bố phòng thất sách lưu nghị vô hót một cái cười khổ lắc đầu nói chúng ta mất đi một lần phá tào quân cơ hội tiên sinh lời ấy ý gì mạnh đạt nghi hoặc nhìn lưu nghị lưu nghị chỉ chỉ t à o quân lớn doanh đạo trước đây t à o quân đem đại doanh nối thành một mảnh lại đầu đuôi không cách nào hô ứng như phái tinh nhuệ chi sĩ mang theo cỏ khô dầu hỏa chờ dễ cháy chi vật đi đường núi vây quanh quân địch đại doanh hậu phương phóng hỏa đốt doanh quân địch tuy nhiều lại khó mà hữu hiệu tụ tập phản kháng lo gì t à o quân không phá bây giờ bọn hắn đem cái này quân doanh làm thành một tiết một tiết tuy nói không dễ tập kết binh mã nhưng chính là lấy hỏa công tối đa cũng chỉ có thể thiêu hủy một tòa doanh trại cái này không phải liền là di lăng chi chiến phiên bản sao lúc ấy lưu nghị không nghĩ tới cái này gốc dạ chẳng qua là cảm thấy cái này tạo quân đại doanh giống một đầu gián chết bây giờ tạo quân một lần nữa bố trí quân doanh lưu nghị sau khi xem mới kịp phản ứng chỉ tiếc bây giờ nói cái này có ý nghĩa gì chiến c ơ loại vật này thật là c h ư ớ c mắt l à qua mạnh đạt nghe vậy nghĩ nghĩ thật đúng là từ đ ấ y lòng đội phục nói tiên sinh diệu kế rượu cái gì thành công kia mới gọi diệu kế hiện tại cái này gọi phán đoán lưu nghị thở dài thành thành thật thật thủ doanh đi kia tào nhân cũng không tốt đối phó â mạnh đạt ngay vậy nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm về sau cũng không có việc gì liền đến cùng lưu nghị tâm sự nhìn xem có thể hay không kích phát ra lưu nghị linh cảm đến nếu có thể thành công đánh lui tạo quân chủ lực tích h u y ệ n nguy hiểm tự giải vậy cái này một cầm coi như chủ yếu công lao là lưu nghị hắn cũng không ít công lao vn lưu nghị tự nhiên không biết mạnh đạt trong nội tâm có chủ ý gì cùng mạnh đạt sau khi tách ra s ắ c trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống trong thành s i măng còn không có làm không thể lập tức vào ở vẫn như c ũ là ở tại phòng trong rạp lưu nghị liền ánh đèn đem mình gần nhất tổng kết ra liên quan tới dòng dọc đòn bẩy những này lực cánh tay lực b ẩ y quy luật tổng kết ra cơ học bên trong những này cơ bản cũng là hạch tâm nhất thực dụng lý luận lưu nghị mấy năm thực tiễn tổng kết xuống tới bây giờ cơ bản đã hoàn thiện không sai biệt lắm chờ lần này đánh giặc xong về sau lưu nghị chuẩn bị đem những vật này chỉnh lý thành sách chỉ là không biết thời đại này có thể hay không tiếp nhận mình loại này bạch thoại văn thức thư tịch trừ cái đó ra còn có một số thực dụng phương diện t ỷ như xi、si、măng tỷ lệ cầu nối kết cấu như thế nào đem trọng lực phân tán ra ngoài những này chuyên môn viết một bản kiến trúc học thư tịch ngoài ra thủy tinh chế tắc quá trình lưu nghị đã từ các loại cổ thư phía trên thu thập lại tiếp xuống chính là thực tế thao tác chờ lần này đánh giặc xong lưu nghị liền chuẩn bị thử một lần nếu như có thể mà nói vậy coi như phát cũng không biết dương bình quan bên kia như thế nào chờ bên này triệt để ổn định lại mình còn muốn đi hướng dương bình quan đi đi một chuyến nhìn xem tình huống bên kia như thế nào nghĩ đến những chuyện này lưu nghị đem c h ọ n lý hảo trúc tiên cất kỹ về sau chìm vào giấc ngủ phòng lăng bên này dần dần ổn định lại nhưng ở tích huyện phương hướng lưu phong cùng tào hồng đỏ sức lại là vừa mới bắt đầu tào hồng chia binh đi hướng tích huyện mạnh đạt bên này liền sai người hỏa tốc chạy tới tích huyện thông báo lúc ấy còn không biết lưu phong đã đi tích h u y ệ n lưu phong tại tiếp vào mạnh đạt thư về sau lập tức sai người bắt đầu chuẩn bị đồng thời phái ra đại lượng thám báo tiếu tham dò xét tào hồng động tĩnh binh mã không động tình báo đi đầu đây là lúc trước đi theo lưu nghị bên người học được đồ vật cho nên lần này lưu phong đối t à o quân tình báo phá lệ chú ý tào hồng binh mã chưa ngăn lại lưu phong thám báo đã đem tào hồng đại khái nhân số báo lên lần này tào hồng binh lực cùng lưu phong không sai biệt lắm cũng là bốn năm ngàn người quy mô bất quá bởi vì không đủ thời gian quan hệ tích h u y ệ n phương diện lưu nghị cũng không có biện pháp phân thân quá khứ kiến thiết cửa ải mà lại tây thành mặc dù gò núi đ ô n g đảo nhưng lại không giống thượng dung phòng lăng bên này chỉ có một đầu đại lộ thích hợp hành quân phần lớn là một chút thấp đồi núi nhỏ tào hồng có rất nhiều lựa chọn lưu phong khi lấy được xác thực tình báo về sau một bên ra cố thành phòng một bên ở ngoài thành sai người dựng vài tòa phong hòa đài vô luận tào hồng từ chỗ nào bên cạnh tới lưu phong đều có thể trước tiến biết chương á i này p hai trăm sáu mươi bốn gậy ông đập lương ông kiến an mười tám năm tháng tám năm một mươi tám ngay mùa hè nóng bức khí tức đã phấp phới toàn bộ đại đế hai bên xanh lun tươi tốt gò núi rừng cây cũng không thể cho thời tiết như vậy mang đến nửa phần thanh lương tiêu sát bầu không khí khiến chung quanh trong núi rừng chim tức tẩu thú tứ tán hướng nơi xa bỏ chạy coi như rộng rãi nằm ngang cốc đạo bên trong hai nhánh quân đội ngay tại dạng này lại so với bình thường còn bình thường hơn giữa trưa tại nóng rực dưới ánh mặt trời chạm mặt không có dư thừa nói nhảm tại phát hiện đối phương cùng một thời gian tàu hồng cùng lưu phong quả quyết đồng thời hạ đạt tiến công mệnh lệnh đây là tàu quân nhập hán trung đến nay lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa quân đội cùng quân đội ở giữa va chạm kịch liệt tiếng chém g i ế t đánh nát trong cốc i ế n tĩnh máu tanh tập kích bất ngờ dẫn tới trong núi tẩu thú ngấp nghé chỉ là như vậy kịch liệt chém g i ế t chẳng diện chính là hung mánh con cọp cũng không dám như vậy xông tới ăn lưu phong lựa chọn chủ động xuất kích tự nhiên có đạo lý của hắn đất thuộc mùa hè cùng trung nguyên cũng không đồng dạng nóng bức hoàn cảnh bên trong ngoại nhân lần đầu tiến đến rất khó không bị ảnh hưởng mà thuộc quân sớm thành thói quen loại này khí hậu cũng sẽ không có không chút nào vừa đây là thiên thời mà nơi đây thuộc về đồi núi khu vực thuộc quân am hiểu nhất chính là vùng núi chiến tại giã ngoại đánh trận thậm chí so theo thành m à thủ c à n g có lợi hơn tích huyện bất q u á thành nhỏ so với lúc trước miệng d ư ờ n g cũng không mạnh hơn bao nhiêu chẳng bằng đem thuộc quân sở trường phát huy ra đây cũng là địa lợi về phần người cùng bản thổ tác chiến vốn là theo có như thế thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại phía bên mình mà binh lực t r ê n lệch cũng không lớn lúc này lưu phong lựa chọn chủ động xuất kích cũng không có vấn đề mà sự thật cũng đúng như lưu phong sở liệu nghĩ như vậy ngắn ngủi rằng co qua đi đại đa số t à o quân không quen thuộc c h u n g khí hậu khuyết điểm liền lộ rõ độ ẩm so ngoại giới lớn hơn rất nhiều khí hậu ngày bình thường hành quân còn cảm giác không quá rõ ràng giờ phút này lâm vào trong lúc kích chiến bất quá mất một lúc liền xuất hiện hô hấp khó khăn tình trạng lợi hại hơn nữa tinh nhuệ mười thành khí lực chỉ có thể phát huy ra sáu bảy thành đ ặ t ở trên chiến trường cái này có thể trực tiếp chuyển đổi thành thương vong tỷ lệ trên b ạ n người tại cái này cốc đạo bên trong kịch liệt chém giết sau một canh giờ tàu quân thế yếu liền dần dần nổi bật ra trên chiến trường binh sĩ có lẽ còn cảm giác không thấy nhưng làm nắm toàn bộ toàn cục chủ tướng tàu hồng cùng lưu phong lại là có thể rõ ràng phát giác được phần này biến hóa tàu hồng là tàu tháo dưới trướng hãn tướng thân kinh bắc chiến giờ phút này thấy tình thế đầu không đúng cũng không dám lập tức hạ lệnh bây giờ song phương kịch chiến say sưa như tùy tiện bây giờ rất có thể dấu hiệu bị thua trực tiếp liền sẽ biến thành tan tác thậm chí liền lui về phía sau đều không được chỉ có thể không ngừng co vào trận hình dùng cái này đến ổn định trận c ư ớ c lưu phong mặc dù chiếm thượng phong nhưng đối mặt dù sao cũng là tào quân tinh nhuệ mà tào hồng hiển nhiên cũng không phải là loại kia thấy tình thế không ổn liền lập tức hoảng hồn dung tướng cái này thượng phong cuối cùng chưa thể triệt để chuyển biến trở thành t h ắ n g thế đầy trời mưa tên lít nha lít nhít giống như làm thịt kỳ châu chấu thời khắc đều có người tại chiến tử như vậy kịch liệt đối bính một mực tiếp tục đến chạm vào tối tàu quân rốt c ụ c chống đỡ không nổi bắt đầu tan tác binh mã hao tổn đã vượt qua ba thành có thể kiên trì đến bây giờ đã là tàu hồng trị quân có phương pháp đổi lại bình thường quân đội chỉ sợ vừa mới xuất hiện thế yếu thời điểm cũng đã bắt đầu tan tác lưu phong xem xét thời thế gặp tàu quân đã xuất hiện tan tác dấu hiệu cũng không cứ thế từ bỏ mà là xua binh để lên một mực truy sắt đến s ắ c trời hoàn toàn tối xuống lưu phong mới thu binh về thành tàu quân đến lúc này sớm đã tán loạn đầy khắp núi đồi đảo vòng thương vong hơn phân nửa tào hồng đối mặt loại cục diện này cũng chỉ có thể không thể làm gì tại xác định lưu phong lui binh về sau lại xuất lĩnh tàn quân lui binh hai mươi dặm mới sai người thu nạp hội binh một trận tào hồng có chút bị i khuất cũng không phải là bại bởi lưu phong mà là bại bởi cái này đáng chết khí hậu các tướng sĩ、si、thủy thổ không phục binh lực lại không cái gì ưu thế sống đến bây giờ nói thực ra đã coi như là không tệ bất quá đối phương tướng lĩnh đánh hoàn toàn chính xác thực không tệ an định lại về sau tào hồng hỏi tả h ư u nói có b i ế tào kia tích huyện Thủ tướng huyện l người phương n à Nhìn cơ hiệu, cho là lưu Phong, chính là năm đó đại nhị tặc tại Kinh Châu lúc thu nghĩa chiến từng Nghị binh hiệu, cho Châu thu Xích Bích Chi chiến hậu, từng theo cơ tặc lúc đại tại Lưu Lưu là là lấy binh mã đó tử, quân é t Tàu ngang Kinh Nam 4 quận chi Điện. Chi q đối lưu bị tình báo thu thập vẫn là rất bình thường kỹ càng bao quát tại xích bích chi trước khi chiến đấu đầu nhập vào lưu bị mặc thành chi chủ lưu nghị tại tào quân trong tình báo cũng là thuộc về lưu bị tập đoàn nhân vật trọng yếu lưu phong tào hồng nghe vậy có chút buôn mực tích u nói hôm nay binh hôm ạ nguyện hắn đường, đường đại tướng, n g hoành thiên m chục thua hậu nhiều khiến hắn sinh năm, trong một bây giờ lại cái ít Tích không lòng. đã có chuẩn bị chỉ bằng trong tay mình binh mã lại bại một trận hao tổn hơn phân nửa mặc dù không cam lòng mình thua ở một cái tiểu bối trong tay nhưng nhìn lưu phong bài binh bố trợ muốn lấy ít thắng nhiều rất khó tào hồng chỉ có thể tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi một đêm hôm sau trời vừa sáng kiểm kê tướng sĩ lúc đến mang theo năm ngàn binh mã bây giờ lại chỉ còn lại hơn hai ngàn người đừng nói công thành lưu phong như lại dẫn binh đến đánh tào hồng đều không có lòng tin cùng đối phương giao đấu mà lại tích huyện xem ra đã sớm chuẩn bị cái này khoái công kế sách đến tận đây là triệt để tan vỡ bất quá tào hồng cũng không cam l ò n g tích huyện không thể công nhưng đã tới nơi đây sao không đường vòng kia phòng lăng cửa ải trực kích phòng lăng coi như không cách nào công phá phòng lăng cũng có thể tập kích quay dối quân địch lương đạo t r ợ tào nhân công phá kia cửa ải đến lúc đó hội hợp tào nhân đại quân lại phá phòng lăng không khó ý nghĩ như vậy cùng đi liền không ngừng được tào hồng tính cách cùng ngụy duyên có chút giống cũng là có can đảm bảo hiểm loại kia ở trong lòng tính toán một lát sau cũng không có dẫn đầu binh mã đường cũ trở về mà là thẳng đến phòng lăng mà đi hiển nhiên tào hồng cũng không biết lưu nghị đối tình báo yêu cầu hà khắc trình độ tại phiến chiến trường này phạm vi bên trong lưu nghị nhưng nói là trải rộng nhãn tuyến chớ nói phòng lăng bây giờ đang cùng tạo quân giao chiến chính là thượng dung bên kia Phương viên tào r o n cần g giảm, chỉ cần có t trạng hồng á hán, khác i chiến đấu. Tựa như lưu nghị trước kia nói tội, diện chiến khỏi phải chuẩn trước cầu có công, nhưng, cầu không tội. địch nhân muốn thắng hán, chỉ có chính như Nghị như không nhưng không nhân thắng thể thông nghĩ h đấu. Lưu muốn qua Tàu trường đến, khác khỏi phải nghĩ đến. bị Tựa vậy, còn không có tới gần phòng lăng lưu nghị bên này đã được đến tin tức tiên h sinh tào hồng như thế nào xuất hiện ở chỗ này mạnh đạt ngạc nhiên nhìn xem lưu nghị không rõ tào nhân làm sao lại chạy tới bên này đoán chừng là tích huyện gặp khó lâm thời nghĩ đến đi tích huyện đường vòng quân ta hậu phương tập kích bất ngờ phòng lăng lưu nghị suy nghĩ một chút nói kết quả này cũng không khó đoán về phần cắt đứt lương đạo loại chuyện này phòng lăng dưới đây không đến mười dặm t à o hồng mang lại không có kỵ binh thật đánh chủ ý này chính là hai mặt thụ địch hành động tìm chết mặt tướng đi chiếu cố hắn mạnh đạt cười nói hai ngày này hắn cũng dần dần nhìn ra t à o quân ngược điểm thủy thổ không phục bất thiện đánh lâu tại hán trung khối này địa phương đánh t r ư ợ t h u c quân chiếm cư ưu thế quá lớn không đ ộ i chúng ta tới cái gậy ông đập l ư n g ông lưu nghị lắc đầu cười nói ra khỏi thành tác chiến cuối cùng hao phí binh lực quá nhiều coi như d i ệ t tào hồng phòng lăng bên này binh lực cũng sẽ xuất hiện không đủ gậy ông đập l ư n g ông mạnh đạt mở mịt nhìn xem lưu nghị này làm sao nói chưa từng nghe quá a chiếu ta nói đi làm chính là đem ta trước đó đã dùng qua những cái kia dân phu đều đều đến thừa dịp kia tào hồng không đến làm vài thứ mặt khác đem trên tường thành hai khung phá quân nọ trước khiên xuống tới lưu nghị lắc đầu cười nói hắn chẳng qua là cảm thấy cái từ này chuẩn xác về phần câu nói này xuất xứ trời mới biết coi như là mình bản gốc tốt ây mạnh đạt gật gật đầu không hỏi thêm nữa phá quân nọ mặc dù lợi hại nhưng nơi này chỉ có hai khung uy hiếp hiệu quả kém x a tại dương bình quan mười chiếc nọ máy đồng thời phát động tới rung động bây giờ cái này liên quan thành bên trong nhân thủ sung túc tăng thêm địa lợi chi tiện đối phá quân nọ nhu cầu ngược lại không lớn những ngày qua lưu nghị không ngừng hoàn thiện dưới cái này toàn bộ quan thành quy mô cũng đã dựng lên trước sau hai tòa thành tường cách xa nhau t r ư ờ n g mở giảm chỉ là hậu phương là cốc khẩu tường thành t r ư ờ n g sáu mươi trượng bây giờ cũng còn chưa hoàn toàn khô cạn lưu nghị sẽ không lại nghĩ dọa người a mạnh đạt nhìn xem lưu nghị trong lòng suy đoán lưu nghị cái này gậy ông đập lưng ông là thế nào cái mời pháp lưu nghị cũng không nói nhiều làm cái này hán chung bây giờ người lãnh đạo tối cao một chút cần thiết cảm giác thần bí vẫn là cần lưu nghị lại thư một phong cho phòng lang lệnh để hắn phối hợp chính mình mà một đám thợ thủ công thì là tại lưu nghị chỉ huy hạ ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tào hồng xuất lĩnh tàn quân bỏ ra ba ngày một lần nữa tu trình cổ vũ sĩ khí đồng thời cũng từ dọc đường hương trong trang lướt đến một chút lương thực tiến hành bổ sung vì ngăn ngừa để lộ tin tức tào hồng càng đem những nơi đi qua ba tòa hương trang độ diện như thế cùng nhau đi tới kia lưu bị binh mã tựa hồ cũng không phát hiện chi này chui vào tiến đến binh mã ba ngày sau tào hồng mang theo những này một lần nữa cổ vũ sĩ khí tướng sĩ mò tới phòng lăng phụ cận phái người đi tìm hiểu phòng lăng tin tức tướng quân kia phòng lăng bốn môn đóng chặt chỉ có vận chuyển lương thảo lúc mới có thể kéo nửa mặt cửa thành hướng phía trước quan khẩu bên trong t ặ n g đồ ti chức muốn trà trộn vào đi lại kém chút bị kia thủ quân bắn giết không có quan phủ thông hành lộ dẫn quân ta lui binh trước đó bất kỳ người nào không được xuất nhập cửa thành phụ trách tìm hiểu tin tức tướng sĩ trở về đối tào hồng không người nói vận chuyển lương thảo tào hồng ánh mắt sáng lên nhìn xem vậy sẽ dẫn đường phái người âm thầm dò xét kia lương thảo như thế nào vận khi nào vận ra hỏi như vậy tự nhiên không phải là muốn cắt đứt đối phương lương đạo cái này cửa ải cùng thành trị ở giữa ngay cả mười dặm cũng chưa tới mình thật đi đoạn lương thực người ta đứng tại trên tường thành đều có thể nhìn thấy tào hồng là muốn xem thử một chút có thể hay không đóng vai làm thủ quân đến cái đục nước béo cỏ trước tiên đem tòa này đáng chết cửa ải bắt lại đến chỉ cần cầm xuống tòa này cửa ải tào quân mấy vạn đại quân được bỏ vào đến chỉ là một tòa phòng lăng làm sao có thể ngăn được â này tướng linh đáp ứng một tiếng lĩnh mệnh rời đi âm thầm dò xét thủ quân lại như thế nào vận chuyển bộ cấp như thế lại là chống hai ngày thám b á o xác minh tình báo đến đây báo cáo tướng quân ti chức bắt cái thủ quân hỏi tham q u a kia lương thảo đồ quân nhu mỗi ba ngày đưa một lần đến lúc đó cửa hải bên kia sẽ trực tiếp mở cửa tào hồng nghe vậy mừng lớn nói ngươi ngày mai dẫn người hóa thành kia đội vật lương vào thành về sau chiếm đóng cửa thành liền có thể đợi ta xuất quân đánh vào trong đó đem cái này đáng chết quan thành cầm xuống â nay tướng lĩnh nghe vậy cũng cảm thấy cái này biện pháp không tệ lập tức gật đầu lĩnh mệnh mà đi chương hai trăm sáu mươi bốn t ọ c giận quan thành hậu phương phòng ngự cũng không nghiêm mật có lẽ những này thuộc quân đồng thời không nghĩ tới sẽ có t à o quân từ phía sau dễ ra cho nên làm t à o quân ngụy trang thành lương đội đi vào cửa thành thời điểm đóng lại tướng sĩ thậm chí ngay cả không hỏi một tiếng một tiếng liền mở cửa thành ra để cho nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng một bộ lý do thoái thác tào quân tướng lĩnh có chút không thích ứng xôn xao lương xe khi tiến vào thành môn về sau không biết sao bất thình lình ngã t r ồ n g có chuyện gì xảy ra phụ trách thủ thành môn tiểu giáo không kiên nhẫn nhìn xem đám người này lương xe hỏng tào quân tướng lĩnh vội vàng cười b ồ i nói đồng thời trong bóng tối sai người ngại thủ quân không nhìn thấy địa phương đối n g o à i thành đánh ra tiến công phất cờ hiệu d ấ u ở ngoài thành tào hồng nhìn thấy tín hiệu không nói hai lời lập tức chỉ huy nhân mã đuổi r ế t mà đến không tốt địch tập thủ môn tiểu giáo biến sắc kéo lại này tào quân tướng l ĩ n h nói còn xưng s ở cái gì đi mau a thế nhưng là lương xe tào quân tướng lĩnh đã chuẩn bị rút kiếm lại bị đối phương như thế kéo một phát có chút c h ó n g váng nhìn đối phương lúc này còn quản cái gì lương xe nếu ngươi không đi liền đến không kịp nói tiểu giáo lôi kéo tào quân tướng lĩnh mang theo nhân mã liền chân phát chạy như điên tiểu giáo lúc này mới phát hiện thành này trong môn bộ cùng mình tưởng tượng có chút khác biệt là một đầu thật dài thông đạo một đám người tiến vào một cánh cửa về sau trực tiếp giữ c ử a quan này thành môn nhưng là không ai đi quản chúng kế tào quân tướng lĩnh căng thẳng trong lòng muốn nhắc nhở tào hồng chỉ là giờ phút này bốn phía đều là t h ủ quân chính mình làm sao nhắc nhở ai thủ hạ ngươi người sao không có đuổi theo a nay thủ môn tiểu giáo lúc này phát hiện cái gì cười hỏi ta đi gọi bọn họ tào quân tướng linh nghe vậy thần sắc nhất động quay người liền muốn ra ngoài không cần chỉ có thể trách bọn họ không may thủ môn tiểu giáo thở dài hắn sớm đã đến lưu nghị nhắc nhở nếu là bất thình lình có tào quân tới công không cần quản thành môn trực tiếp lui vào thông đạo đằng sau chỉ là không nghĩ tới tào quân như thế kẻ trộm vậy mà thừa dịp tiễn đưa lương thảo thời điểm g i ế t ra đến có chút tiếp nối vô vô tào quân tướng linh bả vai ngươi trước tạm tại dưới trướng của ta đi các loại diệt chi này tào quân lại nói một hồi nhắm ngay cơ hội giết nhiều mấy cái tào quân đúng ngươi gọi tên gì chữ xung quanh chu thông tào tướng nói chuyện có chút không lưu loát chuyện này là sao đây còn muốn chính mình giết nhiều mấy cái tào quân nóng vội vô cùng nhưng lại không có cách chỉ có thể ở tại đây làm trở lấy tào hồng cũng thuận lợi g i ế t vào thành môn lại không có gặp được da dáng trở ngại thật dài trong dũng đạo tào hồng hướng sau một lát dần dần phát giác được có chút không đúng quá thuận lợi với lại thậm chí ngay cả cái d a dáng phản kháng đều không có với lại nhà ai trong thành trì sẽ xây thông đạo nhìn nhìn lại hai bên bất thình lình phát hiện có địch quân tại đấu cùng phía trên khóa chặt cái này bên này bắt đầu lo lắng tàu hồng tại sông vào thông đạo không lâu sau đó vội vàng ngừng thế sông lui âm ấm đúng lúc này một đạo miệng cống từ trên trời giang xuống ngăn chặn mọi người đường lui giang giác này miệng cống tại rơi xuống đất trong nháy mắt xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách xi măng chế tắc miệng cống hiển nhiên không đủ dán chắc như thế vừa rơi xuống đất thanh thế tuy có nhưng lại không đủ dán chắc tào hồng hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy cầm trong tay đại đao nhất chỉ miệng cống quát oanh mở này miệng cống trên tường thành lưu nghị nhìn xem một màn này có chút bất đắc dĩ thở dài dù là có thuộc tính gia trì cũng không có cách nào hoàn toàn cải biến vật thể bản thân tính chất không có trực tiếp vỡ thành một đống đã không tệ đối bên người tướng lĩnh gật gật đầu một khung phá quân nỗ tại đầu tường ngoi đầu lên theo cơ quan phản động âm thanh mười cái nô tiễn gào thét mà ra đồng thời trên tường thành thông đạo hai bên đấu cùng bên trên sớm đã mai phục tốt cùng tiến thủ cũng bắt đầu hướng phía tảo quân bắn tên tào hồng bộ đội cũng không có toàn bộ xung tới tào hồng liền phát hiện không đúng giờ phút này bên người trên thực tế chỉ có bốn năm trăm người ngoài thành bộ đội lưu nghị không có đi quản không có chủ tướng cũng là không nổi cái gì xóng đến hắn mục tiêu cũng là đầu l ĩ n h kia tào hồng ba khu hương trang bị đồ diệt t h n g trạng để cho lưu nghị đối với tào hồng lên x á t nghiệm đừng nói cái gì loạn thế nhân mệnh như cỏ rác tại lưu nghị khái niệm bên trong tác chiến giết người đó là không thể tránh né sự tình nhưng như thế tùy ý tàn sát bách tính phương pháp làm lại làm cho lưu nghị sinh lòng c ă m ghét đối với hạ hậu huyên lưu nghị chí ít sẽ còn duy trì phải có tôn kính nhưng đối với tào hồng lưu nghị tôn kính không nổi đầu tường đấu cùng phía trên nỗ tiễn cũng có hơn phân nửa là chạy tào hồng đi tào hồng tuy nhiên dũng mãnh nhưng giờ khắc này ở trong dũng đạo căn bản ngay cả tránh né địa phương đều không có chỉ chốc lát sau công phu tại lưu nghị nhằm vào dưới toàn thân trên dưới như là con nhím cắm đầy bó môi tên ngã vào trong vũng máu những cái kia theo hắn tiến đến t à o quân mắt thấy chủ tướng chết trận thành m ô n lại bị phá hỏng không ít người lựa chọn quỳ xuống đất xin hàng lưu nghị nhữ nhữ mày trong lòng tính toán một phen về sau sai người đoạt lại những này t à o quân binh khí khải giáp sau đó trói lại giam giữ giết không đành lòng nhưng muốn thả hoặc là biến thành của mình cũng không thể tào quân xuất trinh gia thuộc người nhà bình thường đều bị giam ở hậu phương thật biến thành của mình không chừng lúc nào những người này liền có thể lâm trận đào ngũ lưu nghị chỉ có thể trước đem những người này tạm giam đứng lên chờ sau cuộc chiến lại nghĩ biện pháp xử trí coi như không thể nhận đến trong quân đội cũng có thể nhất là tội quân đi mở vùng núi vàm mương tạ o phúc một phương thời đại này nhân khẩu liền không có ngại nhiều thời điểm rất nhanh những tào quân đó bị bắt giữ đứng lên ẩm ẩm này s i măng miệng cống cũng có ở đây không lâu về sau bị ngoài thành tào quân công phá nhưng thông đạo bên trong lại chỉ thấy đầy người bó m ũ i tên chết không nhắm mắt ngã vào trong vũng máu tào hồng thi thể một đám tào quân nhất thời mộng chủ tướng đều chết quân tâm nhất thời loạn lưu nghị lập tức hạ lệnh bắn tên đồng thời mệnh lệnh giấu ở thông đạo hậu phương nhân mã giết ra truy sát tào quân tào quân nhân số không ít nhưng giờ phút này quân tâm đã loạn lại thêm bốn phía thông đạo bất thình lình tuân ra đại lượng thuộc quân trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đối phương nhiều lính sớm đã vô ý tái chiến vội vàng ra bên ngoài lui bị lưu nghị phái ra hai trăm tướng sĩ một đường truy sát ra hơn mười dặm hơn hai ngàn người cuối cùng chỉ có mấy trăm người trốn được tánh mạng tản vào phòng lăng bốn phía gò núi bên trong lưu nghị sai người đi phòng lăng truyền lệnh cho phòng lăng làm cho phái người thu thập chiến trường cửa khẩu bên trong binh mã không thể l o ạ n động tiên sinh cái này tào hồng đầu người nếu là treo ở trên tường thành có lẽ có thể đả kích t à o quân sĩ khí mạnh đạt đi vào lưu nghị bên người nhìn xem tào hồng thi thể cười nói người tuy nhiên chết nhưng lại còn có giá trị lợi dụng lưu nghị đối với tào hồng không có gì tốt cảm giác nghe vậy gật đầu nói việc này mạnh tướng quân xử lý chính là chờ sử dụng hết có thể đem đầu người mang đến chúa công nơi đó thành công tính cả hạ hầu huyên cùng sớm hơn thời điểm bị bắt giết nhạc tiến đây đã là chết tại lưu nghị trong tay thứ ba thành viên tào quân đại tướng không biết tào lão bản biết về sau lại là cái gì tâm tình lưu nghị bây giờ tâm tình nếu cũng thật phức tạp đoán chừng sau trận chiến này chính mình sẽ trở thành tào lão bản tất sắt trong danh sách nhân vật sau này mình nhưng phải càng chú ý một chút tuyệt đối không thể mạo hiểm người khác bị bắt lấy được chí ít còn có cái bị chiêu hàng cơ hội nếu như tự chuẩn bị bắt chỉ sợ cũng chỉ có một đường chết ngẫm lại lưu nghị nhìn về phía mạnh đặt nói mặt khác phái người truyền lệnh cái này phòng lăng tích h u y ê n một vùng hương trang đám này tào quân tán loạn tuy nhiên bất lực lại trùng kích quân ta nhưng lại sẽ lưu đ ộ c bách tính nếu là gặp được năng lượng bắt riết có thể tới quan phủ đổi lấy khen thưởng nếu không địch lấy tự vệ làm chủ trước mắt bây giờ không có dư thừa binh lực cùng tinh lực đuổi theo giao nộp những này vỡ quân cũng chỉ có thể dựa vào bách tính chính mình tự vệ â mạnh đạt đối lưu nghị túi người hành lễ sai người nhấc tào hồng thi thể hướng về thành tường mà đi lưu nghị thì sai người bắt đầu thu thập thông đạo mạnh đạt lấy tào hồng thi thể về sau lập tức sai người treo ở trên tường thành ngay từ đầu tào quân vẫn không rõ ý nhưng lại có người nhận ra tào hồng y h ề giáp vội vàng thông báo tào nhân tào nhân nghe hỏi chạy đến khi thấy tào hồng thi thể bị treo ở trên tường thành một khắc này chỉ cảm thấy trước mắt một khắc kém chút một đầu mới ngã xuống đất bên cạnh tướng l ĩ n h liền tranh thủ hắn đỡ lấy tặc tử an dám bôi nhỏ huynh đệ của ta tào nhân tỉnh táo lại về sau chỉ thành tường sát khí đằng đằng nói hôm nay nếu không giết ngươi thế không làm người chúng tướng sĩ、si、nghe lệnh cho ta công mạnh đạt sớm đã chuẩn bị kỹ cảng mắt thấy tàu quân mãnh liệt mà đến trên tường thành đã sớm chuẩn bị đây cũng là mạnh đạt muốn hiệu quả đừng nhìn tàu quân thế công h u n g mãnh nhưng tàu nhân tức thì nóng giận phía dưới t r ư ơ n g pháp lại loạn không ít công thành chiến có đôi khi không phải nhiều người muốn nhúng tay vào dùng bình thường s u n g phong bộ đội phụ trách cung tiễn áp chế bộ đội còn có hậu phương đầu thạch xa loại hình viễn trình khí giới cũng là tầng thứ phân minh coi trọng t r ư ơ n g pháp lúc nào công lúc nào vòng bên trên hậu phương cung t i ễ n thủ làm sao có thể đủ mức độ lớn nhất áp chế đối phương còn có thể tiết kiệm phe mình binh lực còn có tướng sĩ khí lực những này đều có chú trọng như ong vỡ tổ công thành trạng thái nhìn xem xôi trào mãnh liệt nhưng là thủ thành tướng lĩnh thích nhất công thành phương thức tại đây sẽ có rất nhiều lãng phí rất nhiều binh lính thậm chí cũng không biết chính mình muốn làm gì cho nên thủ thành tướng lĩnh sẽ muốn tất cả biện pháp chọc giận công thành phương chỉ cỡ ở nn t r ư ơ n g pháp vừa loạn thủ thành áp lực liền sẽ đ ạ i giảm nhưng công thành tướng lĩnh cũng không phải ngu ngốc tự nhiên minh bạch đạo lý này sẽ rất ít tùy tiện bị chọc giận cho dù là chân nộ chương này pháp luật nhưng là còn có thể ổn định nhưng lần này nhìn xem tào hồng thi thể bị địch nhân nhục nhã treo ở trên tường thành tào nhân hiển nhiên không cách nào lại ổn định hắn hiện tại chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ công phá thành trì cầm này mạnh đạt nghiền xương t h à n h cho thiên đao v ạ n quả quan thành bên trong lưu nghị tại thu thập tào hồng về sau lại khôi phục cá ướp m ố i trạng thái chỉ huy thợ thủ công bọn họ cầm này vỡ vụn xi、si、măng miệng cống cho thanh lý một lần nữa thay đổi một loại thiết kế lần này miệng cống không thể lập tức liền rơi xuống mà chính là muốn thông qua dây thừng chậm dại h ư ớ n g phía dưới rơi cứ như vậy cũng không về phần như lần này vừa mới rơi xuống liền vỡ vụn về phần lưu nghị thì là nằm tại chính mình trên ghế nằm yên lặng suy tư lần này chiến sự còn muốn hỗ trợ bao lâu thành tường phương hướng tiếng chém giết so ngày xưa bất kỳ lần nào đều mãnh liệt mạnh đạt muốn mượn tào hồng thi thể c h ọ c giận tào nhân con mắt hiển nhiên đã tới tuy nhiên dạng này có thể cho tào nhân mất lý trí nhưng đối với thủ thành tướng sĩ tới nói áp lực cũng không nhỏ vẫn là đến lại từ phòng lang triệu tập một số nhân mã mới được chương hai trăm sáu mươi lăm chu thông bồn u dầu tào nhân lần này là thật có chút mất lý trí liên tục một tháng bất kể đại giới điên cuồng tiến công mặc dù có chút không lý trí nhưng đối với quan thành tới nói loại này không muốn sống đấu pháp cũng làm cho quan thành thừa nhận áp lực thật lớn trên tường thành sơn tầng kia xi、si、măng đã bắt đầu bong ra từng màng lộ ra bên trong gạch đá thậm chí không ít địa phương xuất hiện tàn khuyết thành này tường vì là tiết kiệm thời gian là giống ruột dù là có thuộc tăng thêm nhưng thuộc tăng lên cũng là có hạ độ tại như vậy liên tục không ngừng tiến công dưới lưu nghị bây giờ đã bắt đầu tại nguyên bản thành tường đằng sau bắt đầu dựng thật tâm thành tường tiên sinh phòng lăng binh mã đây là sau cùng một nhóm thượng dung viện binh đã bắt đầu điều nhưng nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể đến hôm nay tới đây tiễn đưa viện quân là phòng lăng lệnh thân tự mang đội tới đả thương địch thủ một vạn tự tồn ba ngàn tào nhân như vậy không để ý hậu quả điền cuồng tiến công tuy nhiên thủ quân mượn thành tưởng có cực đại thu hoạch nhưng tương tự lưu nghị bên này binh mã cũng đang không ngừng tiêu hao phòng lăng binh mã cho tới bây giờ đã điều xoa không nhiều mẹ thật điên lưu nghị có chút bạo nói tục xúc động tào nhân như thế lưỡng bại câu thương đánh xuống chỉ sợ sống không qua ba ngày tại đây liền phải bị công phá tại đây nếu công phá phòng lăng binh mã đã không có nhiều chính mình lui binh ngược lại là không có vấn đề theo dạng họa hồ lô mượn thượng dung tiếp tục đánh tàu quân thương vong càng thêm thảm trọng coi như công phá phòng lăng lấy thêm hạ lên dùng chỉ sợ cũng bất lực lại tiến thủ h à n trung nhưng mình năng lượng đi cái này phòng lăng bách tính đường đi a phòng lăng làm cho không nói gì cung kính đứng ở một bên t ắ c chiến sự tỉnh hắn cũng không thể lực lẫn vào trong khoảng thời gian này phòng lăng có thể bất loạn đã không tệ tàu quân đại quân tiếp cận dân chúng trong thành lòng người bàng hoàng riêng là đóng giữ phòng lăng binh mã không ngừng bị đ i ề u đi đi cái này khiến dân chúng trong thành càng là khủng hoảng làm phòng lăng lệnh hắn có thể ngay tại lúc này ổn định dân tâm để cho bách tính không sinh náo động đã rất không tệ người trước đem tại đây thương binh triệu hồi phòng lăng tu dưỡng bên này có ta vũ vô phòng lăng làm cho bạ vai lưu nghị đã không còn gì để nói trước đem thương binh mang về đi lúc này thương binh lưu tại nơi này trừ t r i ệ u chết cũng không có gì tác dụng、Ê. phòng lăng làm cho đối lưu nghị cung thi lễ dựa theo lưu nghị phân phó tiến đến thương binh doanh sai người triệu tập một chút dân phu trong đêm cầm thương binh đưa về phòng lăng đây đối với phòng lăng bách tính tới nói không thể nghi ngờ lại là một cái áp lực thật lớn nhưng phòng lăng làm cho không nói gì lúc này quan thành bên này áp lực hiển nhiên so phòng lăng lớn hơn màn đêm buông xuống một ngày lục chiến cuối cùng kết thúc mạnh đạt có chút bất lực ngồi xuống dựa lưng vào địch lầu tự có ý tượng tiến lên giúp hắn xử lý bên trên vết thương tại như vậy đánh xuống cũng không biết còn có thể thủ mấy ngày thành tường mấy cái lô thủng cũng không có kịp thời bổ sung hai ngày này liền xem tạo quân hướng bên trong mà xuyên hắn cũng lo lắng thành tường có thể hay không từ nội bộ bị mạnh măng ra tướng quân không việc gì hay không một tên tướng lĩnh tiến lên nhìn xem mạnh đ ạ n c ũ n g nói nhìn thấy cái này đem dẫn mạnh đ ạ n c ư ờ i lắc đầu người này tên là chu thông gần nhất mấy ngày nay trên chiến trường biểu hiện có chút dũng mãnh chém giết gọi là không muốn sống với lại mạnh đạt phát hiện đối phương chỉ huy năng lực cũng coi như không tệ tăng thêm bây giờ thương vong cực độ không thiếu tướng dẫn bị giết cho nên chu thông một tháng qua vài lần được đề b ạ n bây giờ đã thành quân hầu đương nhiên thực tế nắm giữ binh lực lại không nhiều là một loại trên danh nghĩa ngợi khen đi thôi theo ta đi nhìn một chút tiên sinh mạnh đạt nghỉ ngơi một lát sau đứng lên đối chu thông c ư ờ i nói h ắ n chuẩn bị cầm tuần này thông suốt để cử cho lưu nghị đúng là một nhân tài với lại tác chiến không muốn sống trong quân liền thiếu loại này nhân vật hung ác â chu thông nghe vậy lại cao hứng không nổi chu thông tự nhiên chính là này bị thủ môn tiểu giáo lầm xem như người một nhà mang vào tào quân một tháng này k ị c h chiến thủ môn tiểu giáo chết chu thông bởi vì t ắ t chiến dũng mãnh tăng thêm trong quân thiếu tướng bản năng lực không tệ bị từng bước một đề bạt đứng lên chu thông cũng tại một tháng qua dần dần thăm dò quan thành bên trong h ư ớ n g tuy nhiên trên danh nghĩa mạnh đạt là chủ tướng nhưng chân chính làm chủ nhân là lưu nghị một cái thợ thủ công t ừ n g tại mặc thành liên bại h ạ h ậ u huyên tào nhân nhạc tiến còn bắt sống nhạc tiến về sau lấy hai ngàn binh mã trợ giúp lưu bị thu phục kinh tương tứ quận thợ thủ công chu thông cảm giác lúc ấy nói với hắn chuyện này người là đang t r e o chọc hắn đầu năm nay làm cái thợ thủ công cũng cần nhiều như vậy mới đa nghệ a một cái công tượng không hảo hảo chế tác chạy tới tác chiến là cái gì ho làm đương nhiên lưu nghị còn có rất nhiều tên tuổi tỷ như tượng làm trung lang tướng kiêm nhiệm nhạc dương trường cắt bây giờ lại thêm đại diện hán trung thái thủ chức vụ với lại nghe nói những địa phương này tại đối phương quản lý giới quản lý cũng không tệ chu thông cảm giác mình có chút tự ti sống hơn nửa đời người tại tàu quân bên trong cũng bất quá là cái thiên tướng ngay cả cái thợ thủ công cũng không sánh bằng nếu như là một tháng trước để cho hắn có cơ hội gặp lưu nghị hắn khẳng định cao hứng vậy đại biểu hắn có cơ hội ám sát lưu nghị nhưng bây giờ một tháng hạ xuống chu thông lại có chút do dự một tháng qua chết trong tay hắn bên trong tạo quân chỉ sợ trên trăm ngay từ đầu chu thông là ôm chịu đủ, vì đạt được đến mục tiêu hy sinh một chút đồng đội cho mình tiếp cận lưu nghị cung cấp cơ hội chỉ là để cho chu thông phiền một là hắn cấp bậc không ngừng tăng lên nhưng gặp lưu nghị cơ hội lại cho tới hôm nay mới xuất hiện vị này tượng làm trung lang tướng kiêm nhiệm ba quận thái thú nhân vật gần như không quản quân sự cái này liên quan thành quân đội cơ bản cũng là bởi mạnh đạt điều hành tại dạng này h u n g dưới vì là không bại lộ chính mình chu thông chỉ có thể tiếp tục giết chính mình đồng đội ngay từ đầu là mình một người giết về sau thăng quan mang người cùng một chỗ giết nếu như tính luôn bộ hạ mình cái gì tào quân chu thông chính mình cũng không biết giết bao nhiêu bên trong thậm chí bao gồm xưa kia đồng liêu đến bây giờ chu thông tâm bắt đầu chết lặng coi như giết lưu nghị chính mình còn có thể quay về phải đi sao nếu để cho tào quân biết mình kinh người sự tích đoán chừng mình tại nam dương nhà người nhà muốn bị di diệt tam tộc nhất làm cho chu thông cảm thấy đáng xấu hổ là tại một tháng này thời gian bên trong hắn không biết từ chừng nào thì bắt đầu đem mình làm thành lưu bị thuộc h ạ loại này đung đưa trái phải dày vo để cho chu thông ngược lại có chút do dự lúc này nhìn thấy lưu nghị liền đại biểu cho hắn nhất định phải làm ra lựa chọn hiện thực hiển nhiên cũng không có cho chu thông quá nhiều lựa chọn thời gian hắn đi theo mạnh đạt về sau rất nhanh liền đến lưu nghị tại cái này liên quan thành bên trong trạch viện bởi vì là đến khi ở lại sử dụng cho nên lưu nghị không có hoa phí quá nhiều tâm tư đi thiết kế nhưng đi vào cũng cho người một loại có chút cao nhã cảm giác tiên sinh mạnh đạt đối lưu nghị thi lễ thụ thương lưu nghị nhìn xem mạnh đạt c a o mày nói bây giờ trong thành thủ quân có mấy người vô hại mạnh đạt cười khổ đối với lưu nghị thi lễ nói mặt tướng thất sách khiến quân ta tổn thất nặng nề mời tiên sinh trách phạt việc này mặt tướng nguyện ý một mình gánh chịu ta đồng ý lưu nghị khoát tay một cái nói từ độ yên tâm việc này nếu chúa công thật muốn trách cứ Cũng trách, chiến không tới phiên ngươi tới gánh hướng trận chiến này quân nhiên tổn n g hộ hao h tới tới ta tuy i mạnh trọng, t nhưng tổn chính mấy đạt trong lòng cảm động nói đi theo một cái có thể giúp mình khiên sự tình lãnh đạo đối với bất luận kẻ nào tới nói cũng là một kiện may mắn sự tình mạnh đạt tuy nhiên có không ít tiểu tâm tư nhưng giờ phút này đối với lưu nghị nhưng là dị thường kính nghệ dù là lưu nghị rất thiểu quản sự tình cái này tạo quân áp lực cơ hồ cũng là hắn một người gánh chịu nhưng mạnh đạt lại không oán nghiệm lưu nghị hắn là cái có năng lực người bây giờ lưu nghị có thể làm cho hắn hiện ra năng lực chính mình với lại không cho hắn có hậu chú ý lo loại cảm giác này so lưu nghị chạy lên thành tường đi mù chỉ huy có thể mạnh quá nhiều đối với lưu nghị mạnh đạt hiện tại là thật tâm khâm phục hắn cũng có chút lý giải lưu phong như thế rất có ngạo khí người tại sao lại đối với lưu nghị như vậy tôn sùng không phải lưu nghị năng lực cao bao nhiêu mà chính là lưu nghị năng lượng phục người vừa rồi phòng lăng làm cho đưa tới một nhóm v i ệ n quân ba trăm người nhưng trong vòng ba ngày sợ là sẽ không còn có v i ệ n quân lưu nghị nhìn xem mạnh đạn có chút lo lắng nói thủ được ca phòng lăng về khoảng cách dung quá xa khoảng cách hán trung nội địa càng xa viện binh điều hành có chút theo không kịp ngay từ đầu lưu nghị cũng không nghĩ tới chiến sự có thể đánh kịch liệt như thế sớm biết như thế lúc trước liền nên dùng nhiều chút thời gian cầm cái này r i ô n g ruột thành tường cho lấp đầy độ cao cũng xây lại cao hơn một chút tiên sinh lại thêm ba nhà phá quân nỗ có lần thần binh nơi tay lại có ba trăm người đầy đủ mạnh đạt tự tin nói lưu nghị một tháng qua cũng không phải thật tại cá ước mùa ới mười lăm trượng thành tường năm chiếc phá quân nỗ cái này phối trí xem như khá cao dù sao thứ này thể tích so sánh lớn thành tường diện tích có hạn năm chiếc phá quân nỗ đã tương đối chiếm chỗ lại nhiều thành tường đến bị t r ậ t đ í c h có lòng tin là công việc tốt đối với mạnh đạt lời nói lưu nghị cũng không có tin hoàn toàn nhưng có lòng tin này liền tốt xoay chuyển ánh mắt rơi vào mạnh đạt mang đến tướng lĩnh bên trên lưu nghị hơi nhịu nhữ, nhữ mày cũng không phải nhìn ra chu thông phân hắn đạt được là tượng thần hệ thống không có tâm thuật cũng không cách nào xem phần tin tức mà chính là chu thông bên trên băng vải có chút nhiều không ít địa phương còn thấm lấy vết máu thương thế này chỉ là nhìn xem cũng có chút kinh người hoàn toàn có thể coi như thương binh đưa về phòng lăng vong hướng tiên sinh giới thiệu đây là gần nhất tân đề bạn quân hầu tắc chiến có chút dũng mãnh chu thông còn không b à i kiến tiên sinh mạnh đạt gặp lưu nghị nhãn quang nhìn qua mỉm cười nói mặt tướng chu thông gặp qua tiên sinh chu thông có chút thần du vật ngoại thẳng đến mạnh đạt đẩy hắn vừa rồi đối lưu nghị bài nói kinh châu người lưu nghị nghe đối phương khẩu âm có chút ngoại ý muốn nói bên này cơ bản cũng là thuộc quân kinh châu binh chỉ có hắn những hộ vệ kia là tuần này thông x u ấ t h i ệ n nhiên không phải chu thông trái tim hung hăng nhảy mấy lần cung nói mặt tướng nguyên quán l u y ệ n huyền sau khi vì là tránh né chiến loạn chạy trốn tới ích châu lưu nghị cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút trên thực tế tại thuộc quân bên trong loại này ngoại tịch phân tướng lĩnh còn nhiều rất nhiều tại ích châu còn có một cái cách gọi tên là đồng châu sĩ cũng không biết tuần này thông s u ố t có phải hay không đồng châu sĩ một thành viên quân hầu a lưu nghị cười lên vỗ vô chu thông bả vai nói hồi phòng lăng đi thôi sau trận chiến này ta sẽ hướng về chúa công vì người x i n công về ngoài ngươi vì là giáo húy mạnh đạt mang theo người này ý đồ đến nghĩ lưu nghị tự nhiên rõ ràng mạnh đạt quyền hạn là lưu nghị cho tuy nhiên cũng chỉ có thể đến khi để bạn có công tướng sĩ đến quân hầu chức vị lại hướng lên tướng lĩnh bổ nhiệm lưu nghị không có cái quyền lợi này tuy nhiên tiến hữu cử nhưng là có thể làm được còn không đa tạ tiên sinh mạnh đạt mắt thấy chu thông chính ở chỗ này s ư n g sở nhịn không được đạp hắn một chân làm sao hôm nay tiểu tử này mất hồn mất vía h ả đa tạ tiên sinh chương hai trăm sáu mươi sáu trận một bước từ lưu nghị trong trạch viện đi ra cáo biệt mạnh đạn chu thông cuối cùng thở phào vừa rồi lưu nghị tới gần hắn thời điểm hắn đại não coi chút loạn tại động thủ cùng không động thủ ở giữa điên cuồng giấy g i a cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ ngay cả hắn đều nói không rõ ràng vì sao sau này mình nên làm cái gì cứ như vậy đi theo lưu bị quân nam dương người nhà làm sao bây giờ trong đầu suy nghĩ thiên đầu vạn tự nhưng trong lúc nhất thời cũng n g h ĩ không ra cái biện pháp đến lấy lưu nghị tính cách lần này gặp qua về sau lần sau còn muốn gặp h ắ n đ o á n chừng phải các loại đánh giặc xong trở lại trong quân doanh đã thấy có người tại thu thập mình đồ vật nhìn thấy chu thông tới liền vội vàng đứng lên hành lễ quân hầu vì sao thu thập hành trang chu thông nghi hoặc nhìn mình hiện tại thuộc hạng nay tướng sĩ、si、nói mạnh tướng quân vừa rồi truyền lệnh tới nói tiên sinh yêu quân hầu thương thế rất nặng để cho quân hầu trở về phòng lăng tu dưỡng trong lúc mơ hồ giống như nhớ kỹ lưu nghị nói qua cái này nhưng lúc đó chu thông nao tử có chút loạn cũng không có chú ý vẫn là mạnh đ ạ t đạp hắn mới lấy lại tinh thần hướng về lưu nghị nói lời cảm tạng bây giờ thuộc hạ nói lên chuyện này chu thông cũng chỉ là có chút ấn tượng mà thôi trở về phòng lăng a chu thông hất đầu một cái không rõ tại sao mình muốn nói quay về bất quá rời đi nơi này có lẽ là cái lựa chọn tốt tất nhiên hung ác không xuống tâm tới g i ế t lưu nghị hắn cũng không muốn lại đem trong tay binh khí đối với hướng về ngày xưa đồng đội hắn nếu đã từng lấy tiễn sách phương thức v ụ n trộm hướng về tạo quân bên trong bắn qua tiễn sách muốn nội ứng ngoại hợp giúp tàu nhân công phá cái này liên quan thành đáng tiếc tàu quân hiển nhiên cũng không thù đến bây giờ hắn không muốn giết ngày xưa đồng đội đồng dạng để cho hắn trái lại đối phó lưu nghị cũng không đành lòng rời đi mặc dù có chút t r ô n tránh ý tứ nhưng hắn không muốn lại kẹp ở hai phe ở giữa làm lựa chọn mang theo vài phần phiền muộn cùng mê mang chu thông yên lặng bắt đầu chỉnh lý chính mình hành trang cùng một mảnh d ư ớ i bóng đêm tàu quân trong đại doanh lại không có quan thành bên này bình an vì bảo vệ thương binh tào nhân là cầm thương binh đưa đến hậu phương doanh trại bên trong dưỡng thương hắn lần này thực tế mang đến binh lực chừng năm vạn nam dương binh mã tính cả lạc dương một vùng binh lực hơn phân nửa đều ở nơi này binh lực sung túc tình hung dưới loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp tào nhân là hao tổn nổi với lại cầm thương binh đưa đến hậu phương quân doanh cũng có thể tránh cho thương binh ảnh hưởng đến hắn tướng sĩ tâm tình bất quá ngay cả tục đánh một tháng tào nhân bên này cũng có chút không chịu được nổi tướng quân không thể lại như vậy đánh mấy tên vũ tướng đi vào trong trướng đối tàu nhân khổ khuyên nhủ cái này một thằng đến quân ta hao tổn gần hai vạn chúng bị thương nhẹ binh càng là không tính toán nếu lại như vậy đánh xuống mà có thể đánh hạ phòng l ă n g chỉ sợ cũng khó tiến thêm một bước đây cũng là công thành chiến lớn nhất tai h hại nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh xuống một tòa thành trì đằng sau còn có càng nhiều thành trì đang chờ công thành phương thương vong muốn so thủ thành phương phần lớn nếu như không tất yếu bình thường đại tướng cũng không nguyện ý tùy tiện công thành tào nhân tự nhiên biết cái này một tháng tới bọn họ thương vong nặng bao nhiêu với lại hắn cũng không biết phòng lăng bên kia có bao nhiêu binh mã mỗi khi hắn coi là sắp công phá cái này đáng chết quan thành thì đối phương luôn có thể kịp thời bổ sung binh lực cứng như vậy dông dài hắn lần này mang đến binh mã tuy nhiều cũng chịu không được cái này tiêu hao pháp luật tuy nhiên tào hồng cái chết để cho tào nhân trong lòng khó chịu nhưng đi qua một tháng phát tiết loại này phẫn nộ tâm tình hắn đã có thể khống chế lại yên lặng nghe t r ú n g tướng p h ả n nàn Tàu nhân bây giờ tỉnh táo lại về sau, bắt đầu suy tư tiếp tục tiến và sau, đầu suy nhân não công xuống hại bây giờ đại lại dưới lợi được về một ấ t thực không biết, vô vô tận. tình huống này, đối với tàu nhân phán đoán nhiên tạo thành cực đại biết t dù cùng sao quay Loại đoán phòng phương phán phương hư không như binh huống nhân hiển nhiên nhiễu, không lăng giống này, đến lực cực vô vô đối đối với đại đối tên tướng lĩnh đột nhiên nói vài ngày trước thanh lý chiến trường thì phát hiện một cái tiễn sách nhưng là quân ta bên t r o n g có người trà trộn vào này quan thành bên trong hẹn ta các loại ban đêm công thành hắn sẽ giúp chúng ta mở ra đóng cửa tào nhân nao nao lập tức c â u mày nói có loại sự tình này sao không nói sớm cái này này tướng lĩnh cười khổ xem tào nhân l i ế c một chút lúc ấy tào nhân liều lĩnh chúng tướng nao nhao khuyên can đều không nghe hắn vốn định nói với tào nhân chỉ là còn chưa mở miệng liền bị tào nhân cho đánh văng ra ngoài loại sự tình này hắn có thể làm sao nhưng lời này cũng không dám nói thẳng chỉ có thể bất đắc dĩ túi đầu xuống chuẩn bị tiếp nhận tào nhân c ù n phong bạo vũ quát mắng tào nhân nhìn xem tướng lĩnh ủy khuất bộ dáng nghĩ đến chính mình những cái kia thời gian biểu hiện bất đắc di thở dài khoát tay một cái nói việc này qua không ở đây ngươi không nên tự trách có hay không còn có thể liên lạc nói người kia ngẫm lại tào nhân dò hỏi nếu thật có thể nội ứng ngoại hợp chỉ cần mở cửa thành cái này liên quan thành bên trong cũng bất quá mấy trăm người binh lực hắn bây giờ năng lượng điều động ba vạn đại quân một mạch giết đi vào t r ê n đều có thể cầm đối phương cho chén chết lắc đầu này tướng lĩnh nói vài ngày trước người kia còn thỉnh thoảng sẽ bắn tên đi ra mấy ngày nay cũng đã tìm kiếm không đến chỉ sợ giữ nhiều lành ít vốn là bất chấp nguy hiểm sự tình phía bên mình lại luôn luôn không có trả lời bị phát hiện cũng khó nói với lại những ngày qua tới tào nhân tấn công mạnh quan thành đầu tường thủ quân đổi một gốc dạ lại một gốc dạ chết tại trong chiến loạn cũng khó nói trọng yếu nhất là song phương liên lạc toàn bằng đối phương tiễn sách tới liên lạc phía bên mình căn bản không có liên lạc đối phương khả năng tào nhân có chút t i ế c nối dù là đối phương không thể hỗ trợ mở ra đóng cửa có thể đem phòng lăng tình báo truyền về cũng là tốt bây giờ xem ra đường dây này là chỉ nhìn không hơn suy tư một lát sau tào nhân đối t r u n g tướng nói chư vị có thể từng phát hiện cái này liên quan thành nhìn như kiên cố nhưng này thành tưởng nhưng là giống ruột t r u n g tướng nghe vậy gật gật đầu mấy ngày gần đây nhất không thiếu tướng sĩ đi nhầm bên trong có trực tiếp chết ở bên trong cũng có leo ra một tên tướng lĩnh đột nhiên nói không bằng ngày mai phái người mang theo trọng chủ y đi vào cầm thành tường kia một chỗ khác mở ra một lỗ hổng chúng ta liền có thể phái binh hướng cắt đi vào tất nhiên thành tường kia cũng không nếu muốn tượng bên trong như vậy kiên cố ngược lại là thành môn khó mà phá tan chẳng trực tiếp công thành tường tới cũng nhanh dù sao đó là không tâm chỉ cần người đi vào đối phương cũng không có cách nào công kích có thể liệu mạng đi h oanh kích thành tường chỉ cần xuất hiện lỗ hổng chẳng khác nào cho t à o quân mở ra một đầu sông đi vào môn một tên khác vũ tướng cười nói không chỉ như vậy chúng ta có thể đem phích lịch xa phóng xa một chút không cần công kích trên tường thành địch quân chỉ cần không ngừng hoành kích thành tường lỗ hổng liền có thể kể từ đó có thể cầm thành tường lỗ hổng không ngừng phóng đại để cho người ta có thể tùy tiện x ô n g đi vào chỉ cần có thể đem đối diện thành tường đ ụ c xuyên đại quân liền có thể tùy thời g i ế t đi vào thiện tào nhân gật gật đầu cắn răng nói truyền mệnh lệnh của ta ngày mai triệu tập ba trăm trọng trù y binh mệnh thuấn thủ bảo hộ trọng chủ y binh xông vào địch tường thương nghị đã định tào quân tướng lĩnh bắt đầu riêng phần mình rời đi xuống dưới chuẩn bị tất nhiên là không đ ể cập tới hôm sau trời vừa sáng đang chuẩn bị nên đón tào quân lần nữa điên cuồng tiến công mạnh đạt phát hiện hôm nay tào quân tựa hồ khôi phục lý trí cũng không có như cùng trước đó như vậy như điên liền rết đi lên đối phương đầu thạch x a tại thuẫn binh bảo vệ dưới bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước từng dãy tào quân tướng sĩ cũng không có trực tiếp xông đi lên mà là tại quan dưới bài binh bố t r ậ trong lòng yên lặng t h ở p h à o nếu tào quân khôi phục ngày xưa phương pháp cái này liên quan thành hẳn là có thể thủ đến thượng dung binh mã đến đây viện trợ tướng quân khoảng cách này không đúng một tên tướng l ĩ n h bất thình lình đối mạnh đạt nói dựa theo địch quân đầu thạch xa vị trí chỉ sợ nện không đến tại đây nhiều nhất có thể nện vào thành tường mạnh đạt cũng có chút choáng váng đây cũng là có ý tứ gì tào nhân hẳn là sẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp mới đúng đang nói chuyện đối phương đầu thạch xa đã bắt đầu hướng phía thành tường oành tới dầm dầm dầm liên tiếp không ngừng oanh kích đều đánh vào trên tường thành dưới chân thành tường đang không ngừng lắc lư lại không có một khỏa đánh lên tới mạnh đạt ghé vào tường chắn mái bên cạnh nhìn xuống xem có chút minh bạch đối phương bản tính đây là gặp thành tường là rỗng ruột muốn trực tiếp oanh sập thành tường sao chỉ là quay đầu nhìn xem hậu phương lưu nghị mới xây đứng lên thật tâm thành tường không biết sao mạnh đạt bắt đầu thay những n à y tạo quân mặc niệm nguyên bản lưu nghị bắt đầu kiến tạo thật tâm thành tường thời điểm mạnh đặt còn cảm thấy có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra căn bản không có tất yếu nhưng bây giờ xem ra lưu nghị loại này cẩn thận phương pháp làm không thể nghi ngờ lại một lần cứu vãn cái này liên quan thành dùng lưu nghị lời nói tới nói chuẩn bị càng toàn diện suy nghĩ càng c h ú đáo cơ hội thắng lợi lại càng lớn xem ra vẫn có một ít đạo lý tào quân đầu thạch ky liên tục không ngừng oanh kích lấy thành tường vỡ vụn si mang phiến sưu sưu rơi đi xuống nhưng tuy nói là giống ruột thành tường nhưng lại đồng dạng có cực độ kiên c ố t h u ộ tính tàu quân phích lịch xa liên tục không ngừng oanh kích một ngày mới miễn cưỡng cầm lỗ hổng nối liền cùng một chỗ nhưng muốn tiếp tục tiến công nhưng là không có khả năng mạnh đạt liền dẫn thủ quân cứ như vậy xem một ngày không có ngăn cản cũng không thể lực ngăn cản trong thành binh mã cư như vậy nhiều muốn thật g i ế t ra ngoài vài phút liền có thể bị tàu quân nuốt không còn sót lại một chút cạn cho nên hắn vô ý ngăn cản cũng vô lực đi ngăn cản cái gì coi như xem kịch tàu nhân cũng có chút bất đắc dĩ lưu lại một đội nhân mã giám thị không cho thủ quân co trong đêm sửa gấp cơ hội thu binh quay về doanh chuẩn bị ngày mai lại dùng trùng xa hộ tống trọng c h ù y binh tiến vào này lỗ hổng bên trong phá hư thành tường tiên h sinh thành này tường có thể sử dụng a t à o quân thu binh về sau mạnh đ ạ t tìm tới lưu nghị cầm hôm nay t à o quân sự tình nói một lần hỏi thăm lưu nghị nói nếu là muốn từ bên trong tấn công vào đến đó là không khả năng lưu nghị nghe vậy lắc đầu xi、si、măng còn không có làm nhưng cái này tân thật tâm thành tường là dán chặt lấy nguyên bản giống ruột thành tường làm được độ rộng t r ừ n g một trượng phía trước thành tường dễ phá đó là bởi vì mặt tường hoàn toàn tiếp nhận tất cả lực lượng nhưng tại đây đằng sau có tân thành tường chống đỡ đối phương trừ phi dùng quốc chim loại hình đồ vật đào ra một con đường đến trọng c h ú ý lời nói tắm một cái ngủ đi nay tiến vào thành tường người liền không cân quản mạnh đạt ngay vậy ánh mắt sáng lên nói không cần chờ bọn họ đập phá mặt ngoài tầng kia chúng ta viện quân cũng đến sớm lưu nghị trong lòng hung hăng thở phào kể từ đó cũng không cần khí thủ phòng lăng cái này phòng lăng bách tính xem như bảo vệ đến mà tào nhân trải qua trận này nhuệ khí đã mất đón lấy cũng là hao tổn c h ờ đối phương rút quân là được chương hai trăm sáu mươi bảy lưu phong xin giúp đỡ ánh trăng cũng trong trẻo lưu nghị đứng tại mới xây tốt trên tường thành sờ sờ thành tường xi、si、m a n g tầng ngoại bộ đã cứng lại nhưng nội bộ chỉ sợ vẫn là một bãi bùn muốn hoàn toàn cứng lại sợ không được chờ cái mấy năm nhưng dùng để ứng phó cục diện dưới mắt nhưng là đủ tiên sinh như thế nào mạnh đạt đứng tại lưu nghị bên người cung kính dò hỏi đối với lưu nghị bản sự hắn hiện tại là tâm phục khẩu phục cái gì như thế nào lưu nghị không hiểu nhìn xem mạnh đạt không khỏi diệu tưởng muốn biểu đạt cái gì một trận chúng ta có thể thắng a mạnh đạt nhìn xem lưu nghị thấp giọng dò hỏi cái này cần hỏi người a lưu nghị không hiểu nhìn xem mạnh đạt giống như t à o quân tác chiến không đồng nhất thực là người a sẽ không thật sự cho rằng xây một tòa thành tường liền có thể đánh thắng trận a ta một cái quản hậu cần ngươi hỏi ta nhiều như vậy hữu dụng a tiên sinh c h i năng thắng ta gấp trăm lần mạnh đạt cười khổ lắc đầu nói vô thanh vô tức liền giết chết tào hồng đây chính là tào tháo dưới trướng đại tướng thân kinh bách chiến mà không chết lại chết tại như vậy một tòa nho nhỏ quan thành bên trong còn có tào nhân đại quân có thể ngăn cản đến bây giờ tuy nhiên một mực là mạnh đạt ở phía trước đánh nhưng nếu không có lưu ý t ò a trấn tại đây giúp mạnh đạt chủ tính trung hậu cần chưa bao giờ để cho hắn từng có binh lực hoặc là đồ quân nhu bên trên làm phức tạp mới có thể để cho mạnh đạt hoàn toàn có thể không lo lắng hậu phương tùy ý phát huy chính mình mới năng lượng một trận mặt ngoài xem dồn sức đánh công lao hàng đầu nhưng trên thực tế nếu không có lưu ý xuất sắc hậu cần vận hành điều hẳn h lại đến mười cái mạnh đạt đều chưa hẳn có thể lại tạo quân loại này của ngành lạm tạc thế công dưới thủ đến bây giờ với lại mạnh đạt cũng phát hiện tại tòa này quan thành bên trong tướng sĩ sĩ khi đặc biệt có thể được đề thăng đứng lên dù là hôm nay đã là tình trạng kiệt xước ngày mai lại có thể sinh long hoặc h ổ xuất hiện trên chiến trường ngụy diên cũng tại lưu bị dưới trướng chờ đợi một thời gian ngắn đối với vị này bị lưu bị dựa là tâm phúc đồng thời mỗi lần ủy thác trách nhiệm thợ thủ công thần kỳ năng lực bao nhiêu cũng nghe qua một chút lời đồn bây giờ xem ra đó cũng không phải lời đồn vài trăm người đánh ra hơn nghìn người mức độ với lại cung tiến thủ tầm bắn rõ ràng xa ba bốn mươi bước hiện tại mạnh đạt cảm thấy này lời đồn đều có chút khiêm tốn đừng l o n â n g lưu nghị khoát tay một cái nói binh pháp chiến lược ta thật không biết nhưng theo cục thế đến phân tích tào quân lần này quy mô tới công danh xưng bốn mươi vạn tào nhân trong tay bây giờ binh lực vẫn như cũ sung túc muốn để bọn hắn lui binh là không thể nào chí ít năm nay không được thậm chí chúa công đánh hạ ích châu trước đó cũng không quá khả năng mạnh đạt nghe vậy có chút thất vọng dù sao lưu nghị trong khoảng thời gian này giống như cái gì đều không làm nhưng cái này liên quan thành năng lượng thủ đến bây giờ thậm chí p h ò n g lằng cho tới bây giờ còn không loạn chút nào lưu nghị tác dụng không thể coi thường bây giờ tào nhân xem ra khôi phục lý trí chờ thượng dung viện binh đến ta chuẩn bị đi một chuyến tích huyền về sau liền muốn đi dương bình quan lưu nghị sờ lấy tường xi、si、măng nhìn xem mạnh đạt nói cho nên tại đây có thể hay không giữ vững xem là ngươi mà phi ngã tiên h sinh muốn đi mạnh đạt nhìn xem lưu nghị kinh ngạc nói ừ m dương bình quan mới là chủ chiến trường bên này nói đến tuy nhiên tạo quân một nhánh quân n h i ể m trợ lưu nghị gật gật đầu nếu không phải dương bình quan binh lực sung túc với lại có hoàng trung ngụy diên hai viên đại tướng trông coi lại đi qua chính mình ra cố lưu nghị thật đúng là không yên lòng bên kia đối với thế nhưng là tạo quân chủ lực a mạnh đạt nghe vậy gật gật đầu lưu nghị không nói hắn đều nhanh muốn vong dương bình quan bên kia áp lực chỉ sợ muốn so bên này còn lớn hơn nghe nói là tào tháo tự mình đốc chiến thiên sinh chuẩn bị khi nào xuất phát mạnh đạt cũng không có giữ lại hắn là tướng lĩnh giữ vững nơi này chính là hắn trách nhiệm nhưng lưu nghị muốn chiếu cố là toàn bộ h ắ n trung đại cục không có khả năng chỉ dừng lại ở dọc theo con đường này mặt đợi thêm hai ngày ít nhất cũng phải chờ thêm dung viện binh đến lưu nghị cười nói thượng dung viện binh đến trừ phi tào nhân hờn rỗi đem dưới tay binh mã lấy năm đổi một thậm chí lấy cao hơn tỷ lệ tới đổi nếu không cái này một đường là tuyệt đối an toàn chính mình lại đi một chuyến tích huyền làm một chút phòng ngự biện pháp cái này một đường có lưu phong cùng mạnh đạt ở chỗ này lại có gần vạn thủ quân trừ phi tìm đường chết chính mình ra khỏi thành nên chiến nếu không tào nhân muốn tấn công vào tới rất khó tuy nhiên lý do an toàn lưu nghị chuẩn bị trở về nam trịnh về sau lại hướng thượng dung triệu tập ba ngàn binh mã lấy ứng và toàn hôm sau trời vừa sáng tàu quân liền bắt đầu công thành ba trăm thiết chủ y binh tại hộ thuẫn bảo vệ dưới đỉnh lấy đầu tường mưa tên vọt tới dưới thành theo hôm qua đỏ đục cái lỗ hổng tiến vào thành tường bên trong vì là giảm bớt tổn thất tào nhân tại những cái kia thiết chủ y binh vào thành về sau liền bây giờ cái này một tháng tới tổn thất bây giờ tỉnh táo lại tào nhân cảm giác có chút đau lòng cửa khẩu không có đánh hạ đến nhà mình binh mã ngược lại là hao tổn gần nữa nếu trận chiến nay không thể kiến công hắn cũng không biết sau khi trở về nên như thế nào hướng về tào tháo dàn dò tiên sinh liền như vậy để bọn hắn tiến vào thành tường bên trong mạnh đạt vẫn là có chút không yên lòng xem lưu nghị bộ d á n g liền biết hậu phương thành tưởng còn không có hoàn toàn cứng lúc này đảm nhiệm tạo quân tùy ý phá hư có phải hay không không tốt lắm từ độ có càng dễ làm hơn pháp luật lưu nghị bất đắc dĩ xem mạnh đạt một cái nói dù sao hắn là nghị không ra cái gì tốt biện pháp tới cái này mạnh đạt bất đắc dĩ lắc đầu chính mình có biện pháp đã sớm nói một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua thiết chủ y binh chưa có trở về nhưng từ chỗ nào mở rộng vách tường lỗ hổng bên trong có thể nghe được đinh đinh thùng thùng âm thanh một ngày cũng không từng ngừng tào quân vốn là chuẩn bị tùy thời xông đi lên vào thành chém giết nhưng theo thời gian từng chút một c h u y ể n rời tào nhân còn có hắn tào quân tướng lĩnh sắc mặt tại từng chút một chìm xuống dưới thẳng đến màn đêm bông xuống những cái kia thiết chủ y binh vẫn như cũ không thể mở ra một đầu lỗ hổng cái này khiến tào nhân sắc mặt rất khó coi cái này liên quan thành thành tường tuy nhiên kiên cố nhưng một ngày thời gian chỉ là một mặt vách tường mà thôi ba trăm người luôn có thể chủ y ra một cái lỗ hổng tới đi sự tình phát triển giống như có chút ở ngoài dự liệu sát trời tối xuống tào nhân cũng chỉ có thể thu binh quay về doanh về phần này ba trăm thiết chủ y binh chờ nửa đêm sẽ có người cho bọn hắn tặng đồ ăn ngày mai tiếp tục cũng không tin tòa thành này chẳng lẽ là đúc bằng sát một ngày doanh không ra vậy liền hai ngày hai ngày doanh không ra vậy thì ba ngày lại là hai ngày đi qua phòng lăng làm cho phái người tới báo thượng dung viện quân đã đến mà tào nhân phá rỡ công trình nhưng thủy t r u n g không có tiến triển lưu nghị đã rời đi vào lúc ban đêm có thiết chủ y binh vụn trộm quay về doanh n g ư ờ i nói là thành tường kia bên trong còn có một đạo thành tường vẫn là t h ậ t â m tào nhân nhìn trước mắt tên này tào quân c h ừ n g tóm ắ t ty r ư ớ c ngày xưa từng chuyên môn giúp người kiến tạo phong ố p nghe không tệ thành tường kia chủ y đi lên cảm giác cũng không phải một mặt tường đơn giản như vậy đằng sau chỉ sợ còn có một tòa thành tường với lại rất d à i thiết chủ y k ê u binh k h ô n g người nói tào nhân sắc mặt càng khó coi hơn cái này liên quan thành đến tột cùng là ai xây có bị bệnh không nhà ai thành tường dán vào xây hai mặt thương quân còn nện sao một tên vũ tướng nhìn xem tào nhân sắc mặt cẩn thận từng ly từng tí hỏi vì sao không nện tào nhân hung hăng nói ngày mai xuất binh tiếp tục công thành một bên công thành một bên nện tường bên kia trước tiên phá quên bên nào quan thành một lần nữa lâm vào chiến hỏa nhưng được dung thủ quân với lại phòng lăng làm cho cầm hậu cần làm cũng không tệ mạnh đạt hiện tại khí rất đủ đối mặt tào quân tiến công không sợ chút nào chỉ là không có lưu nghị ở chỗ này toa c h ấ n giúp hắn ở giữa điều hành mạnh đạt vẫn còn có chút không thích đ ứng dù là phòng lăng làm cho làm cũng không tệ nhưng dù sao là không có lưu nghị tại lúc như vậy thư thái rất nhiều chuyện mạnh đạt đều không thể không tự mình hỏi đến tỉ như thương binh xử lý vật tư phân phối trước kia hắn chỉ cần quản tốt tác chiến là được hậu phương hoàn toàn không cần chính mình lo lắng hiện tại những cái tia thượng vàng hạ cám sự tình mạnh đạt nhất định phải quan mà lưu nghị nhưng là đi tích huyền tàu hồng bị lưu phong đánh lui về sau tích huyền bên này tạm thời chưa có chiến sự lưu phong ngược lại là có chút thoải mái lưu nghị ở chỗ này thành lập vài tòa cửa khẩu cũng không cần như tại phòng lăng lúc đẩy nhanh tốc độ luôn luôn thành lập vài chục tòa thành trại lưu nghị vừa rồi dừng tay chuẩn bị rời đi tích huyền đi thượng dung làm tiếp một đạo phòng ngự về sau liền có thể khởi hành đi gặp một hồi tàu la bản thiên sinh ngày mai liền đi lưu phong ngồi tại lưu nghị đối diện nhìn xem lưu nghị nói ừ m cái này mắt thấy khí trời càng ngày càng lạnh cũng là thời điểm đi dương bình quan nhìn xem lưu nghị gật gật đầu hoàng trung dù sao g i à n u a thể cốt không được dương bình quan nếu là chỉ bằng ngụy diên một người chống đỡ có chút cố hết sức chính mình cũng nên qua bên hướng kia hô hô cố lên cái gì lưu phong nhìn xem lưu nghị há hốc mồm tựa hồ muốn nói cái gì lại không có nói ra công tử có chuyện không ngại nói thẳng lưu nghị nhìn xem lưu phong cười nói lưu phong nghe vậy khẽ cắn môi phất phất tay ra hiệu bốn phía hầu hạ tướng sĩ tất cả lui ra đón lấy sự tình lưu phong hiển nhiên không muốn để cho người khác nghe được như thế chính thức lưu nghị có chút yên lặng nhìn xem lưu phong bất thình lình có chút hối hận tới tích huyền l ờ i kế tiếp có lẽ không phải hắn muốn nghe đến tìm tiên sinh cứu ta lưu phong bất thình lình đứng lên mấy bước vọt tới lưu nghị trước mặt phù phù một tiếng quỷ dạp xuống đất lưu nghị hiển nhiên bị lưu phong hành vi giật mình vội vàng đứng dậy để cho qua loại này đại lễ cũng không thể l o ạ t chịu đưa tay đi đỡ lưu phong công tử l ờ i này bắt đầu nói từ đâu ai muốn hại ngươi không người hại ta nhưng phong biết chính mình sẽ đại họa lâm đầu lưu phong đối lưu nghị dập đầu bái lại nói đứng lên mà nói lưu nghị lòng có chút tóc chìm lưu phong muốn nói cái gì hán đại khái đoán được chỉ là chuyện này không tốt mù lẫn vào tìm tiên sinh cứu ta nếu tiên sinh cũng không muốn giúp ta phong tình nguyện quỳ hoại không dậy lưu phong bất động chỉ là không ngừng dập đầu bái lại phong công tử đang uy hiếp ta lưu nghị n h u nhữ mày hắn cũng không thích một bộ này phong không dám chỉ cầu tiên sinh cứu ta nhất mệnh lưu phong lắc đầu liền vội vàng đứng lên hắn xem như biết lưu nghị tính cách đừng nhìn ngày bình thường hòa hòa khí khí nhưng thật chọc tới hắn cũng không tốt chịu nói một chút đi chuyện này ai nói với ngươi lưu nghị thở dài trung quy là quen biết đã lâu bây giờ tìm đến chính mình tại đây cũng không dễ chỉ lo tự vệ lưu phong lớn nhất t hai hòa ngầm cũng là hắn lưu bị nghĩa tử thân phận bây giờ lưu bị có lưu thiện nhưng lưu phong cái này nghĩa tử danh tiếng cũng không thể tùy tiện cho rút lui vậy tương đương gây khấu ra khấu ra là nhỏ một cái không tốt toàn bộ kinh tương sĩ tộc đều sẽ có phê bình kín đáo nhưng lưu phong chính mình chủ động yêu cầu không làm lưu bị nghĩa tử cũng không được cho ngươi mặt mũi nhận ngươi coi nhi tử còn không nguyện ý đó là cái hai nam vấn đề lưu bị cùng lưu phong hiện tại cũng có tâm tư triệt hồi cái danh này nhưng hai người đều không biện pháp mở miệng nhưng luôn luôn mang xuống cũng là thai họa đối với lưu phong như thế đối với lưu bị tới nói cũng là như thế từ độ lưu phong túi lầu nói thở ra lưu nghị nghe vậy có chút im lặng thật đúng là không khiến người ta b ấ t lo à mạnh đ ạ t không có chuyện nói với lưu phong những này làm gì lưu nghị kéo lấy cái c ầ m nhíu mày suy tư vấn đề này đó là tương đối khó giải quyết thậm chí so tào tháo hiện tại đại quân tiếp cận đều muốn khó giải quyết ta chương hai trăm sáu mươi tám không bên trong bên ngoài vấn đề này thuyết nan nếu cũng không khó phong công tử chỉ cần giải trừ cái này nghĩa từ tên minh sắc quân thần nếu liền có thể trong đại sảnh lưu nghị xoa bóp mi tâm nói một câu nói nhảm phong tự nhiên biết chỉ là tên này nghĩa như thế nào khứ trừ lưu phong làm sao không minh bạch đạo lý này chỉ là minh bạch thuộc về minh bạch vấn đề cũng liền xuất hiện ở chỗ này lưu bị vì chính mình danh nghĩa không nguyện ý chủ động làm cái này ác nhân nhưng nếu như lưu phong chủ động đưa ra lời nói lại có vẻ hơi không biết điều lưu phong tại lưu bị dưới trương thế hệ trẻ tuổi bên trong là gần với ngụy diên quan bình nhân vật thậm chí nếu bản về một mình đảm đương một phía năng lực vẫn còn quan bình phía trên lưu nghị tự nhiên là hy vọng về sau lưu bị thế lực có thể càng ngày càng cường thịnh dạng này nhân tài tốt nhất có thể lưu lại không đến mức hậu kỳ không người có thể dùng nếu như dựa theo trước mắt mạch lạc đi xuống lưu phong cái thân phận này không chết cũng khó khăn lưu nghị gõ gõ bản nhìn xem lưu phong suy nghĩ một chút nói gọn tên rất khó nhưng nếu muốn bảo mệnh nhưng là còn có chút phương pháp tên này nghĩa nếu định ra đến cũng không phải dễ dàng như vậy đổi ý lưu phong vội vàng nói nhưng mời tiên sinh chỉ điểm tuy có chút bất kính nhưng cao tổ năm đó bình định thiên hạ ngươi có biết những công thần đó lương tướng là như thế nào bảo mệnh lưu nghị c ư ờ i hỏi ách lưu phong m ở mịt nhìn xem lưu nghị giống như lưu bang giới t r ư ớ n g công thần lương tướng lúc tuổi già cảnh ngộ tựa hồ cũng không tốt hàn tín trực tiếp bị làm chết mà tiêu hà trương lương là hao tổn tâm cơ lúc tuổi già trôi qua cũng là nơm nớp lo sợ cái này giống như chính mình có quan hệ sao công tử chỗ một người nói đến trên người ngươi có đủ để khiến chúa công kiên kỵ đồ vật nếu những vật này không nếu một cái danh tước cũng không phải là vấn đề quá lớn lưu nghị cười nói lưu phong cái hiểu cái không gật gật đầu nhìn xem lưu nghị khó hiểu nói chúa công giới trướng manh tướng như vân n g h i、si、u sĩ như vũ phong có tài đức gì khiến cho chúa công kiên kỵ nghe lưu nghị lời nói lưu phong hiện tại cũng cầm vị trí của mình bày đúng đối với lưu bị lấy chúa công tương xứng mà không xưng nghĩa phụ hiện tại không có tương lai nhưng là chưa hẳn lưu nghị cũng có chút thở dài nói thiếu chủ tuổi nhỏ nếu là ngày sau chúa công trăm năm về sau bây giờ những n à y mà n h tướng lưu sĩ cũng lần lượt ra đi thiếu chủ kế thừa chúa công cơ nghiệp lại như thế nào mời tiên sinh chỉ điểm lưu phong không người nói tướng quân chính là vũ tướng chính là ngày khác chúa công trăm năm về sau cái này to như vậy cơ nghiệp cũng cần tướng quân như vậy tướng tài tới thủ hộ lưu nghị suy nghĩ một chút nói cho nên tướng quân thống binh tri năng không thể thất lạc nhưng danh tiếng liền chớ có lưu phong nghe vậy ánh mắt sáng lên đối lưu nghị túi người hành lễ đà tạ tiên sinh lưu nghị ý tứ rất rõ ràng làm nhiều một chút khi nam phách nữ hoạt động đem chính mình danh tiếng cho chuẩn bị thối mặt khác phách lối một chút không chiếm được triều thần hỗ trợ lại không có dân tâm cơ sở về sau coi như muốn làm loạn cũng không ai cùng ngươi tuy nhiên đối với lưu phong danh tiếng cùng con đường làm quan là cái hủy diệt tính đ ả kích nhưng ít ra có thể bảo trụ lưu phong mệnh chỉ cần hắn còn cuối cùng lưu bị liền sẽ không có vấn đề dù sao lưu phong tướng tài vẫn là đáng giá khẳng định nhìn xem lưu phong rời đi bóng lưng lưu nghị xoa xoa thái dương huyệt từ ô loại thủ đoạn này tựa hồ lịch triều lịch đại công thần đều đ a n g d ù n g đ ặ t ở lưu phong t r ê n thân cũng không biết có hữu dụng hay không nói thật đứng lên lấy lưu phong năng lực liền xem như tương lai quan vũ trương phi cái này bối nhân già đi mới nhất đại chi bên trong cũng không phải lưu phong một cái tỷ như quan bình ngụy diên lại tỷ như q u a n hưng trương bao các loại lưu phong xa xa không tới công cao chấn chủ trình độ duy nhất vấn đề cũng là hắn cái này xấu hổ thân phận phương pháp tốt nhất vẫn là đi cái này lưu bị nghĩa tử thân phận nhưng cái này mệnh đề tại trước mắt tới nói là vô giải có lẽ chỉ có chờ đến lưu bị sau khi chết lưu thiện kế vị nếu như lưu p h o n g có thể trốn qua một kiếp lời nói có thể lấy lưu bị đã chết chính mình hy vọng quay về tổ họ mời lưu thiện cho phép cũng có thể thừa cơ hướng về lưu thiện cho thấy lòng trung thành nhưng đây đều là về sau sự tình trước mắt lưu nghị năng lượng nghĩ đến cũng chỉ có biện pháp này cũng không có tại tích h u y ề n m ỏ i mòn chờ đợi tháng mười hai lưu nghị làm s o n g thượng dung công sự phòng ngự về sau trở lại nam trịnh cửa ải cuối năm sắp tới tuy nhiên cái này cửa ải cuối năm nhất định là không có cách nào thật tốt qua nghe nói lưu bị đã đánh tới là thành đã là tháng mười một tin tức lưu nghị lại nam trịnh cho thê tử viết một phong thư nhà sai người đưa trở về thời đại này khói lửa khắp nơi trên đất hán c h u n g cùng kinh châu ở giữa lại sa rích châu lưu bị cùng lưu trương bất hòa khiến cho thông báo cũng càng thêm gian nan đoán chừng lữ linh khởi thu đến thư nhà phải đợi đến hai ba tháng dương bình quan chiến đấu nghe nói đánh lửa nhiệt nam trịnh bên này đã bù một phẩm cấp binh lưu nghị lần này tiến đến lại mang hai ngàn binh mã đã đi tiếp viện một trận cũng không biết lúc nào là k í c cỡ hán trung ích châu phong hỏa liên thiên nhưng tại phía xa ở ngoài ngàn dặm nhạc dương nhưng là gió êm sóng lặng ngư hương lưu nghị ngày xưa trụ sở từ khi lưu nghị rời đi sau đó không lâu lữ linh khởi liền dẫn đặng thị cùng mấy tên thị nữ trở lại ngư hương nhạc dương tuy tốt nhưng lai lâu dù sao là cảm thấy không bằng cái này ngư hương náo nhiệt dù sao bên này mà cũng là ngày xưa mặc thành đi theo lưu nghị người t ừ n g trải nhìn xem cũng thấy thân thiết đã có thể tập tĩnh học theo lưu minh vui sướng trong sân vui chơi tiểu nha đầu dáng dấp cũng đang yêu mũm mĩm hồng hồng gương mặt cong đến đỏ bừng nhưng như cũ vui sướng trong sân đuổi theo cầu nhi chơi vượng tài mang theo chính mình mấy đứa bé bảo hộ ở hai bên rất sợ tiểu chủ nhân ra cái sự tình đến mai lữ linh khởi có chút bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhi tiểu nha đầu này tính tình làm sao lại không theo phụ thân hắn đâu một cái không coi chừng lại lén đi ra ngoài cái này giữa mùa đông vạn nhất va chạm lấy lữ linh khởi vẫn là sẽ đau lòng lạch c h đang nói Tiểu trượt một phát, ngã nhào xuống đất,、vượng、tài tiếp tiểu tài, tạ. vội vàng quý người xuống quý xuống, ra hỏa đa nhào chủ nhân. vượng được Vượng ngã vàng lữ linh khởi mang theo tiểu hòa tới cũng không đi đỡ một mặt hai mắt đ ấ m lệ gâu gâu lưu minh đưa tay sờ sờ vượng tài đầu đối với đầu này từ nhỏ đã đi theo phu con chó lữ linh khởi cũng là yêu thích gốc nàng biết vượng tài nhiều khi thông nhân tính thậm chí nghe hiểu được tiếng người nhiều khi vượng tài hộ lưu minh so với nàng cái này làm ẹ hộ đều muốn gốc Ô vượng tài nhẹ ô một tiếng tiểu nha đầu mắt thấy không ai đỡ chính mình bẹp miệng cuối cùng không khóc đi ra một cái xoay người chính mình đứng lên đối lữ linh khởi giang hai cánh tay m ạ i thanh m ạ i khi nói mẫu thân người h ả lữ linh khởi muốn bày ra một đ ộ nghiêm khắc tư thái nàng nghe lưu nghị nói qua đứa nhỏ này khi còn bé không thể nung ô chiều coi như không đánh cũng không thể muốn cái gì liền cho cái gì chỉ là nhìn xem nữ nhi ánh mắt cuối cùng vẫn trong lòng mềm lún túi người cầm ôm nhà mình phu quân tuy nhiên nói như vậy nhưng lần nào không phải chính hắn trước tiên yếu thế điểm nàng chóp m u i mới nói nói bao nhiêu lần không được chạy loạn ha ha ha tiểu nha đầu thấy mình mẫu thân không có sinh khí chính mình trước tiên ha ha ha cười phu nhân đặng thị từ ngoài cửa mang theo hai tên phong trần mệnh mọi binh lính tiến đến đối lữ linh khởi cười nói tiên sinh đưa tin trở về với lại lần này còn mang đến lễ vợt lữ linh khởi nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng vui mừng liền tranh thủ tiểu lưu minh giao cho một bên tiểu hoàn đối hai tên binh lính b vớt c ầ m nói làm phiền hai vị trước tạm đi nghỉ ngơi một chút tự do thị nữ tiến lên cầm hai tên binh sĩ đón vào một bên lệ thất tự có tiền thưởng hai tên binh sĩ vội vàng cảm ơn đặng thị lúc này mới tiếp nhận giấy viết thư cùng hộp lễ vật này phân lượng cũng không nhẹ đặng thị hơi kinh ngạc nhìn xem hộp vông giống như lữ linh khởi cùng một chỗ trở lại trong phòng lữ linh khởi không để ý lễ vật đối với nàng mà nói biết phu quân bình an cũng là lễ vật tốt nhất trên thẻ trúc chữ không nhiều trong câu chữ lộ ra một chút tư niệm chi ý phu nhân nhìn xem lễ vật đặng thị đã tiếp nhận tiểu lưu minh tiểu hoàn có chút hiếu kỳ nhìn xem lễ hạc nói mở ra đi lữ linh khởi gật gật đầu lưu nghị trong thư cũng nâng lên lễ vật lại không nói là cái gì lữ linh khởi cũng có chút hiếu kỳ phu quân dù sao là như vậy thần thần bị bí, bí tiểu hoàn đáp ứng một tiếng có chút hưng phấn mà tiến lên để lộ hộp chỉ là trên mặt hưng phấn mà biểu lộ tại hộp mở ra trong nháy mắt đó trở nên trắng bệnh kinh hô một tiếng ngồi ngay đó không dám nhìn nữa cái hộp kia trong hộp rõ ràng là một k h ỏ a khuôn mặt g i ữ tợn đầu người dù là đi qua xử lý với lại hộp còn có giữ tơi ư công hiệu nhưng mấy tháng này mới đưa tới một cỗ khí tức hôi thối tràn ngập ra tiểu lưu minh tự nhiên không biết đây là cái gì chẳng qua là cảm thấy có chút thối nắm cái mũi ôm nàng đặng mâu sắc mặt cũng có chút trắng bệnh tuy nhiên trung quy là thấy qua việc đời cũng không như tiểu hoàn như vậy trực tiếp té ngã vô ý thức quay đầu nhìn về phía lữ linh h ở i đã thấy lữ linh khởi giật mình tại nguyên chỗ hai mắt có chút phát hồng biểu hiện trên mặt có c ự u hận cũng có hoan hỉ phu nhân đây là đặng mẫu do dự một chút mở miệng hỏi hạ hầu huyên lữ linh khởi yên lặng nhắm mắt lại nước mắt nhưng là bất tranh khí chạy xuống nguyên bản nàng cho là mình đã quên c ự u hận nhưng nhìn thấy hạ hầu huyên đầu người một khắc này nàng mới phát hiện chính mình cũng không có thật quên chỉ là cầm cỗ này c ự u hận che giấu trong lòng chỗ s â u nhất nguyên bản nàng coi là cả đời này đều báo thù vô vọng nhưng khi hạ hầu bên đầu người đưa đến trước mặt nàng một khắc này lữ linh khởi cả người có loại khó nói lên lời thoải mái cảm giác phảng phất đặt ở trong lòng mình một hòn đá không có mẫu thân không khóc tiểu lưu minh không biết phát sinh c h u y ệ n gì nhưng nhìn thấy mẫu thân mình khóc muốn an ủi đưa tay muốn giúp mình mẫu thân lau nước mắt chỉ là đến một nửa chính mình cũng oa một tiếng khóc đặng thị an ủi tiểu lưu minh không có đi an ủi nàng là biết lữ linh khởi qua lại sự tình đại khái có thể cảm nhận được một chút lữ linh khởi giờ phút này tâm tình yên lặng ôm tiểu lưu minh rời đi lữ linh khởi hít sâu một cái khí thần tình nghiêm túc đem hạ hầu hên đầu người ôm hướng đi lưu nghị đặc địa vì là lao trượng nhân một nhà chuẩn bị t ừ đường nhưng lại chưa đi tế bái lữ bố mà chính là đem hạ hầu hên đầu người b à y ở m â u thân mình nghiêm thị linh bài trước mặt yên lặng quý đi xuống bốn bề vắng lặng lữ linh khởi cái này một ngạch cuối cùng không che giấu nữa chính mình yếu đuối không chút kiên kỵ nào đau khóc thành tiếng như là một cái chịu ủy khuất nhìn thấy mẫu thân h ả i tử chương hai trăm sáu mươi chín gấp điệu tào tháo lần này xuất binh cũng không chỉ là dương bình quan cùng thượng dung hai đường từ quan trung thông hướng hàn trung thích hợp đại quân hành tàu chí ít còn có hai đầu tào nhân tào hồng một đường xem như quân đ i ể m trợ mà chủ lực bên này tào tháo là chia ra ba đường hạ hầu đôn từ hoảng trường hợp cái dẫn một đạo nhân mã ba đường đồng tiến tuy nhiên bên này phòng ngự lưu nghị sớm tại trước đó cũng đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị chiếm cứ địa lợi chi tiện ưu thế song phương giao chiến tiếp tục mấy tháng nhưng như cũ không thể đánh hạ vài tòa quan thành chủ chiến trường vẫn còn ở dương bình quan bên này hoàng trung ngụy diên bây giờ là t á c h ra đóng giữ kiến an mười chín năm tháng riêng lưu nghị đến dương bình quan nhưng cũng không cho chiến cục mang đến quá đại biến hóa làm thủ phương chiếm cứ địa lý ưu thế đồng thời tại tàu tháo đại quân hạn c h ế giới muốn chơi ra hoa dạng gì tới nhưng là không dễ dàng mã siêu bây giờ đang nơi nào cự đại x a b ả n trước mặt lưu nghị nhìn xem x a b ả n phía trên sơn sơn thủy thủy nhữ mày nhìn xem bên cạnh ngụy diên nói hắn sau khi rời đi hoàng trung chuyên môn phái người cầm cái này x a b ả n đưa đến dương bình quan về sau tảo quân phân binh tới công hoàng trung rời đi dương bình quan nhưng cái này x a b ả n nhưng lại chưa mang đi tự đi tuổi thua chạy về sau liền lại không có con ngựa kia cực kỳ tin tức nghe nói là trốn vào khương điện ngụy diên lắc lắc đầu nói lưu nghị ý nghĩ ngụy diên cũng có thể lý giải nếu lúc này mã siêu xuất binh tào quân hậu phương không nói giúp bọn hắn đối phó tào tháo chỉ cần con ngựa kia cực kỳ ngóc đầu trở lại hai họa một chút tây lương tốt nhất công chiếm mấy cái quận tào tháo liền không thể không suy nghĩ chính mình hai mặt thụ địch quân cảnh ý nghĩ này ngụy diên cũng có qua hắn lúc trước cho mã siêu đưa tin khuyên cáo cũng là hy vọng có thể giống như mã siêu liên thủ chỉ là mã siêu bây giờ không biết tung tích tào quân đại quân tiếp cận thủ thành đã là khó khăn tất cả đầu yếu đạo cũng bị tào quân phá hỏng bây giờ muốn lại giống như ngoại giới liên lạc cũng không dễ dàng nghĩ một chút biện pháp cái này hán trung cũng lâm cương không biết hán trung những quan viên kia các tướng lĩnh phải chăng có người cùng khương nhân có liên lạc nếu có thể liên lạc với con ngựa kia cực kỳ có thể bước lui tào tháo lưu nghị c a o mày nói tào tháo khí thế hung hung muốn như xích bích chi chiến lớn như vậy thắng là không thể nào bây giờ có thể làm cũng chỉ là hy vọng có thể bước lui tào tháo lưu bị đã đánh tới là thành lạc thành vội vỡ đón lấy chính là thành đều tuy nhiên thành đều như vậy đại thành cũng không tốt đánh liền như là giang lăng nếu không có lúc ấy lưu bị quân có lưu nghị cung cấp tân thức vũ khí tăng thêm tảo quân thủ quân không đủ cùng tiểu mới chiến thuyền đánh cái trở tay không kịp dựa theo trong lịch sử mà nói này giang lăng chu du công một năm đều không đánh hạ tới mà thành đều binh mã sung túc trong lịch sử lưu bị chỉ là tấn công thành đều liền tấn công hơn một năm đến sau cùng cũng không thể đánh xuống là lưu trương chủ động đầu hàng nhưng bây giờ tào quân đại quân tiếp cận tình huống giống như trong lịch sử đã c ó xuất nhập lúc này lưu t r ư ơ n g chưa chắc sẽ đầu hàng chỉ cần hắn không nguyện ý mở cửa thành lưu bị muốn phá thành cũng không dễ dàng lưu bị nếu vô pháp thuận lợi cầm xuống thuộc địa tào tháo bên này chỉ sợ sẽ không lui binh mà tào tháo nếu không lui binh lưu trương nơi đó liền còn có thủ xuống dưới r n g khí mà bây giờ tào tháo không có như trong lịch sử như vậy ở cái này thời kỳ tấn công giang đông ngược lại xuất quân chạy tới nơi này nhưng kinh châu binh mã ngược lại ở thời điểm này không thể khinh động tôn quyền thái độ có chút mập mờ lúc này nếu như hai nhà liên thủ giang đông thừa cơ xuất binh giang hoài quan vũ tấn công t ư ơ n g t h i ề n nhất định có thể gọi tào tháo lui binh nhưng tựa như thôi châu bình lúc trước giống như lưu nghị chỗ phân tích như thế tôn quyền lúc này hiển nhiên không nguyện ý nhìn thấy lưu bị được lợi tiểu bang kinh châu binh mã tuy nhiên không có tào tháo phương diện uy hiếp nhưng lại không thể không phòng chuẩn bị giang đông phương diện uy hiếp tuy nhiên lưu nghị cùng bàng thống khuyên bảo dưới lưu bị tại sơ kỳ thu hoạch được không ít ưu thế còn cầm xuống hán trung khối này mập binh mã cũng so trong lịch sử càng nhiều nhưng trước mắt cục diện này so trong lịch sử lưu bị công chiếm ích châu cục diện muốn khó khăn không ít nhưng nếu như có thể đánh xuống thu hoạch được ích lợi cũng tuyệt đối so với trong lịch sử cao hơn chí ít lưu bị căn cơ so trong lịch sử hoặc diễn nghĩa bên trong đều muốn càng v ữ n vàng với lại không đem ra cát lượng trương phi triệu vân những người này đều nhập thuộc bên trong kinh châu phương diện không thể nghi ngờ càng thêm an toàn một chút nếu đánh xuống lích châu thì lưu bị thế lực sẽ nên đón một lần tiến nhanh tam quốc bố cục từ đó cũng liền hoàn toàn định ra tới nhưng tất cả những thứ này tiên đề là giữ vương hán trung đồng thời lưu bị có thể thành công cầm xuống lích châu là điều kiện tiên quyết trước mắt hán trung giữ vững cũng không khó thậm chí lưu n g h ị còn có thể an tâm trị một cái phát triển nhưng lưu bị bên kia bây giờ xem ra nhưng là lâm vào khẩu chiến cũng không biết bảng thống này hàng có sao không đây ngụy diên nhưng không biết lưu nghị một hồi này công phu tâm lý đã chuyển qua nhiều như vậy suy nghĩ nghe lưu nghị nói như vậy yên lặng gật gật đầu mặt tướng thử một lần trước đó ngược lại là bắt được một chút mã siêu binh mã bây giờ vừa v ậ n trả về nhìn xem mã siêu ý tứ nếu hắn chịu xuất binh tất nhiên là không thể tốt hơn lưu nghị gật gật đầu chỉ là trong lòng vẫn còn có chút sầu lo vấn đề này chính mình cùng ngụy diên cũng có thể nghĩ ra được tào tháo sẽ nghĩ không ra bất quá dưới mắt cũng không đoái hoài nhiều như vậy có thể đủ nhiều một cái trợ thủ dù sao là tốt lúc này vì là đối kháng t à o quân tự nhiên muốn đoàn kết hết t h ể có thể đoàn kết lực lượng mà trước mắt có thể đoàn kết có vẻ như bốn phía chung quanh cũng chỉ còn lại mã siêu thủ quan sự tình lưu nghị không có còn nhiều ngụy d i ê n so với hắn lành n g ư ờ i nhiều chỉ là nhìn xem t à o quân như vậy trận thế lưu nghị ngẫm lại mang theo một đám thợ thủ công lên đỉnh núi chuẩn bị cầm trên núi doanh địa lại mở rộng một chút từ lần trước bàng đức dẫn binh lên núi muốn chiếm t r ư ớ c doanh địa về sau ngụy diên đối với hai tòa đỉnh núi coi trọng trình độ liền tăng lên không ít binh lực sung túc tình hương d ư ớ i hai tòa đỉnh núi trong quân doanh bộ đội cũng là đời biên tào quân tới đây tự nhiên cũng phát hiện hai tòa đỉnh núi diệu dụng hạ hầu đôn từng muốn cầm núi này đầu doanh địa cho đánh hạ tới biến thành của mình chỉ là đối mặt đỉnh núi kiên cố doanh trại tào quân mấy lần tấn công núi cũng không năng lượng công đi lên chỉ có thể hơi thở ý định này lưu nghị bây giờ đang suy nghĩ là có thể hay không mượn sơn địa ưu thế ở trên núi tạo mấy cái ném thật đài trực tiếp hướng về t à o quân trong đại doanh vứt thạch đầu không cần chuyên môn rèn luyện thành thạch đạn chỉ cần một đống lớn đá vụn là được coi như không tạo được quá lớn thương vong cũng có thể để cho t à o quân không được c a n bình đương nhiên đây cũng là lưu nghị ý nghĩ mà thôi từ đỉnh núi có thể công kích đến dương bình quan nhưng lại công kích không đến t à o quân đại doanh tiểu thạch khối cũng không được muốn cầm t à o quân đại doanh đặt vào ném thạch đài phạm vi bên trong lưu nghị liền phải tại ở gần t à o doanh phương hướng thiết t r í ném thạch đài nhưng cứ như vậy nguy hiểm hệ số liền tăng lên không ít lưu nghị cũng lạ ỉ vào thuộc quân am hiểu sơn địa chiến mới dám có ý nghĩ này cầm trên núi đại doanh đẩy đi xuống đến tàu doanh phụ cận sau đó bắt đầu ở tàu quân đủ không đến địa phương đào đất dựng đài hạ hầu đôn cũng lo lắng trên núi thuộc quân mượn sơn lâm h i ể m hộ đường vòng đánh lén cho nên quân doanh bốn phía cây cối đều bị cái nhìn không còn nếu thuộc quân xuất hiện tại phạm vi tầm mắt bên trong lập tức liền sẽ phát hiện không sai biệt lắm lại hướng phía trước liền muốn bị phát hiện lưu nghị nhìn ra một chút khoảng cách song phương có chút tiếc nuối lắc lắc đầu nói cái này hạ hầu đôn ngược lại là có chút cẩn thận rút lui đi một đám phụ trách bảo hộ lưu nghị tướng si t h ở p h à o khoảng cách này khoảng cách t à o doanh quá gần